Bạch Tú Tú xem Tô Vọng Đình thở hổn hển, không khỏi cảm thấy buồn cười, như thế nào còn chạy thượng, ngươi này đều bao lâu không vận động qua, hạ mục vốn dĩ liền nội, này một vận động, ngươi còn có tinh lực sao? Như thế nào không có, ngươi trưởng phu có rất nhiều sức lực. Tô Vọng Đình cảm thấy Bạch Tú Tú ở trào phúng chính mình, hắn người này nhất chịu không nổi trào phúng, hiện tại ước gì kêu Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình lợi hại nhất. Bạch Tú Tú cũng lười đến cùng Tô Vọng Đình tranh, kêu hắn ăn cơm sáng liền chạy nhanh đi vội đi. Nang nhưng thật ra muốn nhìn Tô Vọng Đình có thể kiên trì mấy ngày. Bất quá không nghĩ tới, Tô Vọng Đình thật đúng là quyết tâm, liên tiếp vài thiên đều dậy sớm chạy bộ, còn càng chạy càng tinh thần. Việc này Hồ Bá Trọng đều biết, chờ đi làm thời điểm, lôi kéo Tô Vọng Đình hỏi lên, "Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nghĩ đến rèn luyện thân thể? Có phải hay không?" "Có phải hay không cái gì? Ngươi nhưng đừng loạn tưởng." Tô Vọng Đình vừa thấy Hồ Bá Trọng kia tư hữu thăm ý ánh mắt, lập tức liền ngăn lại Hồ Bá Trọng miên man suy nghĩ. Hắn hừ một tiếng, nói: "Ta vốn dĩ chính là vận động dũng sĩ, một lần nữa vận động làm sao vậy? Làm công trình làm xương cốt đều lười, đường đến lúc đó tuổi lớn, rơi vào một thân bệnh, ta còn không được phòng ngừa chu đáo lên." Lời này nói được, đạo cũng có chút đạo lý. Hồ Ba trọng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm, bất quá lời này điểm đến hắn, hắn nói: "Mùa Đông, là muốn vận động vận động, chờ ta tức phụ đi rồi, ta cùng ngươi cùng nhau chạy." Chậc. Có tức phụ ghê gớm. Tô Vọng Đình không thể gặp Hồ Bá Trọng cùng Lưu Như kia nị vai bộ dáng, nghĩ đến chính mình cùng Bạch Tú Tú mới vừa kết hôn thời điểm, trong lòng chua loãng, hắn thệ tử như thế nào không như vậy dính chính mình đâu. Kết thành hôn sau, người liền vẫn luôn vội vàng trong trường học sự tình, chờ Bạch Tú Tú không một ít xuống dưới, chính mình hạng mục lại bắt đầu đội, dù sao đến bây giờ mới thôi, Tô Vọng Đình cảm thấy các nàng hai cái cũng chưa như thế nào ở một khối quá. Tới gần năm trước, nay một năm ăn Tết, là phải về Tô gia quá. Bạch Phượng Châu cùng Bạch Thiện Bình như cũ ở huyện Thành Quá, tin là Bạch Thiện Bình biết. Bạch Tú tú thu được sau, cũng không có ngại muốn cho Bạch Thiện Bình các nàng đi lên Nam Tế, chỉ là trở về một phòng, nói là qua sông năm, nàng cùng Tô Vọng Đỉnh sẽ trở về bãi thân thích. Năm trước không có bãi nhà mẹ đẻ thân thích, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai cảm thấy nếm mặt mũi, nếu không phải bởi vì Bạch Sương đóng ở Nam Thành nói, sợ là còn ăn không chịu nổi, mấy năm nay Bạch Kiến Quốc các nàng đều không có tử tô ra vứt đến chỗ tốt. Bất quá không chỉ là mấy năm nay, kế tiếp Bạch Tú Tú cũng sẽ không làm các nàng vất đến cái gì chỗ tốt. Cha mẹ nên cấp kia phân nàng sẽ cho, nhưng là mà khác, nàng một phân tiền đều sẽ không ra. Trước kia Bạch Tú Tú là không suy nghĩ cẩn thận, vẫn luôn đều cho rằng cha mẹ là ái chính mình, sau lại mới biết được, các nàng muốn bất quá là tô ra chỗ tốt thôi. Hiện tại Bạch Tú Tú xem như đương nhiên, đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt không được, có thể làm cũng chỉ có làm tốt chính mình sự tình. Đừng làm cho Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai bên kia bắt được cái gì sai lầm, không chịu phóng là được. Rốt cuộc thời buổi này danh khí rất quan trọng. An Tết không cần ở nhà mình quá, nhưng muốn đi Tô gia, cho nên nên chuẩn bị đồ vật một kiện đều không thể lạc, Lưu Như cùng nàng một khối đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, có chút cảm khái. Ta này mới vừa kết hôn, liền phải chuẩn bị này đó, ta ba mẹ cùng ta nói, về sau An Tết đều không thể về nhà đi qua, ta ngấm lại liền khổ sở, nhịn không được khóc một hồi. Hôn sau vốn dĩ cảm giác còn không có như vậy lại, nhưng là hiện tại tưởng tượng đến về sau ăn Tết ngày đó, đều không thể về nhà mẹ đẻ, chỉ có thể ở cha mẹ chồng trong nhà quá, Liễu Như càng nghĩ càng khó chịu. Bạch Tú Tú cười cười, sớm một chút chuẩn bị lên cũng hảo, xem như cho ngươi tích lũy kinh nghiệm, chờ đến về sau ngươi cùng Hồ Bá Trọng hai người cùng nhau ăn Tết, những việc này cũng đều là muốn ngươi làm. Đại nam nhân hiểu được không nhiều lắm, đến trầm rãi giáo. Nghe xong lời này, Liễu Như gật gật đầu, đúng vậy, ta hỏi Hồ Bá Trọng Hắn cái gì cũng không hiểu, còn hảo ngươi cùng ta một khối ly đến gần, bằng không nói, ta cũng chỉ có thể về nhà đi viện binh, này ăn Tết muốn chuẩn bị cái gì ta thật đúng là không biết, chờ ta trở về, liền đem mua đồ vật tất cả đều cấp Hồ Bá Trọng nói một lần, không được hắn một chút cũng không biết, về sau đều làm ta bận việc. Xem ra hai người chỗ không tồi. Hồ Bá Trọng hôn sau hẳn là vẫn là rất nhường lưu như, Bạch Tú tu yên tâm, bất quá này tâm cũng không toàn phóng, rốt cuộc hai người kết hôn không bao lâu, lâu ngày thấy lòng người, Thế nào còn phải sau này xem. Lấy lòng lăn tiết nên chuẩn bị đồ vật, Bạch Tú Tú đơn giản đều phóng tới Tô gia đi. Hiện tại trong nhà không có lưu mẹ, hai vốn ban đầu liền không có gì kinh nghiệm, trước kia đều là lưu mẹ ở kia bọn việc, nếu không phải Bạch Tú Tú cần mẫn, sợ là này năm đều phải quá đến đơn sơ. Tao nghi nghi xem Bạch Tú Tú cái gì để mua, này trong lòng cao hứng thực, nói, đều nói nữ nhi chi kỳ, nhưng là này chi kỳ cũng chi kỳ bất quá có con dâu. Rốt cuộc nữ nhi là phải gả đi ra ngoài Mà con dâu là muốn ở nhà ăn Tết người. Tao nga nghi hiện tại là càng ngày càng vừa lòng Bạch Tú Tú, thấy nàng đồ vật mua đầy đủ hết, hơn nữa tưởng so với chính mình chu đáo, không chờ nàng mở miệng, liền đem hàng Tết này đó đều mua, tự nhiên càng vừa lòng, nàng lấy ra tiền cùng phiếu định mức tới. Ta và ngươi bà cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, cái này làm cho các ngươi ra lực, không hảo lại ra tiền, này đó ngươi cầm đi, nếu muốn mua điểm cái gì, liền đi mua, năm nay chúng ta người một nhà hảo hảo ăn Tết. Bạch Tú Tú nhưng thật ra không nghĩ tới Tào Nga nghi thế, nhưng sẽ cho chính mình trợ cấp này đó. Nàng hồi tưởng khởi kiếp trước chính mình, kỳ thật làm sao hiện tại còn muốn hảo, chỉ là khi đó vì cái gì Tào Nga nghi không đối chính mình hảo đâu. Nàng có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lên, tựa hồ lúc trước chính mình không tốt lời nói, luôn là ở trong góc làm việc, làm việc tình cũng sẽ không nói, năm ấy chính mình sinh lão đại, không bao lâu liền chết non, hơn nữa Bạch gia luôn là đối Tô gia hút máu. Trong đến Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều đối chính mình rất là bất mãn. Ngay lúc đó Bạch Tú Tú, không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không biết Bạch Kiến Quốc bọn họ trộm hỏi Tô gia đòi tiền. Hiện tại như tới, người đều là một chút một chút biến, nàng trở nên hảo, làm sự tình sẽ làm người thấy được, cũng sẽ biểu đạt, kỳ thật người khác ngược lại sẽ nhớ rõ ngươi hảo. Tiên lặng làm việc người, nhất dễ dàng có hại. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đối chính mình ấn tượng đã sớm thay đổi, nàng làm sự tình Tự nhiên là sẽ làm người thích, cái kia chán ghét nàng, không thích Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh, đã là kiếp trước, hiện tại cha mẹ chồng là sẽ thành thật với nhau, biết lý giải nàng làm hết vậy, nguyện ý phản hồi cho nàng, đem nàng đưa ra nhân cha mẹ chồng. Nhân vật không có biến, nhưng là rất nhiều quan hệ lại đều thay đổi. Bạch Tú Tú nở nụ cười, không có cử tuyệt này đó, nói, "Cảm ơn ba mẹ." Người đứa nhỏ này, Tào Nga Nghi cười nhìn nàng một cái. Ở Tô gia cùng hai lão Hàn Huyên một lát thiên, Làm Bạch Tú Tú cảm thấy, so với cùng chính mình thân sinh cha mẹ tiếp xúc tới nói, đều phải tới ở chung thoải mái. Bởi vì cũng không mấy ngày liền phải ăn Tết, cho nên Bạch Tú Tú đơn giản liền dọn tới rồi nhà chồng tới, năm trước muốn chuẩn bị sự tình, làm sự tình quá nhiều, cũng ngay tới nói, khẳng định làm không tốt. Bạch Tú Tú dọn lại đây, Tô Vọng Đình tự nhiên cũng muốn cùng lại đây, hai lão cao hứng không được, cười đến đều không khép miệng được, chỉ cảm thấy trong nhà không có như vậy náo nhiệt quá. Bất quá này đêm đó, liền có người ở dưới lầu gõ cửa. Bạch Tú Tú mơ mơ màng màng tỉnh lại, đạp đá Tô Vọng Đình, gọi người đi mở cửa. Không biết qua bao lâu, Tô Vọng Đình đã trở lại, ở kia mặc quần áo muốn ra cửa bộ dáng. Nhìn đến Tô Vọng Đình hơn phân nửa đêm muốn đi ra ngoài, Bạch Tú Tú thanh tỉnh lại đây, sao lại thế này, là ai tới, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhị tỷ tiến bệnh viện, vừa mới là nhị tỷ phu tới tìm ta, ta sợ có tình huống, ta hãy đi trước nhìn xem, ngươi ở nhà đợi đi, đừng kêu ba mẹ biết trước. Bọn họ tuổi lớn, biết nhị tỷ tiền bệnh viện, khẳng định lo lắng. Tô Vọng Đình mày nhíu chặt, công đạo một câu. 58, chương 58. Nghe được là Tô Minh Huệ tiền bệnh viện, Bạch Tú Tú cũng khẩn trương lên, này bụng đều 8 9 tháng, thực sắp sinh, như thế nào sẽ tiến bệnh viện a? Sao lại thế này, như thế nào liền phải tiến bệnh viện, ta cùng ngươi một đạo đi thôi. Tô Vọng Đình lắc đầu, nói, ngươi ở nhà bồi ba mẹ đi, chờ buổi sáng lại nói cho các nàng, bằng không hơn phân nửa đêm chúng ta đều đi. Muốn đem các nàng đều cấp lăn lộn tỉnh không thể. Cụ thể tình huống như thế nào, Tô Vọng Đình chính mình cũng không biết, còn phải qua bên kia nhìn xem mới biết được. Này sắp ăn Tết, muốn ra loại chuyện này, ai biết đều đau đầu. Bạch Tú Tú vẫn là có chút lo lắng, nghĩ nghĩ sau nói, nếu không ngươi ở nhà đi, ta đi hảo, ngươi cũng không hiểu ý đi hề, còn không bằng ta đi theo đi. Như thế sự thật. Tô Vọng Đình chỉ là không nghĩ hơn phân nửa đêm, vẫn là mùa đông, làm Bạch Tú Tú đi ra ngoài cùng chính mình chịu đông lệnh. Nhưng là hiện tại bị Bạch Tú Tú như vậy vừa nói, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình quá khứ thật là không có gì dùng. Nam nhân nói có lý hàng, nữ nhân nói ngược lại không có. Thật là Bạch Tú Tú đi tương đối hảo. Bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng, ngươi có thể hành sao? Như thế nào không thể, làm bác sĩ chính là đến muốn loại này rắc rối. Bạch Tú Tú bắt đầu mặc quần áo, nàng về sau chính là làm này hành, loại này hơn phân nửa đêm lên phải cho người bệnh chữa bệnh, về sau khẳng định là thành tự nhiên. Ngay Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình cũng tưởng đi theo nàng một khối đi, nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình nói nhiều như vậy, sợ cha mẹ lo lắng gì đó, lại không hảo lại mở miệng nói như vậy, đành phải nói, "Vậy ngươi đi, theo ta đi." Tô Minh Huệ tình huống, nàng đi tìm hiểu một chút tương đối yên tâm. Bạch Tú Tú mặc tốt quần áo sau đã đi xuống lầu, trong phòng khách Lý Hàng đang ở kia ngồi, nhìn thấy là Bạch Tú Tú tới, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, "Tú Tú, như thế nào ngươi cũng xuống dưới?" Ta đi theo ngươi bệnh viện xem nhị tỷ, làm vọng đình ở nhà chờ." Bạch Tú Tú không nhiều lời lời nói, chỉ là trở về như vậy một câu. Nghe thế sao nói, Lý Hằng cũng không kịp hỏi lại cái gì, chạy nhanh liền mang theo Bạch Tú Tú đi. Bạch Tú Tú là cưỡi xe đạp, Lý Hằng cũng có xe đạp, qua đi tự nhiên muốn phương tiện một ít, chờ tới rồi bệnh viện, Bạch Tú Tú không thấy được chân mạng, hỏi mới biết được người hôm nay không chịu ban. Cấp Tô Minh Huệ xem chính là một cái khác bác sĩ, bất quá hơn phân nửa đêm. Xem bệnh bác sĩ không phải đặc biệt chuyên nghiệp. Tô Minh Huệ khẩn trương vẫn luôn ở khóc, chờ nhìn đến Bạch Tú Tú tới, nàng lập tức liền vươn tay, thẳng đến bắt được Bạch Tú Tú tay, mới nhỏ giọng sợ hãi nói, "Ta hại tử." Xem Tô Minh Huệ như vậy, Bạch Tú Tú nhìn về phía một bên bác sĩ, hỏi, "Bác sĩ, ta nhị tỷ là tình huống như thế nào?" Người bệnh có chút xuất huyết, hiện tại ngừng, bất quá cụ thể tình huống còn phải chờ ngày mai lại kiểm tra kiểm tra, phòng trường đến lưu viện. Bác sĩ trả lời một câu. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, chờ bác sĩ đi rồi, cung cấp Tô Minh Huệ kiểm tra rồi một chút, theo sau mày nhăn lợi hại hơn, nàng kêu Lý Hàng đi bên ngoài chờ. Chỉ còn lại có hai người lúc sau, nàng hỏi một câu, các ngươi hành phòng. Lời này vừa ra, Tô Minh Huệ mặt tức khắp đỏ, nàng có chút thấp úng, ta cho rằng, cho rằng không có việc gì. Hồ đồ. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nói, thân thể của ngươi ngươi không biết sao, lúc trước ta công đạo quá ngươi diễn tam tháng sau 3 tháng đều không thể hành phòng, ngươi này đều mau sinh, còn dám làm như vậy. Đến lúc đó sinh non làm sao bây giờ? Hiện tại chữa bệnh trình độ không có như vậy phát đạt, nếu là sinh non, tình huống nghiêm trọng, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Minh Huệ bị Bạch Tú tú dọa tới rồi, nàng cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, ta, ta biết sai rồi, trước mấy tháng ta và ngươi tỷ phu đều quá khẩn trương đứa nhỏ này, liền vẫn luôn đều không có tưởng kia phương diện sự tình, sau lại bụng lớn Ta và ngươi tỷ phu lâu lắm chưa từng có, liền. Thiếu chút nữa đứa nhỏ này liền phải sinh non. Cũng may tình huống không tính nghiêm trọng, hẳn là vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền phát hiện tình huống không thích hợp, chạy nhanh liền đưa tới bệnh viện. Lý Hàng biết Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ở Tô Gia, cho nên đem người đưa tới bệnh viện sau, liền đi Tô Gia tìm người, Tô Vọng Đình sợ người trong nhà biết không duyên hứng cớ lo lắng, liền tính toán chính mình lại đây, kết quả không nghĩ tới cuối cùng tới chính là Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú đem Lý Hàng téo lên, su mặt ở kia chỉ trích, "Ta nhị tỷ thật vất vả hoài trước hài tử, ăn nhiều ít đau khổ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Loại chuyện này liền không thể nhẫn nhịn." Nếu là thật sự xảy ra chuyện, đứa nhỏ này ra cái gì vấn đề, các ngươi ai gánh vác khởi trách nhiệm? Nhị tỷ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao? Việc này nhưng đem Bạch Tú Tú tức giận đến quá sức. Lý Hàng bị Bạch Tú Tú mắng đầu đều nâng không đứng dậy, một câu biện giải nói cũng không dám nói, bên cạnh nằm Tô Minh Huệ càng là nhắm chặt miệng hoặc nhiều hoặc ít là có chút nghĩ mà sợ, càng nghe Bạch Tú Tú nói, nàng liền càng là nghĩ mà sợ. Đứa nhỏ này thật muốn không có, kia những ngày qua chính mình chịu khổ, chính mình chờ mong, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Nói không chừng các nàng liền không còn có hải tử duyên. Hiện tại Bạch Tú Tú như vậy mắng, các nàng cũng cảm thấy là bình thường. Lúc trước hai người bởi vì Hoài Hải tử qua khần chương, liền vẫn luôn không có tr chậm trễ, không có hướng kia phương diện suy nghĩ, lúc ấy Bạch Tú Tú cũng chỉ là để ra một miệng Sớm biết rằng nàng liền nhiều công đạo mấy lần. An Tết, Lý Hằng nghỉ, hai phu thê mỗi ngày đại ở bên nhau, hơn nữa lại là lâu như vậy không có thân thiết quá, nhịn không được liền leo xuống cấp cỏ. Cũng may chính là, Lý Hằng nhận thấy được không thích hợp, liền chạy nhanh đem người đưa đi bệnh viện, bằng không còn thật có khả năng sinh non. Ngày hôm sau tô ra người liền tới rồi. Tào Nga nghi một biết là như vậy một chuyện, cũng là cùng Bạch Tú Tú giống nhau, đem Lý Hằng cùng Tô Minh Huệ đều mang một đốn. Mà Lý ra bên hướng kêu biết chính mình tôn nhi thiếu chút nữa không có, tới rồi bệnh viện, cũng là đem chính mình nhi tử cấp mắng một đốn. Lý hàng cơ hồ là một ngày bị mắng đến vãn. Chính hắn đều đã hổ thẹn khó làm. Chuyện này một ngáo, hai nhà cha mẹ ở một hối, liền bắt đầu thương lượng hài tử sự tình, rốt cuộc Tô Minh Huệ liền sắp sinh, đứa nhỏ này sinh hạ tới, ai chiếu cô ở cữ, thành vấn đề. Tô Minh Huệ không nghĩ làm lý mâu chiếu cô chính mình ở cữ, trước kia nàng đối chính mình liền không tốt. Nay ở cứ nếu là ngồi không tốt, về sau nơi nơi đều là bệnh, điểm này là Bạch Tú Tú nói. Nghĩ vậy chút, Tô Minh Huệ ra mặt dày tìm Tào Nga Nghi, nói: "Mẹ, nếu không ngươi hầu hạ ta làm ở cứ đi, ta làm ngươi ta bà bà đưa tiền, nàng hầu hạ ta, ta không miễn tâm." Lý Hàng Mẫu thân cái dạng gì, Tào Nga Nghi vẫn là biết đến, xo so dư vị dân mẹ muốn hảo một chút, nhưng là đâu, hầu hạ nữ nhi ở cứ khẳng định không như vậy đệ bụng, rốt cuộc không phải chính mình nữ nhi, chỉ là muốn nàng hầu hạ ở cứ. Nàng cũng có rất nhiều không có phương tiện. Nàng nói, ngân hàng sự tình nhiều, ta này hầu hạ ngươi ở cữ, công tác liền không có biện pháp chiếu cố, trong nhà không có nhàn rỗi người, tổng không thể kêu ngươi ba hầu hạ ngươi ở cữ. Tô Minh Huệ chưa từ bỏ ý định, kia có thể xin nghỉ sao? Tú Tú nói, nếu là ở cữ làm không tốt, ta về sau sẽ lưu lại một đống bệnh. Ai, nếu là lưu mẹ ở thì tốt rồi. Nói lên cái này, Tào Nga Nghi liền có chút hoài niệm lưu mẹ, làm lý mẫu bên kia chiếu cô không được. Chính mình chiếu cố lại không có thời gian, này ngân hàng nơi nào là có thể xin nghỉ liền xin nghỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, đều không có cái có thể hầu hạ Tô Minh Huệ ở cứ người. Lý Hàng biết thê tử phiền lòng xong việc, an ủi nói, "Khiến cho ta mẹ chiếu cố ngươi đi, ngươi là nhà của chúng ta đại công thần, sinh hài tử ta mẹ khẳng định cẩn thận chiếu cố ngươi." Nói cách khác, tổng không thể không ai hầu hạ ngươi ở cứ đi. Nghe xong Lý Hàng nói như vậy, Tô Minh Huệ tuy rằng lo lắng, nhưng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Trong nhà có thể chiếu cố chính mình ở cữ, cũng chỉ có Lý Mẫu. Đã biết Tô Minh Huệ lo lắng sau, Bạch Tú Tú viết một phần ở cữ sau muốn chiếu cố những việc cần chú ý, Têu Lý Hàng Thu viết hai phần, một phần cấp Lý Mẫu bên kia, một phần làm Tô Minh Huệ thu, hướng này mặt trên chiếu cố, vấn đề sẽ không rất lớn. Việc này xem như giải quyết, bất quá vì phòng ngừa Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng ngủ tiếp đến một khối, xuất viện ngày đó Tào Nga Nghi liền đem Tô Minh Huệ cấp tiếp đã trở lại, chờ ăn Tết thời điểm. Mười giờ Lý Hàng đem Tô Minh Huệ tiếp trở về. Tô Minh Huệ trở về nhà, cùng Bạch Tú Tú thân cận, bởi vì sắp sinh, đến bụng to liền rất nhọc lòng, hơn nữa Bạch Tú Tú là bác sĩ, chính mình có thể hoài thượng đứa nhỏ này chính là dựa vào Bạch Tú Tú nói, bằng không hiện tại chính mình nói không chừng liền phải dưỡng, cái kia không phải chính mình hại tử. Nghĩ vậy chút, Tô Minh Huệ tuy rằng cảm thấy mang thai vất vả, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Còn hảo không đem tia cháu trai cấp tiếp nhận tới." Ta mới biết được kia hài tử thân thể có điểm tật xấu, cho nên người trong nhà mới không nghi muốn, nếu là tiếp nhận tới nói, phòng trứng đến hoa càng nhiều tâm tư dưỡng, đến lúc đó chẳng sợ ta có mang, lại muốn đem hài tử tiên đi, liền không dễ dàng như vậy. Tô Minh Huệ hai vợ chồng, người vẫn là thiệt lương, nếu là thật sự quyết định dưỡng, cũng sẽ không nghĩ đem hài tử đưa trở về, hiện tại chính mình có hài tử, kia hài tử cũng không tiếp nhận tới, nàng đương nhiên là có chút nghĩ mà sợ. Đương nhiên cũng có may mắn Đây mới là Tô Minh Huệ cảm tạ Bạch Tú Tú địa phương. Nói nàng cứu chính mình cả đời đều không xem như quá mức. Bạch Tú Tú nghĩ đến đứa bé kia, cũng không có nói cái gì nữa, cũng may không giống như là kiếp trước, dưỡng con nhà người ta, cuối cùng đem người bồi dưỡng thành nhân tài, kết quả lại là đầu Bạch Nhã Lang. Loại chuyện này nếu là rơi xuống chính mình trên người, chỉ sợ cũng là không được. Năm trước, Tô Minh Châu cũng mang theo đoàn đoàn viên viên đã trở lại. Chon chốn nhìn đến Tô Minh Huệ này bụng, cùng khí cầu dường như lại Nhịn không được mở to hai mắt, thật cẩn thận sợ. Tào Nga Nghi biết Tiểu Hải Tử nói chuyện nhất linh, cười hỏi một câu, tròn tròn, ngươi nói gì hai trong bụng là đệ đệ vẫn là muội muội a? La Đệ Đệ tròn tròn nghiêm trang trả lời. Nay nhưng đem Tào Nga Nghi cao hứng hòng rồi, vẫn luôn đối với Bạch Tú Tú mấy người nói, Tiểu Hải Tử nói chuyện nhất linh quang, tròn tròn nói là đệ đệ kia khẳng định chính là đệ đệ. Tuy rằng sinh ra tới không họ Bạch, nhưng là Tào Nga Nghi không có cháu ngoại, đều là ngoại tôn nữ, trong nhà đầu nữ hài nhiều này vật lấy hi vi quý, không, có Tô Nhi, tự nhiên liền muốn Tô Nhi. Nghĩ vậy, Tào Nga nghi nhìn về phía Tô Minh Huệ hỏi, ngươi này bụng đã sớm hảo kiểm tra rồi đi, giới tính kiểm tra qua sao? Tô Minh Huệ phương diện này, nhưng thật ra xem đến đạm, nàng nói, ta cùng Lý Hàng thương lượng qua, là nhi là nữ đều giống nhau, cho nên chúng ta liền không có đi kiểm tra rồi, ta hiện tại có thể có cái chính mình cốt nhục, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Điều tra ra là nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn đi xoa sạch Nàng Lam không ra loại chuyện này, chỉ cần là chính mình hài tử, đó là cái gì nàng đều thích. Thấy Tô Minh Huệ nói như vậy, Tào Nga Nghi kỳ thật cũng không có ý khác, nàng liên tục gật đầu, "Là là là, là nhi là nữ đều là giống nhau. Chính mình nữ nhi sinh, tự nhiên là cái gì cũng tốt." Bất quá, Tào Nga Nghi nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nếu là Bạch Tú Tú nói, nàng hy vọng có thể sinh cái tôn tử, đương nhiên cháu gái nàng cũng thích, tốt nhất là cháu trai cháu gái đều có. Chỉ là này bụng đến bây giờ đều còn không có động tĩnh. Nghĩ vậy, Tào Nga nghi thở dài. Đêm giao thừa tiến đến, Tô Minh Huệ trở về nhà. Tô Minh Châu mang theo đoàn đoàn viên viên trở về ở nông thôn, chờ ngay hôm sau lại trở về. Trở về trước, Bạch Tú Tú hỏi Tô Minh Châu ý tưởng, hiện tại còn muốn tam tỷ phu trở về sao? Gần nhất trong trường học sự tình rất nhiều, trở về cũng không nhất định là chuyên tốt. Nói lên cái này, Tô Minh Châu thở dài, trong trường học hiện tại phi thường nghiêm khắc như là những cái đó không thỏa hỷ lão sư, nhìn đến những cái đó tin tức sau, liền bắt đầu lấy lòng học sinh. Trong trường học một mảnh trướng khí mù mịt. Tô Minh Châu xem như tốt, nàng cùng bọn nhỏ hòa mình, nhưng là lại có khoảng cách cảm, cho nên ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Kế tiếp cũng không biết là cái bộ dáng gì. Lúc trước làm lão sư, Tô Minh Châu cũng không biết là đúng hay là sai. Hiện tại như vậy cái bộ dáng, còn không bằng làm dư vị dân ở nông thôn đâu, như thế nào còn sẽ tưởng hắn trở về. Hơn nữa nàng, cái này luyến ái não, cùng Dư Vĩ dân cách xa thời gian lâu rồi, khó được mới thấy một mặt, cùng nữ nhi ở chung thời gian nhiều, nhưng thật ra chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Cùng Dư Vĩ dân ly hôn là không có khả năng, nhìn đến Tô Minh Mị ly hôn, Tô Minh Châu càng là hoảng sợ nhiên, từ Tô Minh Mị trên người được đến dấu hấn, phát hiện nhật tử không phải dựa thích là có thể kiên trì, vẫn là muốn rửa tuổi gạ mà mua ấy, một khắc đều không rời đi này đó. Còn có chính là hai cái gia đình. Tô Minh Châu có một loại cảm giác Là trước đây chưa từng có, đó chính là tình yêu ở hôn nhân, có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng tuyệt đối không phải tính quyết định tác dụng, bất quá biết đến lại nhiều, nàng cũng không nghĩ ly hôn. Nhìn Tô Minh Châu biến hóa, Bạch Tú Tú không nói gì thêm, nàng nghĩ đến trước kia, kỳ thật Tô Minh Châu đã xem như tiến bộ, nhưng là nàng người này rất nhiều ý tưởng ăn sầu bé lên dễ, nàng cũng không dám nói đến quá nhiều. Rốt cuộc nếu là này vợ chồng son tốt lời nói, quay đầu tới, còn sẽ quay nàng cái này người ngoài nói được quá nhiều. Nàng chỉ là em dâu, rốt cuộc không phải thân muội muội. Lời nói khó mà nói quá trắng ra. Bạch Tú Tú nói, vậy trước như vậy, quan trọng nhất vẫn là đoàn đoàn viên viên, đừng làm các nàng có bóng ma tâm lý, đây mới là quan trọng nhất. Phía trước dư mẫu kia sự tình, hai đứa nhỏ buổi tối còn làm ấc ngộng, cùng người ta nói lời nói đều không hả phóng, nhút nhát sợ sệt, ở Tô gia dưỡng thật dài thời gian, mới khôi phục lạc quan tính tình. Dần dần bọn nhỏ cũng muốn trưởng thành, nếu là lại lớn một chút, xảy ra chuyện gì nói Này bóng ma liền không nhỏ, không dễ dàng như vậy cấp khôi phục." Tô Minh Châu gật gật đầu. Cũng không biết nàng là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào. Tô gia an tết ngày đó, Bạch Tú Tú từ buổi sáng liền cùng tao nga nghi cùng nhau bận việc, hai cái nam nhân cũng không nhàn rỗi, chuyện nên làm khẳng định là muốn tham dự tiến vào, nhưng thật ra so với phía trước an tết, muốn cho Bạch Tú Tú thoải mái không ít. Ngày hôm qua Tô Minh Mị đã tới một chuyến, cả người đều không phải thực hảo. Nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này, Nhật Tử qua đến cũng không tốt, trước đó vài ngày Viên Tích Nguyên mang theo Hải Tử đã trở lại, cũng mang theo Hải Tử cùng Tô Minh Mị ăn cơm. Bất quá Văn Văn đã không thể nào nhận được Tô Minh Mị, gặp mặt thời điểm kêu Tô Minh Mị kêu đến vẫn là A Ji. Lúc ấy Tô Minh Mị liền băng rồi, chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới Hải Tử, thế nhưng không nhận biết chính mình, nàng sao có thể không khó chịu. Viên Tích Nguyên cũng không biết sẽ như vậy, khiến cho Văn Văn kêu mụ mụ, chính là Văn Văn chết sống không chịu được. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân quá xa lạ, tránh ở ba ba sau lưng liền không nói lời nào. Này bữa cơm ăn cũng không vui sướng. Chờ đến viên tích nguyên mang theo văn văn tới cửa tới tô ra thời điểm, Bạch Tú Tú nghe được Tào Nga nghi hỏi một câu, Ngươi cùng cái kia nữ công nhân viên trước thật sự không có gì. Ta nghe nói cái kia nữ công nhân viên trước ngươi từ trước sau, Cũng xin nghỉ đi theo ngươi đi ở nông thôn. Tuy rằng Tô Minh Mỹ làm sai rất nhiều sự tình, Nhưng là mặc kệ như thế nào, kia cũng là nàng nữ nhi. Khẩu khí này nàng lan nuốt không đi xuống. Ta không tính toán tái hôn. Viên Tích Nguyên lúc đầu, Triệu Tiểu Vân là tới tìm hắn, còn biểu đạt chính mình cảm tình, bất quá Viên Tích Nguyên lúc ấy liền cự tuyệt. Hắn nghe ra Tào Nga nghi lời nói ý ngoài lời, nói thẳng, "Mẹ, ta cũng minh mị sự tình, cùng cái kia nữ công nhân viên chức quan hệ không lớn, là chúng ta hai người chi gian xuất hiện vấn đề." Từ hai tử sinh ra lúc sau, Tô Minh Mị liền không như thế nào mang quá văn văn, cơ hồ đều là hắn mang, hoặc là viên gia người mang. Bằng không nói, Văn Văn cũng sẽ không không gặp Tô Minh Mị một đoạn thời gian, liền trực tiếp không quen biết mụ mụ. Ở nàng trong thế giới, tựa hồ chính mình là không có mụ mụ. Hơn nữa Tô Minh Mị làm những cái đó, Viên Tích Nguyên vẫn luôn đều không có nói, là sợ ảnh hưởng Tô gia người chi gian cảm tình, nếu là đem đánh người nguyên nhân nói ra, là bởi vì Bạch Tú Tú đến nhà máy tới kia bức ảnh, sợ là mâu thuẫn liền càng muốn thăng cấp. Nghe được Viên Tích Nguyên nói như vậy, Tào Nga Nghi lắc đầu, cũng lười đến quản việc này, các ngươi à, Một cái đâu quá sẽ biểu đạt chính mình cảm xúc, một cái đâu liền biết buồn cái gì đều không nói, tính, ta lười đến quản, bất quá nếu là tiểu mị có thể sửa trở về nói, ngươi còn nguyện ý cùng nàng phục hôn sao? Nếu có thể phục hôn nói, tao nga nghi vẫn là thích viên tích nguyên cái này con rể, nói nữa hai người đều có hai tử, liền tính nghị hôn, cũng tìm không thấy cái gì tốt. Viên Tích Nguyên lắc lắc đầu, nói, mẹ, trở về không được, hi vọng tiểu mị hạnh phúc đi. Tuy rằng hai người ly hôn Nhưng là viên Tích Nguyên nên làm, một chút cũng chưa thiếu, không hỏi Tô Minh Mị lấy trả tiền, Tô gia bên này quan hệ, hắn cũng là ở liên lạc cảm tình, ai cũng nói không được viên Tích Nguyên một cái không hảo tới. Đi phía trước, còn cấp Tô Minh Huệ bao bao lì xì, nói là cho chưa sinh ra hài tử. Nhìn người đi rồi, Tào Nga Nghi thở dài, này mấy cái con rẻ, Tích Nguyên là nhất sẽ là người, Minh Mị cũng không biết còn tìm không tìm được đến so với hắn tốt. Người cũng đừng nhọc lòng, đi đến này một bước, cũng là Minh Mị chính mình làm ra tới. Tô Cảnh Vinh lắc đầu, phu thê chi dàn sao có thể loại này ở chung hình thức. Hiện giờ Tô Minh Mị làm ly hôn nữ nhi, cũng không hảo về nhà ăn Tết, đương nhiên nàng cũng không cái kia mặt về nhà, đại niên mùng 1 mới trở về ăn một bữa cơm, ngồi kia sắc mặt tâm u, ai cũng không câu thông. Liên Trán Giết Bạch Tú Tú, Tô Minh Mị đều không có cái này tâm tình. Xem người thuần tứ thực. Bạch Tú Tú ở Nam Thành quá xong năm, liền mua hai chương đi huyện thành phố, còn phải mang Tô Vọng Đình trở về chúc Tết. Thật lâu không có về quê. Do vọng Đình chuẩn bị rất nhiều hàng Tết, hai tay đều bắt không được, hắn lại là cái sĩ diện, không muốn làm Bạch Tú Tú trên tay dính đồ vật. Xem hắn ở kia vụng về chuẩn bị đồ vật, Bạch Tú Tú mắt trợn trắng, rất nhiều đồ vật ngươi cũng chưa tất yếu lấy, ngươi liền lấy mấy túi đường trắng cùng đường đỏ liền thành, mặt khác không cần chuẩn bị. Từng nhà đều phải chuẩn bị nói, nơi nào chuẩn bị hảo? Còn không bằng đặt ở trong nhà chính mình sử dụng đâu, hiện tại nhà ai điều kiện đều không hảo quá, liền tính hàng Tết giống nhau, cũng không ai sẽ nói gì đó. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình có chút do dự, chúng ta năm trước đều không có trở về An Tất, thật sự không cần nhiều chuẩn bị một ít sao? Không cần, hiện tại chúng ta mới là một cái gia Bạch Tú Tú sớm nghĩ kỹ rồi, Bạch Thiện Bình các nàng đều là cho tiền tốt nhất, đến nỗi Bạch Kiến Quốc bên kia liền cấp điểm chúc tiết khăn chườm đầu là được, không cần chuẩn bị quá hảo, này đó là đủ rồi, ngươi còn muốn cho người theo dõi chúng ta sao? Hiện tại An Tất cũng chú ý đơn giản, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, đối chúng ta cũng không chỗ tốt. Tô Vọng Đình tưởng tượng, tự hồ cũng là như vậy cái lý, gật gật đầu liền từ bỏ lấy mà khác, giống bánh quy này đó, các nàng còn có thể phóng lên chính mình ăn. Quang lấy đường trắng cùng đường đỏ nói, vậy không có nhiều ít đồ vật, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình muốn tới ở nông thôn đi ở vài ngày, cho nên liền nhiều chuẩn bị tắm rửa quần áo. Đi đáng giá, Tô Vọng Đình còn hỏi, người ba mẹ bên kia phải trả tiền sao? Ta sẽ cho, ngươi đừng cho, hỏi ngươi muốn ngươi cũng đừng cho, nhớ kỹ đừng cho ta hạt hào phóng. Nhà ta Nhật Tử không như vậy hảo quá. Bạch Tú Tú điểm này cần thiết muốn nghiêm túc cùng Tô Vọng Đình nói một lần, bằng không y đi theo Tô Vọng Đình tính cách, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Michael đến trước mặt hắn tới, hắn khẳng định sẽ cho. Chỉ là hiện tại cuộc sống này, trên người tốt nhất là trừ chút tiền, cuộc sống này càng ngày càng tiếp cận, sau này tiền lương khẳng định muốn đi xuống hàng, các nàng Nhật Tử cũng không có trước kia như vậy hảo quá, tuy rằng nàng có không gian, chính là có điểm tiền khẳng định là tốt. Tô Vọng Đình nghe thế sao nói, được Cái gì đều không cần hắn nhọc lòng, hắn đơn giản đem cầm chính mình tiền lương ra tới, vậy ngươi nhìn phân phối đi. Tiền tài phương diện này, Tô Vọng Đình chưa bao giờ cùng Bạch Tú Tú so đo. Trên cơ bản Bạch Tú Tú muốn mua cái gì, chỉ cần hắn có thể thỏa mãn, đều sẽ cấp. Bạch Tú Tú cũng không khách khí, nhận lấy, cho hắn để lại 1 phần 3, này đó tiền, nếu là ta lúc sau muốn đi công tác nói, ngươi liền cần dùng. Tô Vọng Đình cười, xua xua tay, không cần, ngươi đều đem đi đi. Ăn tiết trong lúc rủ sao ta là ăn vợ ngươi, chờ đã trở lại nói, mỗi tháng không phải còn muốn có tiền lương phát sao, không đói chết ta. Hành, ra đây đều thu. Bạch Tú Tú lấy lại đây nhìn thoáng qua, âm thầm kinh ngạc, tiền thật đúng là không ít. Tô Vọng Đình vẫn là có chút tiểu kim khố, nàng nhịn không được hỏi, ngươi tiền riêng đều tại đây. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình chỉ là rất là thâm ý trở về một câu, không thể nói không thể nói. Cùng nàng chơi thần bí. Bạch Tú Tú lùi đến quảng Nếu là Tô Vọng Đình cho nàng, kia nàng phải hảo hảo thu, hơn nữa tạo ra nghi cùng Tô Cảnh Vinh cho nàng phiếu, còn có Tô Minh Huệ cấp, kỳ thật cũng có không ít, hai người muốn đem Nhật Tử Quá đến dư giả thực dễ dàng. Bất quá Bạch Tú Tú vẫn là tiểu tâm rất cẩn thận, rốt cuộc có chút thời điểm không thể không cẩn thận. Làm xong này đó chuẩn bị, hai người liền lên xe lửa. Trên xe đồ vật quý, Bạch Tú Tú không bỏ được mùa, liền chuẩn bị điểm ăn, ngồi chính là ghế ngồi cứng, Tô Vọng Đình ăn Bạch Tú Tú lấy ra tới màn đầu. Dính làm tương ăn, đạo cũng ăn không tồi. Không tồi. Hiện tại biết chịu khổ. Bạch Tú Tú xem hắn đi theo chính mình ngồi xe, một câu ván trách nói đều không có, trong lòng cũng đã thực vui mừng, rốt cuộc nếu là đổi làm trước kia Tô Vọng Đình, khả năng liền sẽ các loại không thói quen. Trên đường gió êm sóng lặng. Mau đến thời điểm, Tô Vọng Đình hỏi một câu, chúng ta đi trước xem ra ra cùng đại tỷ, vẫn là đi trước trong nhà chúc Tết? khẳng định đi trước xem ra ra cùng đại tỷ nha Bạch Tú Tú không nóng nảy xem Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai, lo lắng nhất quan tâm tự nhiên vẫn là Bạch Phượng Châu cùng Bạch Thiện Bình bên này, cũng không biết đại tỷ ở tiệm cơm làm được thế nào, ra ra thân thể ta còn phải nhìn xem đâu. Tô Vọng Đình xem nàng đối người khác nhau đối đãi, trong lòng nhớ kỹ, ư một tiếng nói, kia chúng ta hiện tại đi. Đến thời điểm, đã là bữa chiều, phòng trưng Bạch Phượng Châu còn ở tiệm cơm Quốc Doanh, hai người đều không có ăn cơm, nghĩ đơn giản đi tiệm cơm Quốc Doanh xoa một đốn. Vừa đến, người thật đúng là ở tiệm cơm quốc doanh. Nay đã cùng thượng một hồi không giống nhau, thượng một lần tới thời điểm, Bạch Tú Tú là mang theo Bạch Phượng Châu tới nhận lời mời, khi đó tiệm cơm còn không phải cái này cách cục, thoạt nhìn ánh sáng không tốt, địa phương lại tiểu, vệ sinh tình huống cũng không phải thực hảo. Lúc này đây tới, cái bàn ghế một lần nữa bày lên, như vậy biến đổi, địa phương thoạt nhìn liền lớn, ánh sáng cũng vào được, vệ sinh càng là sạch sẽ, nhìn ra được tới là mỗi ngày đều làm. Bạch Phượng Châu đang ở trước đại đâu? Nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, liền nhìn đến là Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình tới, lập tức vui sướng không thôi, "Tú Tú, Vọng Đình, các ngươi như thế nào tới? Nơi này cũng cùng ta nói một tiếng a, ta hảo đi tiếp các ngươi. Chúng ta hai cái còn muốn ngươi tới đón làm gì, kế đó tiếp đi, nhiều phiền toái a." Bạch Tú Tú nhìn đến đại tỷ cũng thật cao hứng, nói, "Ta này không phải trở về chúc Tết sao, nghĩ tới trước bên này, liền trước lại đây cho ngươi cùng ra ra chúc Tết ta, đồ vật đều chuẩn bị tốt." Này đã đói bụng, nghĩ ngươi khẳng định ở bên này, liền trực tiếp tới. Bạch Phượng Châu thẹn thùng cười, cười, vừa nghe người đói bụng, chạy nhanh nói, "Vậy các ngươi mau đi ngồi, muốn ăn cái gì, ta tới thỉnh." "Không cần ngươi tiêu pha đại tỷ, ngươi chờ buổi tối cho chúng ta làm một đốn ăn ngon là được." Bạch Tú Tú chớp chớp mắt, Bạch Phượng Châu tiền lương không tính cao, tháng ở ăn cơm bao, hơn nữa bởi vì cùng Lâm sư phó quan hệ hảo, ở tiệm cơm Nhật Tử quá đến xem như thực dễ chịu. Bất quá tuy là như thế, Bạch Tú Tú cũng không nghĩ chiếm Bạch Phượng Châu tiền nghi. Nay tiền Bạch Phượng Châu chính mình lưu trữ, khẳng định so cho nàng hảo. Một cái độc thân nữ tính, còn muốn chiếu cố Bạch Thiện Bình lão nhân này ra, phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu. Bạch Tú Tú nói xong lời nói, liền đẩy Tô Vọng Đình đi gọi món ăn. Nhìn ra chính mình tức phụ là không nghĩ làm Bạch Phượng Châu tiêu pha, Tô Vọng Đình liền chạy nhanh điểm hai chén cơm, lại điểm một chén thịt kho tàu cùng một chén rau xanh, thêm một cái cải bẹ canh, đã xem như thực phong phú. Vì ai trả tiền sự tình, Tô Vọng Đình còn cùng Bạch Phượng Châu cho nhau sô đẩy đã lâu, cuối cùng vẫn là Tô Vọng Đình chiếm thượng phong. Bất quá thượng đồ ăn thời điểm, Bạch Tú Tú phát hiện này mỗi dạng đồ ăn đều thật đánh thật thực, cơm đều cho bọn hắn thịnh chăn đầy. Tiêu Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình là giở khóc giở cười, các nàng là tới ăn qua, giống nhau phân lượng không có nhiều như vậy, hiện tại này hiện nhiên là cho bọn họ cố ý làm cho. Nấu cơm chính là lầm sư phó. Báo đồ ăn danh thời điểm. Hắn nghe được Bạch Phượng Châu nói là Bạch Tú Tú đã trở lại, lập tức liền cao hứng nhiều sao điểm, làm xong cơm liền đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn thấy Lâm sư phó, hô một tiếng, "Lâm sư phó." "Tú Tú à, nay đồ ăn còn hợp khẩu vị phạt, muốn hay không thúc lại cho ngươi xào cái đồ ăn, coi như thúc thịt ngươi." Lâm sư phó thực cảm tạ Bạch Tú Tú, chính mình nhi tử lần này có thể thi đậu đại học, hắn biết không thể thiếu Bạch Tú Tú công lao. Đây là nhà bọn họ đại ân nhân a. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú chạy nhanh nói: "Không cần không cần, ta nơi này đều đủ rồi, còn ăn không vô đâu." Ta cùng vọng đỉnh khẳng định muốn đóng gói trở về. Vậy nhiều đóng gói một cái đồ ăn trở về. Bạch Tú Tú có chút trợn khóc trợn cười, thúc: "Thật sự không cần, ta bên này đều đủ rồi, ngươi cũng đừng tiêu pha thành không, bằng không ta cũng không dám tới ăn cơm." Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Lâm sư phó cũng liền không hề miễn cưỡng, cười ha hả nói: "Kia hành, kia như vậy đi, ngày mai ngươi tới thúc trong nhà." Chúng ta cả nhà thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ngươi là không biết Tiểu Vy thi đậu đại học sao? Mẹ nó miễn bản cao hứng cỡ nào, vẫn luôn nói muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, Tiểu Vy khẳng định thi không đậu. Lâm Tiểu Vy những cái đó ôn tập tư liệu đều là Bạch Tú Tú viết bút ký, nhìn ra được tới Bạch Tú Tú là Trượng Tâm, còn làm chính mình đệ đệ Bạch Sương đóng vẫn luôn mang theo Lâm Tiểu Vy học tập, tới rồi điển chí nguyện thời điểm, lại dạy bọn họ như thế nào điền. Nếu không phải nghe xong Bạch Tú Tú nói điền ít được lưu ý chuyên nghiệp Lâm Tiểu Vĩ quả thật có khả năng trúng tuyển không được, lên không được đại học. Nay Lâm sư phó một nhà đều là hiểu được cảm ơn người, đối với Bạch Tú Tú tự nhiên là phi thường cảm kích. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nói, kia cũng là Tiểu Vĩ chính mình tranh đua, bằng không nói, lại như thế nào hỗ trợ ôn tập cũng chưa dùng, Tiểu Vĩ kỳ thật thực thông minh, chính là khảo thí dễ dàng cần trượng, hắn chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, tiền đồ tốt, ăn cơm liền không cần, ngươi cũng giúp ta không ít rồi, ngươi xem ta đại tỷ nếu không có ngươi nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy đến nơi đây tới đi làm, lại nói tiếp nên thỉnh ăn cơm chính là chúng ta mới đúng. Phượng Châu là cái cần mẫn, tới về sau, mặt trên lãnh đạo đều cùng ta khen vài lần, nói ta cái này phương xa thân thích cần mẫn hiểu chuyện đâu Lâm sư phó điểm này nói cũng là thật sự, đối với Bạch Phượng Châu chính là vui tươi hớn hở. Hắn nói, cơm vẫn là muốn ăn, mặc kệ thế nào, đều đến ăn này bữa cơm, bằng không ngươi chính là không cho thúc cái này mặt mũi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Bạch Tú Tú cũng không hảo lại chối từ, nghĩ ngĩ cười nói, vậy chờ ta bái xong năm sau đi, ngày mai ta còn phải hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Được lời này, Lâm sư phó liền an tâm rồi, hành, vậy nói như vậy định rồi. Hắn còn phải tiếp tục đi bạn việc, cũng không hảo lại bên ngoài lưu quá nhiều thời gian. Không một lát liền đi rồi. Tô Vọng Đình nghe hai người nói chuyện, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có này một tầng quan hệ, đối với Bạch Tú Tú dựng cái ngón tay cái, tức phụ, ta phát hiện ngươi giao tế năng lực thực không tồi. Nói xinh đẹp, dùng học thuật một chút nói chính là e quá cao. Nghe vậy, Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu khen ta. Nay bữa cơm ăn rất là thỏa mãn, Bạch Tú Tú đem dư lại cấp đóng gói lên, này lãng phí lương thực chính là đáng xấu hổ, có thể lấy về ra buổi tối lại ấm nóng. Bạch Phượng Châu còn không thể tan tầm, nói, các ngươi đi trước đi, chờ ta tan tầm lại đây nấu cơm, buổi tối liền không cần trụ nhà khách, Tú Tú ngươi cùng ta một giường đi, vọng đỉnh có thể cùng ra ra ngủ. Đơn sơ là đơn sơ một chút. Bất quá Bạch Phượng Châu cũng là muốn vì các nàng tỉnh điểm tiền. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ cũng đúng, liền đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng thật ra Tô Vọng Đình trầm mặc, hắn kỳ thật không muốn cùng chính mình tức phụ tách ra. Ra tới thời điểm, Bạch Tú Tú nhìn ra Tô Vọng Đình không cao hứng, lôi kéo hắn góc áo, cười tủm tỉm nói, "Cùng ông nội của ta ngủ, ủy khuất ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ngủ mà thôi." Tô Vọng Đình mím môi, ghét bỏ Bạch Thiện Bình đó là không có. Bạch Tú Tú trấn an nói, Không có việc gì, liền cả đêm mà thôi, ngày mai chúng ta liền phải đi Bạch Gia thôn." Tô Vọng Đình ỉu một tiếng, không hé răng. Cơm chiều là Bạch Tú Tú chờ Bạch Phượng Châu trở về cùng nhau làm, Bạch Thiện Bình xem bọn họ trở về rất là cao hứng, mấy người chắp vã ngủ cả đêm sau, ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình liền đi Bạch Gia thôn. Bạch Tú Tú hồi lâu không có hồi thôn, vừa đến trong thôn tin tức liền truyền khai, Lâm Hiểu Mai còn ở cửa thôn cùng người cắn hạt dưa tán gẫu đâu. Vừa nghe chính mình nữ nhi con rể đều đã trở lại, lập tức liền vui vẻ ra mặt. Người trong thôn còn ở kia nói, "Hiểu Mai ngươi phúc khí hảo a, nữ nhi gả tới rồi trong thành, nhi tử cũng thi đậu đại học, về sau ngày lành chờ ngươi đâu." Lâm Hiểu Mai cười tủm tỉm, nghe xong những lời này tự nhiên là tâm tình phải mái, chờ tới rồi ra không bao lâu, liền chờ tới rồi Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, nhìn lên thấy hai người, nàng liền nhiệt tỉnh tỉnh thức, hô trợ đi lấy đồ vật. Trở về mệt mỏi ngồi đi, chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối muốn ngủ ở trong nhà đi, ta đi cho ngươi thu thập phòng ra tới. Năm trước Bạch Tú Tú không trở về, Lâm Hiểu Mai liền có ý kiến, bất quá hiện tại nhi tử thi đậu đại học sự tình, làm nàng ý kiến lui tan không ít, hiện tại nhìn đến nửa nhi con rể đều đã trở lại, vẫn là bao lớn bao nhỏ, tự nhiên là có sắc mặt tốt. Bạch Tú Tú lắc đầu nói, "Mẹ, ta chính mình thu thập. Ta đây đi cho các ngươi nấu cơm, cơm trưa liền làm ngươi thích ăn viên canh, thành không?" Lâm Hiểu Mai nói xong lời nói, lại xem suy nghĩ Tô Vọng Đình, vẻ mặt thân thiện hỏi, "Vọng Đình đâu, ăn cá kho, mẹ cho ngươi làm cá kho." Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, thấy đối phương không có gì biểu tình, mới trả lời, "Mẹ, không cần như vậy phiền toái, ta cùng Tú Tú tùy tiện ăn một chút là được." Tiếp nhất, đồ ăn kém cũng kém không đến chạy đi đâu, Lâm Hiểu Mai vui mừng đi nấu cơm, được tin tức Bạch xương đống, cũng chạy nhanh đã trở lại. Thấy Bạch xương đống trở về, Lâm Hiểu Mai vừa đến bên ngoài tới bắt nhóm lửa sài. Nhịn không được đối với Bạch Sương Đống nói một câu, "Ngươi mấy ngày nay đừng chạy loạn, tiểu tâm người khác ở ngươi trước mặt ho khan, kêu ngươi cũng ho khan lên, đến lúc đó thân thể không phải mãi, khó chịu chết ngươi." Nói lên chuyện này, Bạch Sương Đống trở về một câu, "Mẹ, ta xem chúng ta trong thôn hảo những người này đều bắt đầu ho khan, có chút đều ho khan vài thiên, có phải hay không hẳn là đi xem a, ta xem này cảm mạo rất lợi hại đâu. Lại không phải nhà chúng ta sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm gì?" Lâm Hiểu mai mắt trợn trắng. Cảm thấy Bạch Sương đống xen vào việc người khác. 59, chương 59. Trong thôn không có bác sĩ ở, trước kia còn có Bạch Thiện Bình có thể hỗ trợ nhìn xem, hiện tại không có Bạch Thiện Bình, trong thôn có cái đau đầu náo nhiệt, đều chỉ có thể chính mình nh nhẫn, nhẫn, ngao một ngao liền đi qua, không ai có thể hỗ trợ xem. Mùa đông là cái dòng nước lạnh mùa, một có người cảm mạo, một truyền mười, 10 truyền trăm, thức mau liền đều lây bệnh thượng. Tuổi nhẹ người trẻ tuổi, thoáng ngao một ngao, dựa vào chính mình tự thân sức chống cự. Đảo cung, có thể chịu đựng đi, chính là những cái đó tuổi già, tuổi con nhỏ, liền không có dễ dàng như vậy. Bạch Xương đóng mấy ngày nay muốn đi ra ngoài, liền luôn là bị Lâm Hiểu Mai nói, làm hắn đừng đi ra ngoài cấp lây bệnh thượng. Nghe được Lâm Hiểu Mai nói như vậy, Bạch Xương đóng hơi hơi hé miệng, "Mẹ, đừng hô, việc này thôn chi bộ ở kia nhọc lòng đâu, ngươi lại không phải bác sĩ, vừa lúc ngươi nhị tỷ nhị tỷ phu đã trở lại, ngươi liền thành thật đại ở nhà đi, đừng nơi nơi chạy loạn, làm ta nhọc lòng." Lâm Hiểu Mai tà hắn liếc mắt một cái, liền đi nấu cơm. Bạch Xương Đống đành phải đi tìm Bạch Tú Tú. Bất quá Bạch Xương Đống cũng không đem cảm mạo đương hồi sự, hắn cũng là cảm mạo quá, thực mau thì tốt rồi, vấn đề không lớn. Tới rồi trong phòng, nhìn thấy Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ở kia thu thập phòng, hắn chạy nhanh hô một tiếng, "Nhị tỷ, nhị tỷ phu, đã trở lại a." Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Bạch Xương Đống, thằng đem người xem ngựa ngủm mới thôi. Bạch Xương Đống cảm thấy này ánh mắt Như là phải bị Bạch Tú Tú nhìn thấu mới thôi, hắn nhịn không được hỏi một câu, "Nị tỷ, ngươi như vậy nhìn ta làm gì?" "Không có gì." Bạch Tú Tú cười tủm tỉm trở về một câu, kỳ thật là nghĩ đến Bạch Sương đống viết lại đây lá thư kia. Chính mình cái này đệ đệ, tốt xấu cũng là trưởng thành, tới rồi trong trường học còn biết thích người đâu, nhìn hắn so trước kia càng cao, càng trắng, cũng càng đen, nhưng cả người đều thực tinh thần. Bạch Tú Tú hỏi một câu, "Ở tân học giáo thế nào?" Nghe được lời này, Bạch Sương đúng nhưng thật ra có kể ra dục vọng, đôi mắt lượng lượng, tân học giáo thực hảo, tuy rằng huấn luyện là khổ điểm, nhưng là ta cảm thấy thích thú, cũng may ta nghe xong nhị tỷ ngươi nói, đi ghi danh cái này trường học, ta cảm thấy giống nhau đại học, khẳng định không có như vậy đoàn kết hữu nghị. Hắn ở trong trường học kết giao vài cái hảo huynh đệ, mọi người đều là một khối huấn luyện. Xem Bạch Sương đúng như vậy, Bạch Tú Tú liền biết, chính mình cái này đệ đệ, thật là thực thích hợp tham gia quân ngũ, có thể ở khổ trung tìm được trong đó lạc thú. Bạch Tú Tú yên tâm, về sau này lộ, liền giao cho chính hắn đi đi rồi. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, La Bạch Kiến Quốc đã trở lại. Lâm Hiểu Mai nghe được động tĩnh liền đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Kiến Quốc trở về, vội chiều trong phòng điêu môi, Tú Tú cùng vọng đỉnh tới. "Tới, mang theo chút gì đâu?" Bạch Kiến Quốc hỏi một câu. Lâm Hiểu Mai lúc đầu còn chưa có đi xem, bất quá này Tết nhất trở về chúc Tết, đồ vật khẳng định lấy đến không ít. Mắt khác thời điểm không lấy, các nàng nói không được cái gì. Nhưng này chúc tiết nếu là không lấy nói, kia Lâm Hiểu Mai khẳng định muốn giậm chân, việc này nhất định liền cùng Bạch Tú Tú các nàng không để yên. Vốn dĩ hai vợ chồng đều quyết định hảo, nếu là Bạch Tú Tú năm nay còn không trở lại nói, các nàng hai cái liền giết đến Nam Thành đi, đến lúc đó để cho người khác đều nhìn xem, Bạch Tú Tú là cỡ nào không có lương tâm. Bất quá hiện tại nếu đã trở lại, kia các nàng liền không nói. Bạch Kiến Quốc nga một tiếng, bụng đã sớm đói bụng, hỏi một câu, "Vậy ngươi cơm làm tốt không? Đều vài giờ?" Ngươi còn không làm? Hành hành hành, ta đây liền đi làm. Lâm Hiểu Mai chạy nhanh trở về phòng bếp. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, Tô Vọng Đình mày hơi hơi nhíu lại, hắn người này hiện tại có thể ở đơn sơ, có thể ăn giống nhau, nhưng là hắn coi ở sạch vẫn là ở, mà Lâm Hiểu Mai làm cơm, từ trước đến nay đều là tùy tiện có lệ một chút. Làm xong một chén đồ ăn là sẽ không tẩy nổi, trực tiếp liền xào hạ một phần. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, biết đối phương khẳng định là ghét bỏ. Nàng cấp Tô Vọng Đình gắp đồ ăn, nhỏ giọng nói, "Ngươi ăn trước đi, buổi chiều ta cho ngươi nấu chén mì." Nay mặt ngoài công phu vẫn là đến quá khứ. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình mày mới giãn ra. Nay bữa cơm kết thúc, Lâm Hiểu Mai thu thập xong phòng bếp sau, thừa dịp mọi người đều không chú ý tới nàng, nàng liền cầm bạch tú tú lấy lại đây khăn trùm đầu, mở ra tới bắt đầu nhìn. Một bao đường trắng, một bao đường đỏ. Lâm Hiểu Mai đi xuống phiền, không có. Nàng có chút sửng sốt. Này nhị nữ nhi trở về chúc Tết, không có keo kiệt như vậy đi. Liền như vậy hai bao đường, liền đem nhà mẹ đẻ người cấp đổi rồi. Lâm Hiểu Mai không cao hứng, chuẩn xác tới nói, là phi thường không cao hứng. Nàng ngươi này không cao hứng, tự nhiên sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp liền đi tìm Bạch Tú Tú, bất quá nàng còn nhớ ngầm nói, là đem Bạch Tú Tú lôi ra tới nói. Người sao lại thế này, đến ngươi nương lão tử nơi này tới chúc Tết, một bao đường trắng một bao đường đỏ liền cấp đổi rồi. Tô ra như vậy lại của cải, liền ra như vậy keo kiệt đồ vật, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghe được Lâm Hiểu Mai nói, Bạch Tú Tú đã sớm đã đoán được, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Mai, nói, lúc trước vọng đỉnh thiếu chút nữa đi vào, phải bị hạ phóng. Lời này vừa ra, Lâm Hiểu Mai ngẩn người. Về phương diện này, Lâm Hiểu Mai vẫn là biết một ít, tuy rằng ở nông thôn tin tức báo chí xem đến thiếu, nhưng là nơi này cách vách thôn liền có một cái nông trường kiến. Hạ phóng đều là những cái đó phần tử trí thức chiếm đa số, nàng không hiểu lắm tình huống như thế nào, nhưng là biết là phạm vào sự. Ở nơi đó liền làm việc nhà nông. Mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hiện tại nghe được Bạch Tú Tú nói, chính mình cái này con rể, thiếu chút nữa liền đi vào, nàng tức khắc cảm giác rắc sởn tóc gáy. Lâm Hiểu Mai mở to hai mắt, việc này nàng không biết tình huống như thế nào, như thế nào liền thiếu chút nữa đi vào. Một chút hiểu lầm, nhưng là hiện tại Tát Phong vẫn là trảo thật sự nghiêm. Chúng ta làm việc khẳng định là muốn điệu thấp làm, nếu như bị người ta nói sinh hoạt tắc phong không tốt, kia vấn đề có thể to lắm, ta hiện tại cùng vọng đỉnh là phu thê, hắn xẻ ra chuyện, ta cũng trốn không thoát, đến lúc đó không riêng gì ta, còn có ngươi cùng bà, đặc biệt là Sương Đống, hắn hiện tại thi đậu đại học, lại là pháo binh trường học, chính trị diện mạo rất quan trọng, nếu là có cái xẻ ra chuyện tỉ tỉ tỉ. Phu, này thành phần liền không hảo. Bạch Tú Tú nhìn Lâm Hiểu Mai, cố ý đem lời nói hướng nghiêm trọng nói, "Hồ Doan nàng Lâm Hiểu Mai là nghe nói qua những cái đó thành phần không tốt là thế nào, thi đậu đều không cho đọc, tất cả đều cấp áp xuống tới, ở trong thôn cũng là bị người khi dễ, các nàng trong thôn liền có địa chủ loại này phần tử xấu. Như vậy tưởng tượng, Lâm Hiểu Mai luống cuống, nàng bắt lấy Bạch Tú tú tay, khẩn trương hỏi: "Kia làm sao bây giờ? Ngươi nhưng đừng ảnh hưởng đến xương đông a." "Mẹ, ngươi hoảng cái gì? Chúng ta đều là chính thức làm việc với người, vọng đình vốn là không có gì vấn đề, chỉ là ta ý tứ là nói" Chúng ta hiện tại muốn điệu thấp làm việc, hết thảy giản lược pháp là chủ, cho nên chúng ta lần này trở về An Thiết, liền chuẩn bị này đó. Mẹ, ngươi nếu là có ý kiến nói, ta cũng có thể cho ngươi một lần nữa đi mua, nhưng là đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện nói, chúng ta khẳng định đều là phải bị ảnh hưởng đến. Bạch Tú tu sát có chuyện lạ nói. Lâm Hiểu Mai càng nghe càng sợ hãi, này nơi nào còn dám muốn đồ vật, liên tục nói, không cần không cần, ngươi nệ đệ, đệ thật vất vả thi đậu đại học, ngươi nhưng đừng hại hắn. Ngươi này ở vài ngày liền chạy nhanh cùng vọng đỉnh trở về đi, đừng ở chỗ này, tỉnh cho chúng ta mang đến tiền toái. Vốn dĩ cho rằng Bạch Tú Tú gả cho hảo nhân ra, kết quả không nghĩ tới là muốn thiếu chút nữa đi vào, tuy rằng hiện tại không có việc gì, nhưng là ai biết có thể hay không xảy ra chuyện, vừa ra sự, cái cái thứ nhất ảnh hưởng đến chính là Bạch xương đống, Lâm Hiểu Mai liền trùng cậy vào Bạch xương đống có tiền đồ đâu. Lâm Hiểu Mai nói xong lời nói, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Tú Tú, nói Ngươi cùng vọng đình ngàn vạn nhớ rõ muốn tuân hữu kỷ thủ pháp, không phải các ngươi sự tình đừng đi treo trọc, mặt trên chính sách nói như thế nào các ngươi liền như thế nào làm, biết không? Được rồi mẹ, ta đều biết đến. Bạch Tú Tú xem hù dọa lâm hiểu mai cũng hù dọa không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ, lại nói, mẹ, việc này ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói, ba tốt nhất đều đừng nói, hắn uống nhiều quá liền nói lung tung, chờ hạ không duyên cứ liên lụy đến xương đống, vậy không hảo? Ngày thường lâm hiểu mai không có gì người tâm phúc đều là Bạch Kiến Quốc nói cái gì, nàng chính là gì đó, bất quá lần này bất đồng, nàng nghe xong Bạch Tú Tú nói, hoang mang lo sợ tự nhiên cảm thấy nàng nói cái gì đều là đúng. Đụng tới Bạch Xương Đống sự tình, Bạch Kiến Quốc đều đến sang bên. Lâm Hiểu Mai liền trông cậy vào Bạch Xương Đống cho chính mình dưỡng lao tông trùng, dựa vào Bạch Xương Đống đem Nhật Tử đã cho hảo tới, mặc khắc nàng đều không thèm để ý. Lúc này nghe được lời này, tự nhiên là liên tục gật đầu. Việc này đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Lâm Hiểu Mai ngày thường thích đi ra ngoài kinh dương, nhưng là mấu chốt sự tỉnh, một chữ đều đừng nghĩ từ miệng nàng nhảy ra tới. Buổi tối thời điểm, Bạch Kiến Quốc liền hỏi một câu, "Nhìn sao? Đều cầm cái gì trở về?" Nhìn, cầm một bao đường trắng cùng một bao đường đỏ. Lâm Hiểu Mai thành thật trả lời một câu, "Bất quá nhìn kỹ, thân mình còn có chút cứng đờ." Vừa nghe lời này, Bạch Kiến Quốc mắt hổ trừng to, "Như thế nào liền như vậy điểm đồ vật, ngươi đi hỏi qua không?" Lâm Hiểu Mai thật cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Kiến Quốc, Gật gật đầu, Tú Tú nói hiện tại tiếng gió khẩn, liền chưa cho chúng ta nhiều mua điểm đồ vật, tiền đều cấp Sương Đống. Ta đi hỏi qua, Sương Đống nói hắn bắt được. Nay lý do thoái thác là Bạch Tú Tú giáo nương. Bạch Kiến Quốc nghe xong sau, quả nhiên không hỏi lại khởi, chỉ nói một câu, tính nàng còn có điểm lương tâm, biết chúng ta cùng Sương Đống đi học không dễ dàng. Trong nhà tiền, trừ bỏ một bộ phận cưới vợ, trên cơ bản đều là tính toán lấy tới cấp Bạch Sương Đống đi học. Việc này liền như vậy qua. Lâm Hiểu Mai nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm, Tô Vọng Đình nằm ở trên giường, cả người đều không thích hợp, nơi này hoàn cảnh thật sự là quá kém, hơn nữa dơ loạn. Nếu là mùa hè nói, trên giường đều còn có bọ chó. Bạch Tú Tú nhìn ra Tô Vọng Đình không phải mái, đành phải nói, "Ta đã dùng thảo dược lộng qua, ngươi yên tâm sẽ không có sâu này đó, trên giường vệ sinh ta cũng làm qua, miễn cưỡng ngủ mở giấc, chúng ta quá 2 ngày liền trở về." Kỳ thật không chỉ là Tô Vọng Đình không phải mái, Bạch Tú Tú cũng thật lâu không có ngủ ở nông thôn, không thoải mái cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc hưởng thụ quán, đột nhiên muốn tới trong hoàn cảnh này, đổi ai đều là không thoải mái. Bất quá tới cũng tới rồi, cũng chỉ có thể nhịn. Tô Vọng Đình xoay người, đem Bạch Tú Tú ôm vào trong lòng ngực, ngoài miệng nói thầm một câu, này giường chăn tử cũng không biết bao lâu không vơi qua, một cổ hương vị, còn hảo có ngươi ở. Nhấn nhún đi. Bởi vì ngủ không được, Tô Vọng Đình nghĩ đến ban ngày cùng Bạch Sương đống cho tới sự tình. Nhịn không được nói, "Tất phụ, các ngươi nơi này cũng kiến cái nông trường." Ân. Bạch Tú Tú lông mi hơi hơi run rẩy, liền ở cách vách trong thôn, rất nhiều người đều bị áp tới rồi bên kia, yêu cầu tiếp thu lao động giáo dục, nhật tử quá thật sự khổ. Thảm thực. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có bất luận cái gì tôn nghiêm, không thấy ánh mặt trời, không biết khi nào mới là cái cuối, tùy thời tùy khắc đều có người có thể vũ nhục ngươi, trừ bỏ muốn làm việc nhà nông bên ngoài, còn cần tiếp thu tư tưởng giáo dục. Nghiêm trọng còn phải bị lôi ra tới đấu. Tô Vọng Đình nghĩ tới Chu Phỉ Nhiên, hắn đã đi vào một năm, không biết nhật tử qua đến thế nào. Tô Vọng Đình không dám đi hỏi thăm, trong lòng hiểu rõ, cuộc sống này khẳng định là không hảo quá, tới rồi bên trong không lột ra, là không có khả năng sự tình. Nếu chỉ là thừa nhận này thân thể thượng thống khổ, kia còn xem như tốt, thống khổ nhất kỳ thật là tôn nghiêm thượng bị giẫm đạp, như vậy nhật tử chèn ép ngươi không thở nổi mới thôi. Chu Phỉ Nhiên là một cái như vậy kiêu ngạo người a. Tô Vọng Đình thở dài, cũng không biết hắn thế nào. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình đây là nghĩ đến ai, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là Chu Phỉ Nhiên có thể kiên trì quá mấy năm nay, kia còn xem như tốt, rốt cuộc xem như chờ đến mây tan thấy trang sáng, nhưng nếu là kiên trì không được, kia? Bạch Tú Tú không dám đi tưởng. Nàng cầm Tô Vọng Đình tay, trấn an nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, này đều phải xem tạo hóa, cũng không phải ngươi có thể xoay chuyển." Chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền thành. Bởi vì thân phận đặc thù, Tô Vọng Đình thậm chí cũng không dám đi xem Chu Phỉ Nhiên, chỉ dám ở Bạch Tú Tú trước mặt nói nói những lời này. Tô Vọng Đình có chút mê mang, ta như vậy có phải hay không thực làm người thất vọng? Người đây là bảo hộ chính mình, cũng là bảo hộ người nhà, người xảy ra chuyện nói, liên lụy đến người chỉ biết càng nhiều, huống chi Chu Phỉ Nhiên bên kia, chúng ta đi nhìn cũng không có gì dùng. Bạch Tú Tú cũng là không kiến nghị Tô Vọng Đình đi xem. Hai người thân phận quá nhạy cảm, đều là hải ngoại lưu học, lại là đồng học, thượng một hồi Chu Phỉ Nhiên đi vào, điều tra tổ còn điều tra tới rồi Tô Vọng Đình trên đầu tới. Thiếu chút nữa liền phải đem Tô Vọng Đình cung cấp lộng đi vào. Cái này thân phận đi xem, người khác sao có thể sẽ không hiểu lầm đâu. Tô Vọng Đình xem Bạch Tú Tú minh bạch chính mình, trong lòng thoáng yên tâm. Bạch Tú Tú chỉ tính toán ở nhà ngốc 3 ngày, liền đi huyện thành, nàng còn đáp ứng rồi Lâm sư phó muốn đi ăn cơm, bất quá tới ngày hôm sau. Bạch Kiến Quốc liền bị cảm, kỳ thật cùng ngày Bạch Kiến Quốc liền có chút dấu hiệu, nhưng là hắn không quản, ngày hôm sau rời giường cảm mạo liền càng nghiêm trọng. Một chút sức lực đều không có, nói hai câu lời nói liền phải ho khan. Đem Lâm Hiểu Mai lo lắng, vẫn luôn ở nơi đó hán trách, trong thôn nhiều người như vậy cảm mạo, làm ngươi không cần đi ra ngoài, không cần đi ra ngoài, ngươi phi không nghe, hiện tại hảo đi, bị cảm đi, khó chịu còn không phải chính mình sao? Bạch Kiến Quốc mặc kệ Lâm Hiểu Mai Vốn dĩ cho rằng chính mình ngạo hai ngày là có thể hảo, nhưng không nghĩ tới nải ho khan càng nghiêm trọng. Nhìn đến Bạch Kiến Quốc như vậy, Bạch Tú Tú nói: "Ba, ta giúp ngươi nhìn xem đi, ngươi này cảm mạo có chút nghiêm trọng, muốn uống thuốc." "Ta không uống thuốc, ăn cái gì dược." Bạch Kiến Quốc không buông ăn, một ngụm liền từ chối Bạch Tú Tú. Hắn cảm thấy chính mình thân thể mạnh lãng, không cần đi uống thuốc, tiểu cảm mạo ngoa một ngoa là được, người này cố chấp lên so với ai khác đều phải cố chấp, Bạch Tú Tú khuyên bất động hắn. Lâm Hiểu mai gấp đến độ muốn chết, chỉ có thể hướng tới Bạch Tú Tú phun táo, người ba người này, thật là tính bướng bỉnh, nói như thế nào đều sẽ không nghe. Trong thôn cảm mạo người đều nhiều như vậy, từng nhà đều có thể nghe được ho khan thanh, hắn còn muốn ra bên ngoài chạy, hiện tại hảo đi, chính mình bị lây bệnh sinh bệnh, nữ nhi là bác sĩ còn không cho xem, thật là phiền nhân. Mẹ, ý của ngươi là, trong thôn rất nhiều người đều bị cảm sao? Bạch Tú Tú nhíu mày. Nay mua tính cảm mạo, muốn nghiêm trọng cũng là rất nghiêm trọng. Chủ yếu là hiện tại cái này tình huống, nơi này đều không có bác sĩ, muốn đi xem chỉ có thể đi huyện thành vệ sinh viện xem bệnh, chính là này nông thôn người như thế nào sẽ bỏ được hoa này số tiền đi bệnh viện xem bệnh đâu. Lâm Hiểu Mai gật gật đầu, thuận miệng nói, năm nay cái này cảm mạo còn rất nhiều người lấy bệnh, bất quá chúng ta trong thôn cái này tình huống, ngươi cũng là biết đến, không ai có thể trị liệu. Đến bên ngoài đi trị liệu, chữa bệnh trình độ không phát đạt, đường sá quá xa xôi, như vậy liền phiền toái. Bạch Tú Tú nhăn lại mày, biết việc này lúc sau, nàng lập tức liền đi thu thập đồ vật, cùng Tô Vọng Đình nói, "Ta đi tranh gia gia kia." "Làm sao vậy? Ta cùng ngươi một đạo đi." Tô Vọng Đình thấy nàng dáng vẻ hoảng loạn bộ dáng, vội trở về một câu. Xem Tô Vọng Đình ở bên này cũng không có gì sự tình, phòng trường đi theo chính mình còn có thể giúp chính mình điểm vội, liền gật gật đầu, "Kia cũng đúng, ta nghe nói trong thôn cảm mạo người nhiều, ta tính toán chuẩn bị khai khám." Bạch Tú Tú cũng là lo lắng này đó thôn dân. Chính mình trong không gian thảo dược không ít, bào chế hảo sau cấp phía dưới thôn dân, có thể đem bệnh tình khống chế xuống dưới mới tốt nhất, rốt cuộc cuộc này cảm mạo truyền lưu vẫn là thực mau. Bất quá tuy là như thế, Trơ Bạch Tú Tú tới rồi Bạch Thiện Bình cư trú nơi, đem cửa mở ra, chính thức khai khám lúc sau, việc này thực mau đã bị thôn chi bộ người đã biết, thôn chủ nhiệm tới nơi này, nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ở, đều bất chấp cùng Tô Vọng Đình nói cái gì, vội vàng nhìn về phía Bạch Tú Tú nói: "Cách vách thôn cũng đã xẻ ra chuyện." Ta cái kia lão đệ huynh nhi tử, một bệnh không dại nổi, ngươi nếu không cùng ta đi xem đi. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú chau mày, vội hỏi nói, tình huống như thế nào? Như thế nào liền một bệnh không dại nổi? Không biết a, thời tiết này quá lạnh, phòng chừng đông lạnh tới rồi, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm, chúng ta nơi này cũng không có đứng đắn bác sĩ, tìm không ít phương thuốc cổ truyền, này bệnh vẫn là trị không hết, ta cũng là mới vừa biết đến, vừa nghe ngươi đã đến, đến rồi, liền chạy nhanh tới tìm ngươi. Thôn chủ nhiệm nói một mảnh tổn thức. Bạch Tú Tú cũng bất chấp hỏi lại nhiều như vậy, chạy nhanh đi theo thôn chủ nhiệm tới rồi cách vách thôn, kết quả phát cái không, nói là đối phương đã mang theo nhi tử đi huyện thành xem bệnh. Về đối phương bệnh tình, Bạch Tú Tú biết đến không nhiều lắm, nhưng là nếu là kéo vài thiên, muốn tới đi xem bác sĩ nôn nỗi, sợ là tình huống đã rất nghiêm trọng, cái này tình huống nếu tới không kịp cứu trị, thực dễ dàng ra vấn đề. Quả nhiên, ngay hôm sau, người liền đã trở lại, còn mang về tới một cái tin dữ. Không kịp thời được đến cứu trị quan hệ, người đã đi rồi, vừa qua khỏi xong năm, liền phải cho chính mình nhi tử làm tang sự, này toàn gia thống khổ bất kham. Nghe thế tin tức, Bạch Tú Tú đi theo Tô Vọng Đình đi nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy toàn gia người vây quanh đã cứng đờ thi thể, ở kia khóc lụy hại. Một bên thôn chủ nhiệm ở kia lau nước mắt, tự trách nói, nếu là ta sớm chút, lúc trước tới tìm ngươi, có phải hay không liền sẽ không như vậy. Chủ nhiệm, việc này ngươi cũng đừng nói cho bọn họ, miễn cho làm cho bọn họ tự trách. Bạch Tú Tú phun ra một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, nàng không ngừng một lần tưởng, người sinh mệnh lạ như thế yếu ớt, bởi vì không có bác sĩ, không có dược, dẫn tới kết quả chính là như vậy tuổi trẻ liền đi rồi. Đầu bạc người tiễn đi tóc đen người a. Bạch Tú Tú trong lòng khó chịu, nếu là sớm liền đem chữa bệnh trọng điểm đặt ở nông thôn, bồi dưỡng một đám nông thôn cũng có thể để mắt bệnh bác sĩ, có phải hay không này đó bi kịch liền sẽ không đã xảy ra, nàng nếu là sớm một chút, lại sớm một chút nói liền có thể sớm hơn trợ giúp đến bọn họ. Chuyện này, đối Bạch Tú Tú đã kích rất lớn. Tô Vọng Đình nhìn ra Bạch Tú Tú tâm tình hạ xuống, liền cơm chiều cũng chưa như thế nào ăn, hắn đành phải đi hạ một chén mì, cầm tới rồi trong phòng, ăn trước điểm đồ vật đi, cơm chiều ngươi cũng chưa như thế nào ăn, như vậy thân thể như thế nào chịu nổi. Việc này hắn biết, Bạch Tú Tú cũng không nghĩ. Các nàng chỉ là tới xem thân thích, nơi nào sẽ nghĩ đến đụng tới loại chuyện này. Bạch Tú Tú lắc đầu, hốc mắt đã phím đỏ. Vọng Đình, nếu là ta sớm một chút, sớm một chút bồi dưỡng một đám học sinh ra tới nói, làm nông thôn người đều có thể xem được bệnh, để mắt bệnh nói, này đó hết thảy đều sẽ không đã xảy ra. Nàng rõ ràng trọng sinh, có thể làm được càng tốt một ít, nhưng là nàng không có, nàng vẫn là trượng. Nghe được nàng tự trách lời nói, Tô Vọng Đình cũng không khỏi nhiều vài phần đau lòng, chấn ăn nói, này như thế nào sẽ là ngươi sai đâu, hiện tại khách quan hoàn cảnh là như thế này, rất nhiều chuyện không phải nói chúng ta muốn đi làm, là có thể cấp đi làm. Rốt cuộc chúng ta năng lực cá nhân thật sự là hữu hạn, đây là không có cách nào đi làm càng tốt, ngươi lại không phải Chúa cứu thế, không, có cách nào, chúng ta chỉ có thể làm được này một bước, này không phải bất luận kẻ nào sai cùng vẫn. Đệ. Bạch Tú Tú báo cáo xin đi lên lúc sau, Đại Thành Xuân liền hướng lên trên đi lưu trình, chỉ là không có biện pháp, này học tập cũng là yêu cầu nhất định thời gian, chuyện này bản thân chính là không có nhanh như vậy là có thể đủ làm thành. Này không phải bất luận kẻ nào vấn đề. Việc này muốn nhanh chóng làm lên thật sự là quá khó khăn. Cấp nàng chẳng sợ dành giật từng giây, có thể làm được cũng gần là như thế này. Bạch Tú Tú đã làm được thử ảo. Nghe Tô Vọng Đình lời này, Bạch Tú Tú tuy rằng biết nàng đã tận lực, nhưng có đôi khi chính là bởi vì biết chính mình năng lực, gần chỉ là như vậy, làm không được càng tốt, mới có thể đối chính mình thất vọng. Hiện tại Bạch Tú Tú liền đối chính mình rất là thất vọng. Chuyện này, nàng là muốn sớm hơn làm lên, chính là nàng không có Bạch Tú Tú phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa đôi mắt, ánh mắt sáng ngời vài phần, "Vọng Đình, ta tính toán ở Bạch Gia thôn đãi một đoạn thời gian, thẳng đến tình huống chuyển biến tốt đẹp sau lại trở về, ngươi hạng mục bên kia còn rất bận, chờ thời gian không sai biệt lắm, ngươi liền trở về đi." Nàng có chính mình chức trách, nàng xem không được nhân gian này khó khăn. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình cũng biết Bạch Tú Tú là cái dạng gì tính cách của người, như vậy cùng chính mình nói, khẳng định là đã quyết định hảo, kỳ thật nhìn đến loại này cảnh tượng, Hắn cũng là có chút chấn động cùng tổn thức. Ở trong thành thị, chưa bao giờ dùng lo lắng về phương diện này sự tình, rốt cuộc trong thành thị chữa bệnh tương đối mà nói còn tương đối hảo, bởi vậy hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai like còn có nhiều như vậy địa phương nhiều người như vậy là xem bệnh không nổi, cũng không địa phương xem bệnh. Tô Vọng Đình gật gật đầu, nói, "Ngươi yên tâm, ta không phải là ngươi gánh nặng, mấy ngày nay ta còn ở nghỉ, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi liền nói cho ta, ta vẫn luôn đều sẽ ở." "Cảm ơn ngươi Vọng Đình." Bạch Tú Tú cảm động nhìn trước mắt người nam nhân này. Nàng muốn làm, Tô Vọng Đình đều hiểu đều là minh bạch, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình không có gả sai người. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Tú Tú đơn giản dọn tới rồi Bạch thiện bên kia, một lần nữa khai cái này phòng khám bệnh, trong thôn người biết trong thôn tới cái bác sĩ sau, tất cả đều một tổ ong chạy tới, một đám không phải ôm hài tử, chính là nâng lão nhân tới. Không xem bệnh không biết, vừa thấy bệnh mới phát hiện, những người này tình huống đều là kéo thật lâu. Có chút đều ho khan không được, còn có được bệnh ngoài da. Bạch Tú Tú nhìn tình huống, vài cái phát hiện cũng không phải cái gì cảm mạo, mà là so cảm mạo càng nghiêm trọng bệnh tật, nàng sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi, nếu là cái này tình huống cứ thế mãi đi xuống, là muốn người chết. Nàng chạy nhanh bảo chế dược liệu, mỗi ngày từ buổi sáng gọi đến buổi tối, trừ bỏ bạch da thôn người, cách vách thôn người biết bạch da thôn có cái bác sĩ ở, cũng đều tới rồi xem bệnh, mọi người đều đem Bạch Tú Tú coi như là thần. Một ngụm một cái bác sĩ Bạch, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Bạch Tú Tú mỗi ngày xem bệnh, mật cơ hồ liền ngủ thời gian đều không có. Tô Vọng Đình nhìn đến nàng cái này tình huống, nhíu mày hỏi: "Như vậy xem đi xuống, ngươi có thể chịu nổi sao?" Nơi này chỉ có ta một cái bác sĩ, không có biện pháp cũng muốn căng đi xuống Bạch Tú Tú không liền đi trong không gian uống linh truyền thủy, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ. Nàng nhìn về phía Tô Vọng Đình, nói: "Ngươi đi trước huyện thành bệnh viện làm bên kia phái bác sĩ lại đây." lại giúp ta viết phong thư, liền viết cấp đái S trưởng, liền nói Bạch gia thôn bên này, đột phát bệnh truyền nhiễm tình tình huống, kêu hắn chạy nhanh lộng một nhóm người lại đây, ngươi thuận đường cấp. Dượng cũng mang tin qua đi, làm hắn đem người triệu tập hảo, bên này ta chấp đỉnh. Bên này tình huống, so so Bạch Tú Tú trong tưởng tượng nguy cấp, chỉ có nàng một người là không đủ, nàng thô sơ giản lược phòng trừ một chút, mỗi ngày tới xem bệnh người liền có vài trăm người, nàng một người căn bản xem bất quá tới nhiều người như vậy. Bạch Tú Tú không có biện pháp, chỉ có thể nói nghiêm trọng chút, nàng trước xem, cho nên vẫn là muốn người. Tô Vọng Đình nhìn Bạch Tú Tú như thế, nói, ta đi phát điện báo, cái này càng mau. Hành. Viết thư có thể rõ ràng hơn một ít, nhưng là phát điện báo thật là có thể càng mau. Tô Vọng Đình đi huyện thành. Mà Bạch Tú Tú như cũng ở ngày tiếp nối đêm xem bệnh, Bạch Xương Đống muốn tới hỗ trợ, lại là bị Lâm Hiểu Mai một fan cấp kéo lại, nàng sắc mặt khó coi, người đi xem náo nhiệt gì? Ngươi xem ngươi nhị tỷ sắc mặt, chính là một ngày so với một ngày khó coi, tình huống này khẳng định so chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng, ngươi nếu là đi, sẽ ra chuyện gì? Ta và ngươi ba làm sao bây giờ? Mẹ, đó là ta nhị tỷ. Nay đó người bị bệnh đều là chúng ta một cái thôn, đều một cái đại đội, hiện tại cái này tình huống, đúng là thiếu nhân thủ thời điểm a. Bạch Xương đống vội muốn chết. Xem hắn cái dạng này, Lâm Hiểu Mai lập tức liền vút đầu, ở kia nói đau đầu choáng váng đầu. Trọc đến Bạch Sương đống cuối cùng cũng là không đi thành, chỉ có thể ở nhà chiêu cố. Bất quá Bạch Sương đống là nhất định phải đi. Tô Vọng Đình đi huyện thành sau, liền chạy nhanh đã phát điện báo, hai bên hắn đều đã phát, phát xong sau hắn liền đi huyện thành bệnh viện. Chỉ là không nghĩ tới hắn mới vừa đem Bạch gia thôn sự tình nói ra, viện trưởng liền không muốn nghe đi xuống, chỉ là nói, chúng ta đều là dựa theo điều lệ chế độ tới làm việc, muốn chúng ta bên này phái người, ngươi đến sở y tế bên kia thông tri xuống dưới, bằng không chúng ta bên này rất khó làm. Bọn họ sợ gánh trách nhiệm. Người này tay điều động, muốn điều đến trong tôn đi, động tác quá lớn, nếu là có cái gì vấn đề xuống dưới, cái thứ nhất gánh trách nhiệm chính là hắn cái này làm viện trưởng. Tô Vọng Đình trực tiếp lấy ra Tô gia tới nói chuyện, việc này nếu là có cái gì vấn đề, liền tìm ta, chúng ta Tô gia chịu trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, chúng ta làm việc đều là muốn dựa theo điều lệ chế độ tới làm, ta nơi này không có mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, ta làm sao dám tùy tiện phái người đâu? Này trách nhiệm ngươi cũng không đảm đương nổi a, ngươi có thời gian này, không bằng liền đi cầu cái này thông tri xuống dưới. Viện trưởng cũng là cái lao bánh quậy, không muốn tốn nhất đi triệu tập người tới làm loại chuyện này, ở hắn xem ra là không có chỗ tốt, chỉ khả năng có chỗ hỏng sự tình. Lời này đều nói đến này phân thượng, Tô Vọng Đình biết đối phương là như thế nào đều không thể giúp chính mình, hắn đành phải lại tìm được rồi Sở Y Y Tế đi, nhưng Sở Y Y Tế liền cái đứng đắn đi làm người đều không có, chỉ có cái trống cửa. Hắn tìm tới tìm lui, lại là tìm không thấy một cái bác sĩ, có thể đi theo hắn xuống nông thôn. Tô Vọng Đình cảm giác chính mình thật là vô dụng, cái gì đều không giúp được Bạch Tú Tú, trong lòng chỉ có thể hy vọng điện báo đưa đến, bên kia có thể chạy nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Hắn nghĩ phòng trường Lâm sư phó kia bữa cơm cũng ăn không hết, đến cùng người ta nói một tiếng, bằng không nói, nhân gia còn vẫn luôn chờ hắn bên này tin tức. Nghĩ vậy, Tô Vọng Đình liền đi tiệm cơm cốt doanh. Vừa thấy đến Tô Vọng Đình, Bạch Phượng Châu liền đứng lên. Không nhìn thấy Bạch Tú Tú, còn có chút kỳ quái, Tú Tú đâu? Con ở nhà mẹ đẻ." Bạch gia thôn gia Điểm Sự tình Tô Vọng Đình nhấp môi nói, "Ta tới là muốn tìm Lâm sư phó nói một tiếng, này bữa cơm sợ là ăn không được, trong thôn không ít người sinh bệnh, Tú Tú hiện tại liền ở trong thôn chữa bệnh, khi nào hảo còn không biết." Vừa nghe là như vậy cái tình huống, Bạch Phượng Châu mở to hai mắt, nghiêm trọng sao? Nhất định rất nghiêm trọng đi, bằng không Tú Tú không có khả năng ra không được. Nàng có chút lo lắng lên. Tốt xấu đó là chính mình lớn lên tôn a." Tô Vọng Đình không hề răng, nhưng là cái dạng này liền nhìn ra được tới, hẳn là rất nghiêm trọng. Bạch Phượng Châu không yên lòng, muốn cùng Tô Vọng Đình về quê, trực tiếp liền đi cùng Lâm sư phó xin nghỉ, mà Lâm sư phó bên kia vừa nghe, là trong thôn không ít người nhiễm bệnh, lập tức liền nói: "Đến đi, là đến đi, này kỳ nghỉ ta cho ngươi phê." "Đại tỷ, ngươi đi cũng vô dụng, ngươi sẽ không chứa bệnh, đến lúc đó liền sợ lây bệnh ngươi." Tô Vọng Đình có chút đau đầu. Sợ chính mình đem việc này cùng Bạch Phượng Châu nói, cuối cùng làm Bạch Tú Tú đã biết, đến mắng hắn. Nghe xong lời này, Bạch Phượng Châu lại là nói, tuy rằng ta sẽ không chữa bệnh, nhưng là ta có thể giúp đỡ cấp Tú Tú làm làm cơm, sửa sang lại sửa sang lại dược liệu cái gì. Có thể giúp được một chút đó chính là một chút. Nếu là quang Bạch Tú Tú một người ở kia, khi nào vội đến lại đây a? Người này không được không có sao? Tô Vọng Đình đã khuyên không được Bạch Phượng Châu, nàng trực tiếp xin nghỉ, liền trở về nhà đi. Vốn dĩ việc này còn muốn gạt Bạch Thiện Bình, nhưng là Bạch Thiện Bình là ai? Đôi mắt vừa thấy liền nhìn ra được đến chính mình này, đại cháu gái cùng tôn nữ tế trong lòng đều tảng sự. Thấy Bạch Phượng Châu gập ghềnh ở kia nói dối, Bạch Thiện Bình chỉ là nói, "Ngươi nếu là không nói, ta liền không cho ngươi đi, ngươi nha đầu này từ nhỏ đến lớn đều sẽ không nói dối, còn có hy vọng đỉnh, ngươi đã đến rồi như thế nào Tú Tú không có tới, có phải hay không Tú Tú bên kia xảy ra chuyện?" Sau lại không có biện pháp Bạch Phượng Châu chỉ có thể đem sự tình cấp nói. Bạch Thiện Bình vừa nghe là như vậy một chuyện, sắc mặt tức khắc thay đổi, Lư Khí kiên định nói: "Đi, hiện tại liền đi, ta và các ngươi cùng nhau trở về." Hắn chính là vẫn luôn ở trong thôn mặt cứu trị bác sĩ a, nếu không phải vì Bạch Phượng Châu nói, hắn cũng sẽ không đến huyện thành tiếp sau sống. Kỳ thật trong lòng vẫn là không yên lòng này, đó cùng hắn cùng nhau sinh hoạt người. Vừa nghe thôn xảy ra sự tình, Bạch Thiện Bình sao có thể còn ngồi được? Để cho Bạch Thiện Bình đau lòng Vẫn là Tô Vọng Đình nói đến, chính mình tìm đi huyện thành bệnh viện, chính là viện trưởng liền một người cũng không chịu phái cho hắn, nếu là liền dựa vào chính mình cháu gái một người, như vậy nhiều người, nàng như thế nào vội đến lại đây? Bạch Thiện Bình muốn đi, cần thiết muốn đi. Bởi vậy, nguyên bản là Tô Vọng Đình một người trở về, nháo đến cuối cùng biến thành ba người cùng nhau đi trở về. Bạch Tú Tú cảm giác được mệt nhọc, nay vẫn là lần đầu, liền linh linh truyền thủy đều hoàn không được dùng, nàng đã tiếp cận 48 giờ không ngủ, nếu không có linh truyền thủy Nàng sợ là đã sớm chịu đựng không nổi. Chính là bên ngoài người vẫn là rất nhiều, tựa hồ một chút đều không có thiếu rớt, có chút nhân viên có thể sớm một chút sẽ bệnh, thậm chí trực tiếp ở bên này xếp hàng bài cả đêm. Liên vị có thể làm Bạch Tú Tú xem một cái bệnh. Bên ngoài là tiểu hài tử ho khan thanh, cùng khóc náo thanh, còn có người bệnh đau đớn thanh, ngay Bạch Tú Tú lo lắng thực. Bạch Tú Tú trước dựa theo nghiêm trọng tới xếp hàng, lại dựa theo lão nhược phụ tàn trước sẽ bệnh, rốt cuộc sức chống cự hảo điểm cùng sức chống cự thiếu chút nữa. Tình huống khẳng định cũng là không giống nhau. Bất quá vì chuyện này, không ít người ở cửa liền xảo đi lên. Bạch Tú Tú đau đầu thực, nói đến cùng vẫn là bác sĩ không đủ. Thôn chủ nhiệm trên đường đã tới một chuyến, xem Bạch Tú Tú sắc mặt trắng bệnh, không khỏi hỏi: "Ngươi còn hành sao, muốn hay không nghỉ ngươi nghỉ ngươi?" Người này mơ hồ còn có nhiều hơn dấu hiệu. Phạm Vi 10 giặm thôn, nghe xong bên này có bác sĩ, liền đều chạy tới. Bạch Tú Tú lắc đầu: "Ta nghỉ ngươi, ngày đó người bệnh làm sao bây giờ?" Toối luôn qua thượng đều còn có người ở kia xếp hàng đâu. Cấp nàng cũng là không có cách nào. Ai, tình huống này nếu là không có ngươi nói, sợ là càng ngu ngốc liệt thôn chủ nhiệm nhìn nhìn bên ngoài người, chính mình đều cảm thấy kinh hãi. Bạch Tú Tú mang theo tự chế khẩu trang, làm hắn cũng mang lên, nói là cái này bệnh sẽ lây bệnh, còn cứ gọi hắn đừng đi tiếp xúc bệnh ngoài da người bệnh, này đó lây bệnh là có khả năng sẽ chết người, ta như vậy nhất thống kê nhân số, lây bệnh nhiễm bệnh đã có hơn 1000 hơn người, đều mau 2000 Ta nghe nói, hắn có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, cách vách còn đã chết 6 cái bệnh ngoài da người bệnh, đều là tiểu hài tử lão nhân. Sức chống cự quá kém, chịu không nổi đi liền đã chết. Tin tức này, thôn chủ nhiệm nghe được thời điểm, chỉ cảm thấy nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Phải biết rằng, nếu có thể kịp thời cứu trị nói, là có thể trị liệu tốt. Các nàng là không cần chết. Nói đến cùng, vẫn là chữa bệnh trình độ không phát đạt sở dẫn tới, người xem đau lòng. 60 Chương 60. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú hít hà một hơi, không nghĩ tới sự tình phát triển đến bây giờ như vậy nghiêm trọng, mà nàng có chỉ là một loại bất lực. Nàng nhìn về phía thôn chủ nhiệm, ánh mắt sáng quắc, "Chủ nhiệm, việc này chúng ta đến quản, ta làm vọng đỉnh đi huyện thành tìm bác sĩ, nhưng là ta suy đoán rất khó sẽ nhóm người xuống dưới, chính là chúng ta không thể ở chỗ này làm chờ, nếu là chờ ta cầu mặt trên lãnh đạo bên kia thông tri xuống dưới, bên này còn không biết muốn chết bao nhiêu người, chúng ta hiện tại là muốn người không ai." muốn rược không rược, ngươi liên hợp mấy cái thôn công xã lãnh đạo, một đạo đi huyện thành tìm sở y y tế. Phái người xuống dưới đi. Mặt trên đều là yêu cầu điều lệ chế độ, phàm là sự không liên quan mình một ít, tự nhiên rất khó làm chức trách ngoại sự tình. Quái các nàng sao? Bạch Tú Tú cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói, mỗi người ý tưởng bất đồng đi. Bạch Tú Tú quản không được người khác, nàng chỉ có thể quản hảo tự mình, cứu tử phù thương, đó là nàng làm bác sĩ thiên tính. Thấy Bạch Tú Tú cầu đến cái này phân thượng, Thôn chủ nhiệm cũng là kích phát rồi một hồi nhiệt huyết, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, ta hiện tại liền đi tìm công xã thư ký, chuyện này tuyệt đối cho ngươi làm thỏa đáng. Hắn là quan phụ mẫu, chẳng sợ chỉ lo một cái thôn lười, nhưng kia cũng là chức trách nơi, mà Bạch Tú Tú không phải, nàng chỉ là trở về bái cái năm thôi, nhưng là gặp được loại này cảnh tượng, dứt khoát kiên quyết gia nhập đến nơi đây tới, đối với thôn chủ nhiệm tới nói, kia cũng là một loại chấn động. Hắn giành giật từng giây, đi tìm công xã lãnh đạo, đem sự tình vừa nói lúc sau Công xã lãnh đạo lập tức liền phái hắn đi tìm cách vạch mấy cái thôn lãnh đạo, thường xuyên qua lại bọn người để, đại ra một đạo thượng huyện thành, đi tìm vệ sinh y trưởng. Việc này vẫn là đến sở y tế mang theo công tác đội tới, bằng không ai đều không được. Bạch Tú Tú ở chỗ này không biết bận rộn tới rồi vài giờ, liền nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng ngước mắt vừa thấy, nhìn thấy thế nhưng là Bạch Thiện Bình cùng Bạch Phượng Châu các nàng đều đã trở lại, còn có Tu vọng đỉnh theo ở phía sau. Bạch Tú Tú mừng người, ngay sau đó phản ứng lại đây. "Ra ra, đại tỷ, các ngươi như thế nào đã trở lại?" "Ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không trở lại sao?" Bạch Thiện Bình làm một đường nhìn qua, chờ nhìn đến chính mình cửa nhà, như vậy nhiều người ở xếp hàng, một đám đều ở kia ho khan, hoặc là bệnh sởi, xem đến hắn tâm sinh khó chịu. Lại tiến vào nhìn đến chính mình cái này cháu gái đã môi trắng bệ, dưới loại tình huống này, còn ở kiên trì chữa bệnh, hắn tức là vui mừng, lại là đau lòng, vui mừng chính mình cháu gái cùng chính mình giống nhau, có bác sĩ thiên nhiên bản tính lại cũng đau lòng chính mình cháu gái không đến nghỉ ngơi, thân thể ăn không tiêu. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, thấy đối phương ánh mắt mơ hồ, liền biết là hắn nói, cái này mấu chốt thượng, nàng cũng không dám nói cái gì, chạy nhanh lấy qua khẩu trang, kêu mọi người đều cấp mang lên, này khẩu trang các ngươi trước mang lên, tương đối lâm thời, nhưng cũng là trong thôn có thể lấy ra dư lại. Bác sĩ không thể đảo, cho nên cái này khẩu trang, thôn chủ nhiệm trước tiên liền cấp Bạch Tú Tú đưa tới. Bạch Thiện bình như một tiếng mang lên sau hỏi một câu, hiện tại là tình huống như thế nào? Vừa mới thôn chủ nhiệm đã tới một chuyến, nói là người bị bệnh số gần 2000, ta xem xét đến bây giờ, đều là sẽ lây bệnh bệnh tật. Bạch Tú Tú nói nải đó tình huống thời điểm, đầu quả tim phiếm đau. Nay cái nào bệnh đều khả năng sẽ muốn lấy mạng người ta, mà các nàng tình huống hiện tại, hơn nữa trong thôn lại là đại quy mô phát sinh, đối với Bạch Tú Tú tới nói, thật sự có một loại cảm giác bất lực. Nhưng nàng biết, lúc này Này đó người bệnh là yêu cầu chính mình, nàng nếm thử lấy ra linh truyền thủy, gọi tới trị liệu người bệnh trên phù cũng xong, muốn nhìn xem cụ thể tình huống. Chỉ là nàng cái này tốc độ, so ra kém tới xem bệnh người nhiều. Linh truyền thủy nhất định là hữu dụng. Nàng tin tưởng vững chắc. Trong phòng tràn ngập trung dược hương vị. Bạch Thiện Bình hồi lâu không có trở về, tiễn viện kia một khối địa phương, nguyên bản con loại trung thảo dược, lúc này đã sớm chết sạch, hắn xem Bạch Tú Tú lâm thời trên nấu trung dược, hơi hơi nhăn lại mày, hỏi Dược còn đủ sao? Kỳ thật không đủ. Bạch Tú Tú không thể như vậy trắng trợn táo bạo lấy ra rất nhiều, ngoa mấy nồi dược sau, khiến cho cùng loại bệnh người uống trước hạn, nhưng là liền sợ gặp được đặc thù tình huống, hơn nữa này đó cũng hoàn toàn không đủ hiện tại này lên tới người bệnh. Nàng này còn xem như tốt, nếu là không có không gian, trận này bệnh tật tới như thế đột nhiên, nàng chẳng sợ Diệu Thủ hồi xuân, không bột đố gột nên hồ. Bạch Tú Tú nhìn bên ngoài đám đông ồ ạt, thấp giọng nói, kéo đi, đám người tới. Dự cũng liền tới rồi. Nàng hiện tại cái gì đều không đi tưởng, không dám nghe những cái đó tin tức xấu. Đây là nàng làm nghề y y tới nay, lần đầu tiên gặp được như vậy nguy cấp tình huống. Bạch Thiện Bình gật gật đầu, sáu bảy chục tuổi tuổi tác, một lần nữa treo lên bài, gia nhập tới rồi lúc này đây cứu trị Hàn Ngũ, này một vội liền vội tới rồi đêm khuya 12 giờ. Bên ngoài người bệnh không hề có thiếu, còn nhìn không tới bệnh, liền dựa vào bên ngoài ngủ rồi, Bạch Tú Tú lúc trước chưa kịp thời gian đi phân. Hiện tại có Bạch Thiện Bình ở, nàng liền trước đi ra ngoài, tổ chức người bệnh phân loại. Ho khan về một loại, bệnh ngoài ra về một loại, còn lại mặt khác bệnh tỉnh về một loại. Nói như vậy, mặt sau tương đối hảo trị liệu một ít. Nàng từ thôn chi bộ bên kia đều tới một đám chén, kêu tô vọng đỉnh cùng Bạch Phượng Châu một đám phát đi xuống. Nói như vậy, nàng phía trước ngao nấu dược, mỗi người đều có thể uống chức rớt. Cái này phân phối, là trước mắt hiệu suất tối cao. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩ Bạch Tú Tú ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi tới rồi Bạch Sương Đống. Nhìn đến đệ đệ tới, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, "Sao ngươi lại tới đây?" "Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi." Bạch Sương Đống là chạy ra tới, Lâm Hiểu Mai xem hắn xem đến gần, chỉ cần hắn vừa nói ra tới, người liền giả bộ bất tỉnh, nói nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái. Bạch Sương Đống lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể buổi tối chờ trong nhà đều ngủ rồi, mới trộm chạy ra. Hắn sắc mặt kiên nghị, "Nhị tỷ, Ta là pháo binh học viện học sinh, sau này sẽ là một người quân nhân, hiện tại loại tình huống này là nhất yêu cầu ta thời điểm, ngươi có chuyện gì cứ việc làm ta làm. Thấy Bạch Sương Đống nói như thế, Bạch Tú Tú trong lòng cảm khái và ngàn, cũng liền không lại tưởng cái gì, nàng là vui mừng, thêm một cái người cũng thêm một cái giúp đỡ. Chạy nhanh gọi người cầm chén phân đi xuống, đương nhiên phòng hộ thi thố vẫn là cùng hắn nói một lần. Cái này bệnh là sẽ lây bệnh, ngươi phải cẩn thận một ít. Bạch Sương Đống gật gật đầu. Hắn một chút đều không sợ hãi. Hắn mấy cái tỷ tỷ đều ở chỗ này, hắn làm một cái nam tử hán, lại có cái gì rất sợ hãi. Nay một chuyến lộng, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, mọi người đều cảm giác được cực độ mỏi mệt, Bạch Tú Tú đã 72 giờ không có chợp mắt, nếu không phải dựa vào trong không gian linh tuyền thủy, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình sợ là đã sớm ngã xuống. Chính là tuy là như thế, nàng cũng cảm giác được chính mình mau chịu đựng không nổi. Thân thể cơ năng không thể lại như vậy vận chuyển đi xuống. Chỉ là Bạch Tú Tú đợi không được người tới, nàng liền không yên tâm, mà ở rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, Bạch Phượng Châu chạy vào còn ở khám bệnh Bạch Tú Tú, kinh hỉ nói: "Tú Tú, người tới người tới." Bạch Tú Tú nghe được lời này, lập tức liền đứng lên, nàng chạy đi ra ngoài, sau đó thấy được một đám người xa lạ viên chính hướng tới nơi này đi đến, thôn chủ nhiệm liền ở trong đó. Nay một nhóm người là trong huyện vệ sinh công tác đội, lúc này đây tình huống đột nhiên, tìm được sở y tế lúc sau, lãnh đạo vừa nghe là loại chuyện này, lập tức liền tổ chức này một tiểu đội tới. Chỉ là huyện thành nhân thủ cùng dược cũng là rất ít, cơ hồ là đem có thể mang lên đều mang lên. Bất quá tới rồi bên này lúc sau, Sở Y tế trưởng nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, vẫn là bị khiếp sợ tới rồi, nhiều như vậy người, nếu là thật sự xảy ra sự tình, cái này tình huống hậu quả không dám tưởng tượng a. Trơ Bạch Tú tú chạy ra sau, Sở Y tế trưởng chạy nhanh hỏi ý tình huống, ngươi chính là lúc này đây trị liệu này phê người bệnh bác sĩ Bạch sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Người bệnh nhiều, bác sĩ thiếu, dược cũng ít. Bạch Tú Tú mím môi, nhìn thoáng qua này công tác đội, phải nhanh một chút ngăn lại chủ trận này cản đỡ bệnh tật, kỳ thật không có dễ dàng như vậy. Nghe được lời này, đối phương mày nhíu chặt, chính là này đã là ta có thể điều khiển tới nhiều nhất người, cái này bệnh như thế nào trị, ngươi có biện pháp sao? Bạch Tú Tú nói, chúng ta trước thoạt nhìn, ta đã đã phát điện báo đến Nam thành đi, nhân thủ hôm nay hẳn là có thể tới. Chỉ cần Nam thành bên kia tới người Này dược cùng người, khẳng định là đủ rồi. Bạch Tú Tú hiện tại giống như là cái người lãnh đạo giống nhau, nàng lời nói, người khác cũng không khỏi nhiều nghe xong vài phần, hơn nữa kế tiếp, này lãnh đạo liền phát hiện, nơi này người bệnh đều thực nghe Bạch Tú Tú nói. Vẫn luôn chống được buổi chiều, Bạch Tú Tú rốt cuộc chờ tới người đã đến tin tức, là Trương kế nhân tự mình mang theo Lưu Như này phê học sinh tới, còn mang theo dược liệu, vừa đến bên này, Lưu Như nhìn đến Bạch Tú Tú liền nôn nóng dò hỏi: "Hiện tại tình huống thế nào?" Ngươi này sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt a?" Tô Vọng Đình đứng ở một bên, sắc mặt không quá đẹp, hắn hướng về phía Lưu Như nói, "Tú Tú đã vài thiên không ngủ." Hắn hiện tại đối với Bạch Tú Tú lạ như hình với bóng, sợ Bạch Tú Tú cái này trạng thái sẽ ra cái gì vấn đề, hắn tận mắt nhìn thấy đến, Bạch Tú Tú nếu là vây cực kỳ trạng thái, liền sẽ lấy kim đâm chính mình, chờ thanh tỉnh lúc sau, lại tiếp tục đầu nhập đến bận rộn công tác chung. Ăn cơm đều là Tô Vọng Đình cầu nàng, nàng mới miễn cưỡng chịu ăn hai khẩu. Hà Bội cấp cứu trị người bệnh đều nhìn không được, nói: "Bác sĩ Bạch, ngươi liền ăn trước hai khẩu cơm, ta nơi này không nóng nảy." Như vậy vì các nàng tưởng Bạch Tú Tú, các nàng sao có thể sẽ không cảm động đâu. Nghe được lời này, Lưu Như đều phải khóc, "Ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, hiệu trưởng mang theo chúng ta chạy tới, ngươi ở đây tay đủ rồi." Bạch Tú Tú gật gật đầu, nhìn Trương Kế Nhân mấy cái thuộc gương mặt đều ở, rốt cuộc kiên tâm. Bất quá không đợi nàng đi vào đi, liền nhìn đến thôn chủ nhiệm chạy tiến vào. Sắc mặt nôn nóng khó coi, có thể tới một vị bác sĩ sao? Có người tự sát." Lời này vừa ra, Bạch Tú Tú cả kinh, những người khác còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã chạy đi ra ngoài. Nhìn đến Bạch Tú Tú còn không đi Tú Tú, Tô Vọng Đình trong lòng lo lắng muôn vàn, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo chạy đi ra ngoài. Tới rồi hiện trường, người này mới vừa cứu tới, Bạch Tú Tú đang ở dùng châm cứu trị liệu. Người không chết, xuống lại đây." Đối phương tỉnh lại sau phát hiện chính mình còn sống. Nhịn không được khóc lên, vì cái gì làm ta tồn tại? Ta không bằng đã chết tính, ta chỉ không dậy nổi bệnh, ta không có tiền, ta không nghĩ liên lụy người nhà. Ngươi yên tâm, bệnh của ngươi không cần ngươi tiêu tiền, chúng ta đều sẽ chữa khỏi, khi nào đều không cần tự bỏ chính mình bệnh, ngươi tin tưởng ta. Bạch Tú Tú tận tình khuyên bà khuyên. Bạch Tú Tú trong lòng rất khó chịu, loại này chỉ không dậy nổi bệnh tình huống, làm người bị bệnh chỉ có thể đi tìm chết, nàng không thể trơ mắt nhìn người chết đi. Như vậy nàng như thế nào an tâm xuống dưới, nàng nhất định phải làm mọi người đều có thể để mắt bệnh. Bạch Tú Tú cố ý kêu hai người lại đây, đồi khuyên cái này người bệnh, mai cho đến người từ bỏ tự sát ý từ sau, lúc này mới yên tâm đi trở về. Bất quá ở trên đường, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy mắt một hoa, chân mềm nhũn, theo sau liền lâm vào một cái ấm áp ôm ấp chung, nàng quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi, lúc này đây lúc kinh lúc rừng dưới, Bạch Tú Tú rốt cuộc không chế không được chính mình, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần này nhưng đem Tô Vọng Đình cấp dọa quá sức, ôm người chạy nhanh liền đi Chương Kế Nhân kia. "Dượng, Tú Tú tình huống như thế nào? Nàng có phải hay không ngã bệnh? Ngươi chạy nhanh giúp nàng nhìn xem a." Nghe được lời này, Chương Kế Nhân chạy nhanh giúp Bạch Tú Tú nhìn nhìn, theo sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tú Tú không có việc gì, chính là mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi, ngủ rồi thì tốt rồi, chờ đến lúc đó tỉnh, ngươi cho nàng ngao điểm trà uống, bổ sung nguyên khí." Vừa nghe không có gì sự tình, Tô Vọng Đình lúc này mới yên tâm, bởi vì Bạch Thiện Bình bên này nhà ở đã bị hoàn toàn lợi dụng lên, cấp nàng căn bản là không ngủ địa phương, Tô Vọng Đình liền mang theo Bạch Tú Tú đi bệnh ra. Nào tưởng tượng, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai sợ Bạch Tú Tú này một chuyến trở về sẽ cảm nhiễm thượng cái gì tật xấu, chính là không cho Tô Vọng Đình đi vào. Tô Vọng Đình nhìn trước mắt hai người kia, trong lòng chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, hắn ánh mắt lạnh băng, cũng không có cùng hai người kia nhiều làm vung nghĩa. Liền ôm Bạch Tú Tú đi thôn chi bộ, thôn chủ nhiệm Thê Tử thực nhật tỉnh, lập tức liền không ra một phòng tới, kêu Bạch Tú Tú có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng hiện tại chính là Bạch Vân thôn đại ân nhân a. Chợt này bệnh tật, thế tới rào rạn, bất quá ở đại gia cùng nhau bận rộn trùng, cắt lượt chế xem bệnh, rốt cuộc đem trận này bệnh tật ngăn chặn xuống dưới. Tuy rằng đã chết mấy cái người bệnh, nhưng là tình huống cũng không có nhậm này lan tràn đi xuống. Nay đã trong bất hạnh vận hạnh. Bạch Tú Tú tỉnh lại thời điểm, Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ đến hồn trời tối ám, đầu óc đều là hỗn độn, hoàn toàn không biết chính mình ở nơi nào, liền chính mình là ai đều mâu nghĩ không ra. Bên tai truyền đến ôn nhu tiếng nói: "Tỉnh, uống điểm cháo được không?" Bạch Tú Tú nghe xong sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây đây là Tô Vọng Đình, nàng ngước mắt nhìn qua đi, thời gian này hẳn là đã là đêm tối, nàng sắc cảm giác được đói khác, nàng gật gật đầu. Chờ Tô Vọng Đình đi ra ngoài sau, Bạch Tú Tú hoãn hảo chút thời điểm, Mới nhíu tới phía trước phát sinh sự tình, đám người một phen chén đoan tiến vào, liền nhìn đến Bạch Tú Tú đã muôn xuống giường. Tô Vọng Đình mày lập tức nhíu lại, ngươi lúc này xuống giường làm gì? Trước đem cháu hướng lên. Ta đi ra ra bên kia nhìn xem tình huống. Bạch Tú Tú không yên tâm. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình giở khóc giở cười, uống xong rồi ta lại mang ngươi đi, hiện tại tình huống đã khống chế xuống dưới, buổi tối ngươi đi cũng không có gì người, chỉ có mấy cái bác sĩ ở kia. Nghe vậy, Bạch Tú Tú đột nhiên nhìn về phía Tô Vọng Đình, thật sự, thật sự, ta làm gì lửa ngươi? Tô Vọng Đình dùng cái muỗng múc cháo, nhẹ nhàng đút đưa đến Bạch Tú Tú bên miệng, ăn trước điểm đồ vật, ngươi ngủ 2 ngày ngươi không biết sao, ta thật sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tú Tú ngủ bao lâu, Tô Vọng Đình liền ở bên cạnh ngồi bao lâu. Buổi tối cũng không dám như thế nào ngủ, sợ Bạch Tú Tú tỉnh lại, hắn không thể trước tiên phát hiện. Bạch Tú Tú uống một ngụm cháo, nhập khẩu ấm áp, hẳn là đã sớm nấu hảo. Hiện tại giữ ấm ở nơi đó, nàng trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, vậy con ngươi, ngươi có hảo hảo nghĩ ngươi sao? Tô Vọng Đình vẫn luôn uy, thẳng đến uy xong rồi một chén cháo, mới cười nói, ta có a. So sánh mà nói, nhìn đến Bạch Tú Tú trị liệu người quá trình, nhìn như vậy nhiều người bệnh, chỉ có có thể làm Bạch Tú Tú nhìn một cái cái kia trường hợp, Tô Vọng Đình đối trước mắt thế tử, có một lần nữa lý giải. Nàng không chỉ có là chính mình thế tử, vẫn là cứu tử phù thương bác sĩ. Kia một khắc, Tô Vọng Đình bị Bạch Tú Tú cấp kinh diễm tới rồi. Không phải bề ngoài thượng kinh diễm, mà là nàng kia cổ dẻo dai, vì người bệnh không màng tất cả tinh thần, Tô Vọng Đình khắc sâu ký ức ở trong đầu. Hắn làm không được như vậy vĩ đại sự tình, có thể làm chỉ là chiếu cố hảo cái này trị bệnh cứu người vĩ đại bác sĩ. Tuy rằng nghe Tô Vọng Đình nói, đã khống chế xuống dưới, nhưng là Bạch Tú Tú vẫn là không yên lòng, nàng một bên ăn mặc quần áo, một bên nói, "Không được, ta phải đi xem tình huống hiện tại." Tô Vọng Đình thật sự là không lay chuyển được Bạch Tú Tú, đành phải đi theo Bạch Tú Tú một đạo đi Bạch Thuyện bình kia. Bạch Tú Tú đến thời điểm, bên kia vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ở người không ít, bất quá Tô Vọng Đình đích xác không lừa nàng, bên ngoài đã không có người bệnh, nghe nói chờ đến trừng kế nhân tới lúc sau, bởi vì liệu như các nàng này phê đội ngũ, là đi theo Bạch Tú Tú chạy qua, có nhất định kinh nghiệm, cùng vệ sinh công tác đội một thương lượng, liền lập tức chế định xem bệnh chế độ. Nghiêm trọng một ít mặt khác xem, tình hình chung Từng cái xem, dược cũng lấy đến không ít, như vậy hai ngày xuống dưới, Thức Mao liền đem người bệnh xem không sai biệt lắm. Ngày bên ngoài hơn phân nửa đêm tự nhiên cũng liền không có xem bệnh người. Bạch Tú Tú đi vào đi lúc sau, vừa lúc nghe được người ở kia kịch liệt thảo luận, trước mở miệng chính là vệ sinh chi trưởng Tống Vĩ Nguyên, hắn nói, hiện tại cái này tình huống, không nói nhân lực phương diện, chỉ là từ phương thuốc mặt, chúng ta đầu nhập phải thu hồi tới, bằng không nói như thế nào công đạo. Vừa nghe lời này, Bạch Thiện Bình liền tạ Trầm giọng nói, "Dân chúng nơi nào tới tiền, bọn họ sinh bệnh đều là ở nhà chịu đựng, chính là bởi vì tiền thuốc men quá quý, kháng bệnh phí quá cao. Hiện tại nếu là hỏi bọn hắn muốn này số tiền, các nàng từ nơi nào lấy đến ra tới? Này không phải bước người đi tìm chết sao?" Lúc này đây có thể tính, kia về sau cũng có thể tính sao? Lúc này đây chúng ta thật là có thể báo cáo đi lên, nói tình huống đạt thủ, chức cứu người lại nói, nhưng là về sau đâu, khinh thường bệnh vấn đề này, luôn là đến giải quyết. Tống Vĩ Nguyên lắc lắc đầu, hắn tuy rằng lý giải Bạch Thiện Bình ý tưởng, nhưng là cái này thực tế tình huống chính là xem bệnh quý quan hệ. Trương kế nhân cũng tán đồng Tống Vĩ Nguyên, giọng đi lớn lên nói không sai, khinh thường bệnh vấn đề này thật là quan trọng nhất, chúng ta hiện tại muốn giải quyết ngọn nguồn là, như thế nào có thể làm trong thôn người đều có thể để mắt bệnh, còn có chữa bệnh nhân viên không đủ, như thế nào có thể làm trong thôn người đều có thể tìm được người xem bệnh. Nay đó đều là vấn đề mấu chốt. Tiền thuốc men, khám bệnh phí đều quá quý mà quốc gia chữa bệnh cần cối quan hệ, dân chúng sinh bệnh đều có thể ngạnh sinh sinh kháng, như là lúc này đây tình huống tuy rằng xem như là thủ, nhưng là không cam đoan chính là không có, nếu là chờ đến về sau, lại đến loại tình huống này, không cam đoan sẽ giống lần này, giống nhau làm tốt lắm. Bạch Thiện Bình càng già càng dẻo dai, thân thể ở Bạch Tú Tú điều trị hạ, đã càng ngày càng tốt, hắn nói, ta trở về, thôn này không thể thiếu ta, thôn dân cũng ít không được ta. Có Bạch Thiện Bình ở, tự nhiên là chuyên tốt. Trương Kế Nhân nói vài thuốc, liền tính ngươi trở về, ngài có thể ăn đến khỏi khổ, nhưng là loại tình huống này vẫn là ngăn lại không được, trừ bỏ Bạch gia thôn ở ngoài, còn sẽ có Hắc gia thôn, Lam gia thôn, chúng ta chủ yếu vấn đề là, xem bệnh quý, bác sĩ thiếu, cái này tình huống nếu là không giải quyết nói, căn bản vấn đề vẫn là tồn tại, hơn nữa ngươi nếu muốn trở lại trong thôn, ai cho ngươi trả tiền lương? Ta liền cùng đại gia giống nhau dựa lao động, lấy công điểm. Bạch Thiện Bình nhấp môi, hắn ăn chút khổ không có việc gì cũng không thể làm trong thôn người không có bác sĩ xem a. Nghe được lời này, Trương Kế Nhân trầm mặc, Tống Vĩ Nguyên cũng trầm mặc. Bạch Thiện Bình tuổi này, cùng đại gia giống nhau đi lao động lấy công điểm, sợ là căn bản là làm không được cái gì, cũng lấy không bao nhiêu công điểm. Bạch Tú Tú ở ngoài cửa đêm này đó đều nghe được danh bạch, nàng phun ra một ngụm trọc khí, đẩy ra môn đi vào, nhìn về phía mấy người, nói, lúc trước địa phương khác, không phải có làm nông thôn chữa bệnh bảo vệ sức khỏe chằm sao? Kiến quốc sau chúng ta quốc gia vì nông dân làm việc phương tiện, cũng làm rất nhiều hợp tác xã, ta nghe nói có cái địa điểm công xã, thông qua cái này bảo vệ sức khỏe trạm dẫn rát, làm cái hợp tác chữa bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể học tập cái kia công xã cách làm. Cũng làm như vậy một cái hợp tác chữa bệnh, ta có hiểu biết quá cái kia chế độ, giống bảo vệ sức khỏe trạm là làm nông dân tự nguyện tham gia, mà hợp tác chữa bệnh chính là chính là làm trong thôn mỗi người đều giao tiền đến công xã, một năm giao nhất định mức, như vậy tới xem bệnh, chỉ cần hoa phòng khám bệnh phí mà khác đều là miễn phí. Cái này nghe nói, tự nhiên là tiếp trước nghe nói, đối phương đại khái cũng là ở cái này thời gian điểm, đi thực thi cái này phương án, nguyên nhân chính là vì cái này phương án thực thi, mới có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận nông dân xem bệnh khó vấn đề. Bạch Tú Tú không thể đoạt nguyên bản chính là người khác công lao, liền nói thành là nghe nói cái này ý tưởng. Nàng chỉ nghĩ muốn giải quyết hiện tại vấn đề, cũng không muốn làm nổi bật, cho nên nàng chỉ cần làm cái này ý tưởng thực thi giả là được. Bạch Tú Tú đã khá sâu cảm nhận được, thời đại này xem bệnh khó, nàng có thể làm chính là dùng chính mình năng lực cùng nhận chi, đi làm những việc này. Nghe được lời này, chương kế nhân mấy cái đều là ánh mắt sáng lên, bảo vệ sức khỏe trạm sự tình bọn họ cũng là nghe nói qua, chỉ là các nàng nơi này vẫn luôn đều không có biện pháp thực thi lên, rốt cuộc vẫn là muốn nghe mặt trên ăn bài, đương nhiên cũng muốn phía dưới người đồng ý, đây là tự nguyện, trong thôn thu hoạch không tốt, đại gia vốn là không có gì tiền, tự nhiên càng không quá nguyện ý. Mà lần này chuyện này, sợ là các thôn dân cũng khá sâu cảm giác được trong thôn có bác sĩ tầm quan trọng, hiện tại Bạch Tú Tú nói ra cái này, nếu người khác cũng đã thực thi, kia khẳng định là tốt, phòng trừng muốn thực thi lên, cũng là không, có gì vấn đề lớn. Bọn họ đều thực tán đồng chuyện này. Trương Kế Nhân dẫn đầu mở miệng, như thế cái hảo biện pháp, nếu có thể làm tốt chuyện này nói, chính là làm trong thôn người đều có xem bệnh chữa bệnh địa phương, có thể chân chính trợ giúp đến nhân dân của chúng, chẳng qua chúng ta muốn làm nói, một chốc một lát chỉ không ra bác sĩ đến bên này. Ta tới." Bạch Thiện Bình đã mở miệng, hắn đời này đã nghĩ kỹ rồi, chết cũng muốn chết ở trong thôn, hắn nói, Bạch Gia thôn là nhà của ta, các hương thân yêu cầu ta, ta liền tiếp tục khai ta phòng khám, liền cùng phía trước giống nhau. Bạch Tú Tú còn cần làm kế tiếp huấn luyện sự tình, nếu là lưu tại Bạch Gia thôn, thật là không quá hiện thực, nàng có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, vốn dĩ nàng tưởng nói nàng lưu lại. Kỳ thật Bạch Thiện Bình liền cùng trước kia giống nhau là được. Duy nhất không giống nhau chính là hắn tồn tại trở nên hợp lý hóa, Bạch Thiện Bình tuổi tác lớn, không có biện pháp thực vất vả lao động. Một bên Tống Vĩ Nguyên hỏi, kia này phương thuốc mặt đầu. Đây cũng là một tuyệt bút chi tiêu. Ta phía trước đều là chính mình chưng dược, hiện tại cũng cùng phía trước giống nhau là được, vấn đề không lớn. Bạch Thiện Bình xua xua tay, không có đem cái này trở thành là một cái quan trọng vấn đề. Việc này liền như vậy định ra tới. Thôn chủ nhiệm biết Bạch Thiện Bình muốn làm nghề y y lúc sau. Còn có Bạch Tú Tú các nàng thương lượng ra tới kết quả sau, nhịn không được lệ nóng rưng tròng. Ngai tuổi lớn, khó xử ngài còn nguyện ý lưu lại. Nay vệ sinh suy nghĩ muốn thành lập, vẫn là yêu cầu mặt trên đáp ứng. Bạch Tú Tú tưởng chính là, chuyện này có thể mau chóng thi hành xuống dưới, nói như vậy, địa phương khác cũng có thể đủ chịu huệ, bất quá nàng biết, thực mau chuyện này là có thể đủ cả nước thực thi lên. Mà về thầy lang huấn luyện kế hoạch, Bạch Tú Tú muốn nhanh hơn bước chân. Nàng phải đi về Nam thành cũng đã thành xuân thương lượng chuyện này. Các nàng còn không có tới kịp ra thôn, đã bị các thôn dân cấp vây quanh, một đám đều ở kia lau nước mắt cảm tạ. Nghe nói Bạch Thiện Bình muốn lưu lại, mà công xã còn đưa ra muốn làm một cái vệ sinh sở ra tới, các thôn dân sôi nổi nói: "Chúng ta nguyện ý lấy ra chúng ta mỗi năm công điểm, đều một bộ phận cấp vệ sinh sở dưỡng bác sĩ." Đúng vậy, lúc này đây, nếu không phải ít nhiều các ngươi này ở đó bác sĩ, chúng ta còn không biết có thể hay không căng lại đây đâu. Cảm ơn bác sĩ Bạch Người chính là chúng ta ân nhân cứu mạng A. Các thôn dân đều thực nhật tình. Bạch Tú Tú danh vọng, không chỉ là ở Bạch Gia Thôn, ở mặt khác trong thôn cũng là thanh danh văng rội, tới đưa nàng người, nhiều nhiều đếm không xuể. Nhìn này đó thôn dân, Bạch Tú Tú hốc mắt phiếm hồng, các hương thân, đều trở về đi, chỉ bệnh cứu người, là chúng ta làm bác sĩ nhất cơ sở phải làm, không tính gì đó, này chỉ có thân thể hảo, sinh sản mới có thể cùng được với tới, quốc gia vẫn luôn đều nhớ rõ các người, ta có thể thi đầu đại học, Có thể đọc cái này đại học là quốc gia để cho ta tới vị nhân dân phục vụ. Một màn này, xem người đọc dung. Lưu Như lần này tới rồi ở nông thôn, nhìn đến loại tình huống này, trên đường trở về vẫn luôn đều thực trầm mặc. Thằng đến Bạch Tú Tú hỏi, nàng mới đã mở miệng, "Tú Tú, ngươi còn nhớ rõ ta mộng tưởng sao?" "Nhớ rõ, ngươi mộng tưởng là làm một người tin tức biên tập." Bạch Tú Tú thông qua Lưu Như bạn thảo, làm thành không ít sự tình, tự nhiên là nhớ rõ Lưu Như mộng tưởng. Nghe được lời này, Liêu như lại là đạm đạm cười, ta lúc này đây tới, nhìn như vậy nhiều người bệnh, nhìn các nàng yếu đớt nhất, rồi lại tín nhiệm ta ánh mắt khi, ta đột nhiên minh bạch này thân bạch thi hiểu ý nghĩa. Liêu như cảm thấy ở cái loại này thời khắc, nàng ở một mức độ nào đó, là nào đó người chúa cứu thế, nếu cứu không được các nàng, liêu như sẽ không tha thứ chính mình. Không nghĩ tới trải qua trận này, liêu như thế nhưng có ý tưởng khác, bạch tú tú nở nụ cười, vậy ngươi không thích viết bản thảo. Kêu không phải, vẫn là thích chỉ là một lần nữa định nghĩa ta cái này thân phận, ta cảm thấy làm một người trung ý ấy, cũng là rất lệnh người kiêu ngạo sự tình. Liễu Như chớp chớp mắt, ở nhìn đến Bạch Tú Tú vì người bệnh như vậy tận tâm tận lực, đem hết toàn lực bộ dáng, Liễu Như cảm thấy, làm bạn tốt, nàng cũng không thể đủ rơi xuống. Nay một chuyến thăm người thần, đi rồi gần nửa tháng. Bạch Tú Tú về đến nhà đều không kịp nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi đãi thành xuân bên kia. Việc này giải quyết thật xinh đẹp. Đái Thành Xuân nhìn Bạch Tú Tú phi thường vui mừng, may mắn có ngươi ở, bằng không nói, này hậu quả không dám tưởng tượng, ngươi để cái kia hợp tác chữa bệnh, ta cảm thấy phi thường hảo, đúng là hiện tại cái này thời cuộc sở yêu cầu, như vậy ngươi viết một phần báo cáo cho ta, ta đến lúc đó xem qua về sau liền giao đi lên, như vậy ngươi đi huấn luyện thầy Lang sự tình, cũng có thể đủ càng thêm phương tiện. Đương nhiên lần này sự tình, Đái Thành Xuân khẳng định là phải cho Bạch Tú Tú nhớ thượng một bút, vì nhân dân làm việc, đó chính là hảo đồng chí. Bạch Tú Tú lại là lắc đầu nói, "Bạch gia thôn vệ sinh sở, ngày trước phê xuống dưới, báo cáo cũng đừng viết, đây là ta nên làm." Về hợp tác chữa bệnh ý tưởng, Bạch Tú Tú không nghĩ đến phía trên đi soát tổn tại cảm, đây là thuộc về người khác công lao. Thấy Bạch Tú Tú cự tuyệt, Đại Thành Xuân Hiếu kỳ nói, "Việc này chính là cực đại tuyên truyền, nếu là làm hảo, ngươi công lao cũng không nhỏ. Ta cũng là nghe nói, cái này ý tưởng không phải thuộc về ta." Bạch Tú Tú trả lời. Đại Thành Xuân hỏi: Bạch Tú Tú liền nói cái điều danh, nghe nàng nói sát có chuyện lạ, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, muốn thật là người khác ý tưởng, tự nhiên là không hảo đi đoạt lấy. Vì thế chuyện này liền như vậy điệu thấp xử lý. Bất quá Đại Thành Xuân còn xem như tận chức tận trách, bạch ra thôn bên kia công xã đại đội sự tình, thực mau liền đề thượng nhật trình, cụ thể thực thi phương án, từ công xã lãnh đạo đi quyết định. Đây là sự tình phía sau, tại đây phía trước. Tô Minh Huệ Sinh, là buổi tối sinh. An Câm chiều thời điểm không nghĩ tới chính là đột nhiên phá nước hối, cũng may chính là ở tại Tô gia, nếu là đi theo Lý Hàng một khối nói, sợ là Lý Hàng dọa đều phải hù chết. Bạch Tú Tú ở nhà, cực đại trình độ thượng trấn an toàn gia người, tất cả đều nghe Bạch Tú Tú nói, đem người suốt đêm đưa đi bệnh viện. Nguyên nhân là Tô Minh Mị tới một chuyến. An Câm thời điểm, Cung Tào Nga nghi xảo lên. Tào Nga nghi đối với Tô Minh Mị nói, "Tiểu Mị, ngươi này tính tình cũng là phải sửa lại, về sau nếu là tái giá, Ngươi nãy tính tình không được a. Mẹ, ta vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi cùng ba trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Lúc trước vì sinh vọng đỉnh, các ngươi đem ta ném cho ông ngoại bà ngoại dưỡng, sau lại mới đem ta tiếp trở về, ta dưỡng thành như vậy, đều là các ngươi trách nhiệm. Tô Minh Mị hiện tại chính là không thể điểm phá đốt, rốt cuộc nàng cùng Viên Tích Nguyên ly hôn, chính là bởi vì chính mình cái này tính tình, đối phương chịu không nổi. Nàng la cái sĩ diện người Tổng cảm thấy những người khác đều là mang theo loại này thành kiến nhìn chính mình, hiện tại liền chính mình mâu thân đều nói như vậy, Tô Minh Mị đương nhiên tâm tình không tốt. Xem nàng như vậy, Tô Cảnh Vinh đánh lên giảng hòa, "Tiểu Mị, mẹ ngươi cũng là vì ngươi hảo, cho nên mới nói như vậy, sự tình trước kia liền không cần nhắc lại. Đứng rồi, vừa mới ngươi trở về, ta thấy thế nào đã có cái nam đồng chí đưa ngươi trở về, ngươi nhưng đừng hành động theo cảm tình a." Tô Minh Mị cùng cái này nam đồng chí, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá đối phương khẳng định là có điểm ý tứ, hai người là một cái đơn vị đồng sự, từ đối phương đã biết Tô Minh Mị ly hôn sau, không những vô dụng khác thưởng ánh mắt đối chính mình, ngược lại còn cùng nàng càng đi càng gần. Vai Lân nói chuyện phiếm xuống dưới, Tô Minh Mị cảm thấy cái này nam đồng sự thực lý giải chính mình, hơn nữa năm trước kia một lần cùng Viên Tích Nguyên ăn cơm, nữ nhi thế nhưng đều nhận không ra nàng tới, cái này làm cho Tô Minh Mị càng là khổ sở. Sau lại nàng liền cùng cái kia nam đồng sự lại cùng nhau ăn cơm. Đối phương vẫn luôn nói không phải nàng sai, còn cảm thấy là Viên Tích Nguyên không đủ quý trong nàng, nói nếu chính mình có như vậy cái thế tử nói, nhất định trở thành bảo. Cái này làm cho Tô Minh Mị nổi lên một chút ý tưởng, nàng cảm thấy nếu là Viên Tích Nguyên biết, chính mình ly hôn sau vẫn là như vậy nổi tiếng, nhất định thực hối hận đi. Hai người gần nhất lui tới hơi chút thân mật một ít. Tô Minh Mị nhấp môi nói, "Ta nếu cùng Viên Tích Nguyên ly hôn, ta đây liền có tái hôn quyền lợi, ba, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ly hôn Hẳn là vì nguyên tắc nguyên thủ sống quả sao? Nàng ngươi này luôn luôn tới phàn nịnh, kỳ thật nàng cũng không phải nói đúng cái kia nam đồng sự nhiều thích, chính là cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu cá nhân an ủi, mà Tô Cảnh Vinh nói như vậy, nàng lập tức liền nổi mạnh, cảm giác phụ thân là muốn nói chính mình không đúng. Tô Minh Mị ghét nhất người khác nói nàng không đúng. "Này tỉnh tỉnh, thật là sửa đều khó sửa." Tô Cảnh Vinh có chút bất đắc dĩ, nói, "Ba ba chỉ là hy vọng ngươi có thể cho thấy rõ ràng đối phương nhân phẩm cùng làm người thế nào." Nếu là đều không tôi nói, ba sao có thể hy vọng ngươi hẳn là cả đời không kết hôn đâu." Hắn liền hỏi một câu, đối phương liền kích động như vậy, rất nhiều chuyện đều trở nên khó có thể cầu thông lên. Một bên lớn bụng Tô Minh Huệ, nhìn muội muội như thế bé nhỏ, cũng nói: "Tiểu Mị, chúng ta đều là người thân nhân, như thế nào sẽ nghĩ ngươi quá đến không hảo đâu, ba mẹ cũng chỉ là quan tâm ngươi thôi." Tào Nga Nghi nói: "Ba mẹ như thế nào đối với ngươi, ngươi còn không biết sao, Tiểu Mị a." Ta cảm thấy ngươi cũng không cần như vậy vội vã tìm nhà tiếp theo, ngươi cùng Tích Nguyên còn có cái nữa nhi, hắn hiện tại cũng chỉ là nổi nóng, chờ về sau các ngươi vẫn là có phục hôn khả năng tính, ta cảm thấy có thể chờ một chút. Nghe xong mấy người này nói, Tô Minh Mị tức giận đến muốn chết, nàng hiện tại chính là nghẹn một hơi, cảm thấy Viên Tích Nguyên cùng nàng ly hôn, nàng muốn cho hắn đời này đều hối hận, nàng mới không cần làm những cái đó ảo phụ, ly hôn còn chồng cậy vào trưởng phu sẽ cùng chính mình phục hôn. Bởi vì như vậy một việc Tô Minh Mị liền cùng Tô Minh Huệ mấy cái xảo đi lên, sau đó Tô Minh Huệ một kích động, liền phá nước lối. Bạch Tú Tú không nghĩ trộn lẫn Tô Minh Mị sự tình, liền vẫn luôn ở trên lầu không xuống dưới. Sau lại là Tào Nga Nghi thần sắc hoảng loạn kêu nàng, nàng chạy nhanh an bài người đưa vào bệnh viện. Hơn phân nửa đêm. Bệnh viện hành lang. Nghe phòng giải phẫu tiếng kêu thảm thiết, một chút một chút, vẫn luôn đều không có đỉnh. Lý Gia bên kia thực mau liền đuổi lại đây. Lý Hàng vừa thấy đến Bạch Tú Tú, mày liền nhíu chặt. Dội vàng dò hỏi, sao lại thế này, không phải ngày mai mới nằm viện chờ sinh sao? Này dự tính ngày sinh đều còn chưa tới đâu, này có phải hay không sinh non a? Bạch Tú Tú trấn an nói, nhi tỷ phu ngươi đừng lo lắng, thai nhi qua 37 chu liền không xem như sinh non, là đủ tháng. 61, chương 61. Nãi sinh hải tử lại nói tiếp nhẹ nhàng, phát lên tới lại là không có dễ dàng như vậy, hơn nữa Tô Minh Huệ tuổi tác, nãi sinh hải tử thật là không bằng tuổi nhẹ. Ở bên trong hô nửa ngày, Theo đến Tào Nga nghi cái này sinh quá năm, cái hải tử đều lo lắng. Nang một cái kính mắt mãi, ông trời phù hộ ông trời phù hộ, nhất định thuận lợi sinh hạ tới, thuận lợi sinh hạ tới. Bạch Tú Tú lúc này cũng nói không được cái gì, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào Tô Minh Huệ chính mình. Chớ bỏ lý ra cùng Tô gia trưởng rối, còn có lý hàng ở kia sốt ruột ở ngoài, Tô vọng đỉnh mày cũng là nhíu chặt. Sinh hải tử không dễ dàng như vậy, thời gian sợ là còn muốn trường. Nay một đám ở chỗ này cũng không phải hồi sự. Bạch Tú Tú mở miệng nói, "Ba mẹ, các người nếu không đi trước nghỉ ngơi đi, nếu là sinh ta lại kêu các người." "Tao nga nghi cái thứ nhất lớp đầu, không được, nếu là Huệ Huệ hài tử sinh, nhìn không tới chúng ta, nhất định sẽ khổ sở." Lý Gia hai cái cũng không muốn đi nghỉ ngơi, các nàng muốn xem sinh ra tới chính là nam hải vẫn là nữ hải. Nhưng thật ra Tô Minh Mị đứng lên, nàng nhếch môi nói, "Ta ở chỗ này cũng giúp không đến gấp cái gì, ta liền đi về trước, ngày mai buổi sáng lại đến." thì rằng đứa nhỏ này trước thời gian sinh ra, cùng Tô Minh Mị là có chút quan hệ, nhưng là nàng cảm thấy cùng chính mình quan hệ cũng không lớn, nàng cũng không có ngại cùng Tô Minh Huệ cãi nhau, là nàng lớn bụng một hai phải trộn lẫn tiến vào. Tô Minh Mị hiện tại cảm giác chính mình trong ngoài không phải người, ở nhà mẹ để đợi chọc người ngại, ở chỗ này chờ, cũng không có gì tác dụng, còn không bằng đi về trước nghỉ ngơi đâu. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là nhịn xuống. Tiểu nữ Nhi ở chỗ này thật là không có gì sự tình. Tô Minh Mị đi phía trước nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, kỳ thật nàng hiện tại cũng không phải thực chán ghét Bạch Tú Tú, chính mình nhật tử đều quá không tốt, nàng tự nhiên lười đến quản Bạch Tú Tú như thế nào. Lúc ấy Tô Minh Huệ phá nước rối, là Bạch Tú Tú bình tĩnh xử lý, Tô Minh Mị lại không hiểu chuyện, nhưng cùng người trong nhà vẫn là có huyết thống quan hệ, đương nhiên cũng không nghĩ xem Tô Minh Huệ xảy ra chuyện gì. Lúc này đây, chuyện này Nàng cảm thấy Bạch Tú Tú ở vẫn là có điểm tác dụng, cũng không đến mức như vậy vô dụng. Bất quá, nên không thích vẫn là không thích. Tô Minh Mị chưa nói cái gì khó nghe nói, trực tiếp liền đi rồi. Một bên Tô Vọng Đình thoạt nhìn so Lý Hàng còn muốn cần trượng, hắn đôi tay đang chéo, nhếch khẩn môi mỏng, xem Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười. Nàng đi qua, nhỏ giọng nói, nhị tỷ thai giống vẫn là rất ổn, sinh hài tử vấn đề không lớn, đầu một thai sinh hài tử là tương đối khó sinh, hơn nữa nàng tuổi cũng lớn. Nam gần đây kĩ nhẹ thoạt nhìn hu người một ít, ngươi đừng như vậy lo lắng, không biết còn tưởng rằng là ta ở bên trong sinh đâu. Kỳ thật Tô Vọng Đình chính là nghĩ tới, Bạch Tú Tú ở bên trong sinh hải tử cảnh tượng. Hắn có điểm không nghĩ muốn hải tử. Bất quá Tô Vọng Đình chưa nói, chỉ là ừ một tiếng, nhìn Bạch Tú Tú đột nhiên hỏi một câu, "Tú Tú, ngươi tưởng sinh hải tử sao?" Nghe được lời này, Bạch Tú Tú giật mình, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nàng nghe ra Tô Vọng Đình hỏi chuyện, không phải tùy ý hỏi mà là giống ở Trưng, cầu nàng ý kiến. Nàng muốn sinh sao? Bạch Tú Tú cũng là từng có hài tử, chiếu cố hài tử thực vất vả, sinh hài tử thực vất vả, làm mẫu thân yêu cầu tự bỏ rất nhiều, bất quá, đồng dạng cũng sẽ được đến rất nhiều, đời trước nàng hối hận quá rất nhiều chuyện, hối hận không có theo đuổi chính mình mộng tưởng, hối hận không có kiên trì ý nghĩ của chính mình, hối hận sinh hài tử sinh quá sớm, không có làm chính mình sự nghiệp. Bất quá, nàng không có hối hận sinh hạ hài tử. Loại này cảm giác thành tựu là mặt khác sự tình, không có cách nào sở thay thế. Bạch Tú Tú hiện tại không nghĩ sinh, chỉ là cảm thấy nàng còn không có càng tốt năng lực đi chiếu cô hài tử, sinh hài tử sẽ liên lụy nàng tiến độ, nhưng là không đại biểu nàng là không nghĩ môn sinh. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, có chút người không có tưởng sinh hài tử ý tưởng thực bình thường, nàng cảm thấy, sinh hài tử chuyện này là ở tự nguyện tình huống, chính mình muốn dưới tình huống mới có thể phát sinh, nếu là bởi vì khắc ngoại tại nhân tố Nàng ngược lại cảm thấy không cần thiết sinh hài tử. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ ý nghĩ của chính mình, nàng là muốn sinh. Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Ta tưởng, một cái tiểu sinh mệnh xuất hiện, trên thế giới này cũng là một loại khắc kỳ diệu." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình mím môi, thấp giọng nói, "Vậy sinh một cái đi, chúng ta sớm một chút sinh, như vậy ngươi có thể thiếu tao điểm tội." Hiện tại Bạch Tú Tú Minh Bạch Tô Vọng Đình đang lo lắng cái gì? Nhìn Tô Minh Huệ sinh hài tử, Sợ là nghĩ tới về sau chính mình sinh hài tử cảnh tượng. Bạch Tú Tú nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, "Chờ ta tốt nghiệp lúc sau đi, ta đem huấn luyện sự tình xử lý không sai biệt lắm, chúng ta có thể chuẩn bị đi lên. Chuẩn bị nên đón một cái tân tiểu sinh mệnh." Tô Vọng Đình tính tính thời gian, cũng liền mấy năm nay sự tình, hắn nhìn chằm chằm phòng giải phẫu môn, trong lòng vẫn là lo lắng. Hai tử là ở 3 giờ sáng sinh hạ tới. Mọi người đều ở cực độ mỏi mệt dưới tình huống Nghe được bên trong cánh cửa truyền đến đề lượng trẻ con tiếng khóc, Tào Nga Nghi một cái tinh thần lên, vỗ vỗ Tô Cảnh Vinh chân, "Sinh sinh. Sinh cái Nam Hải." Cùng tròn tròn nói giống nhau. Sinh ra tới thời điểm, mặt đều ngẹn đỏ, nhăn dúm gió như là cái con khỉ, Tô Minh Huệ cùng hài tử một đạo ra tới thời điểm, lý gia người đều đi xem hài tử, Tào Nga Nghi bên này còn lại là một bên đều đi nhìn Tô Minh Huệ. Tô Minh Huệ vốn dĩ cho rằng, Lý Hằng cũng sẽ đi xem hài tử. Kết quả vừa nhấc mắt liền nhìn đến chính mình này trượng phu đứng ở trước mặt, nàng hốc mắt đỏ lên, tức khắc ủy khuất lên, chúng ta nhi tử thật xấu. Lý Hàng không đi xem. Nay vì sinh đứa nhỏ này, hai phu thê chịu khổ thật sự là quá nhiều. Lý Hàng hừ một tiếng, trở về một câu, không có việc gì, xấu liền xấu, ngươi không có việc gì là được. Điểm này mặt trên, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó vừa lòng gật gật đầu, rất nhiều trượng phu, xem thê tử sinh hài tử đều là đi trước xem hài tử, lại đến xem thế tử, ít nhất Lý Hàn còn biết công lao tối cao chính là Tô Minh Huệ, cho nên trước tới xem Tô Minh Huệ. Đứa nhỏ này rốt cuộc sinh, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đỉnh cũng cảm giác được mỏi mệt, kế tiếp sự tình liền không phải các nàng có thể bận việc, các nàng về trước Tô gia nghỉ ngơi, vốn dĩ chính là tính toán ngày mai liền chuyển nhà chạy lấy người, hiện tại xem ra, phòng trừng còn phải lại hoãn 2 ngày. Tô Minh Huệ bên người muốn người chiếu cố, tao nga nghi giữ lại Tô Cảnh Vinh đi theo Bạch Tú Tú các nàng cùng nhau đi. Tào Nga Nghi xem xét liếc mắt một cái ở kia vô cùng cao hứng xem tôn tử, một chút đều mặc kệ Tô Minh Huệ lý ra cha mẹ, nàng đứ môi, nhỏ giọng cùng Bạch Tú Tú nói, nếu là ta hôm nay không ở nơi này gác đêm nói, ngươi nhĩ tỷ sợ là buổi tối lên muốn uống miếng nước, cũng chưa người cho nàng đảo. Tình huống này, Tào Nga Nghi cũng có chút lo lắng lên, sợ Tô Minh Huệ ở cứ ngồi không tốt. Chỉ là nàng ở ngân hàng, cũng không phải nói có thể không đi liền không đi. Rốt cuộc ngồi trên vị trí này, luôn là muốn thanh thản ổn định làm được về Hưu Sung dưới. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, lời này kỳ thật là nói cho Bạch Tú Tú nghe, nếu là nàng có thể hỗ trợ chiếu Cố Tô Minh Huyền nói, nàng lại là bác sĩ, khẳng định so với chính mình chiếu Cố muốn hiểu. Bạch Tú Tú đại khái minh bạch tao Nga nghi ý tứ, nàng trở về một câu, "Mẹ, chờ ta sinh hài tử, ta không nghĩ làm ta mẹ tới chiếu Cố." Lời này vừa ra, Tao Nga nghi nghĩ tới Lâm Hiểu Mai, Nếu là làm nàng tới chiếu cố Bạch Tú Tú, quản chi là muốn đem Tô gia quất đi một tầng ra không thể, nàng chạy nhanh lúc đầu, không cần phải mẹ ngươi. Bất quá, cũng không cần phải nàng. Nếu là Bạch Tú Tú mấy năm nay liền xinh nói, nàng còn không có về hưu, đến lúc đó Bạch Tú Tú ở cữ ai tới chiếu cố đâu? Như vậy tưởng tượng, Tào Nga Nghi phiền náo rồi. Như vậy một phiền náo, Tào Nga Nghi cũng liền không để làm Bạch Tú Tú chiếu cố Tô Minh Huệ ở cữ. Bạch Tú Tú nếu là chống không lời nói, nói không ngừng liền hỗ trợ chỉ là nàng kế tiếp cũng muốn nổi, mà nghe Tào Nga nghi ý tứ, kỳ thật chính là muốn làm nàng không vội sống công tác sự tình, trợ giúp Tô Minh Huệ chiếu cố ở cư. Loại chuyện này nếu là mời chào xu dưới, liền sợ có cái gì không thoải mái. Rốt cuộc Bạch Tú Tú còn không có sinh hải tử đâu, lại không có gì sinh hải tử kinh nghiệm, làm nàng chiếu cố, những người khác cảm thấy còn kỳ quái đâu. Lời này Tô Cảnh Vinh là nghe được, thừa dịp Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình ở kia, hắn nương công đạo sự tình cơ, kêu Tào Nga nghi tới. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lão nhị ra sự tình, chúng ta phiền toái tú tú còn phiền toái thiếu sao, hiện tại ngươi cùng nàng nói này đó làm gì, nàng một cái còn không có sinh quá hài tử, ta cũng không biết ngươi như thế nào nghĩ đến muốn cho nàng tới chiêu cố. Ta lại chưa nói Tào Nga nghi nói thầm một câu. Nàng chưa nói, nhưng là cái kia ý tứ, ai đều nghe minh bạch. Tô Cảnh Vinh cảm thấy Tào Nga nghi là nóng nội, việc này đều không nghĩ rõ ràng, lời nói liền trực tiếp ra bên ngoài nói. Nếu là làm Bạch Tú Tú nghe xong không thoải mái, kia ai đều không cao hứng. Hắn nói: "Lần tới Minh Huệ cái này ở cư xử tình ngươi đừng nói." Thật nhọc lòng nói: "Ngươi nhiều chạy mấy tranh bệnh viện, cùng Lý Hàng nói nói, liền tính nàng bà bà lại không để bụng, ngươi thường xuyên tới bệnh viện nói, nàng hồi hạ không tốt, cũng có ngươi ở kia nhìn, không cần thiết đều Tú Tú tới." Tào Nga Nghi cũng biết tự mình nói sai, tưởng sự tình tưởng đơn giản, phía trước xem Tô Minh Huệ cùng Bạch Tú Tú quan hệ khá tốt, liền cảm thấy việc này nói một câu cũng không xem như cái gì, nói không chừng Bạch Tú Tú chính mình là có thể đáp ứng rồi, chính là quay đầu tới tưởng tượng. Nếu là đổi làm là chính mình, đối phương quan hệ lại hảo, cũng hảo không đến đi cho người ta hầu hạ ở cứ đi, lại không phải ruột thịt tỉ muội, huống chi Bạch Tú Tú còn không có sinh sẵn quá, nếu là Tô Minh Huệ cùng Bạch Tú Tú là ở cùng một chỗ, Bạch Tú Tú lại không có gì sự tình, kia nếu là đối phương nguyện ý chiếu cố, vậy chiếu cố, chính là cụ thể tình huống là, Bạch Tú Tú chính mình còn vội vàng đâu. Tào Nga Nghi biết Tô Cảnh Vinh nói đều là đúng, nàng thở dài, ta đã biết. Nàng cũng chính là nghĩ sai rồi mà thôi. Về đến nhà sau, Tô Vọng Đình mệt cũng chưa tắm rửa, liền hướng trên giường nằm, Bạch Tú Tú nghĩ hắn cũng xác thật là mệt mỏi, Tô Minh Huệ sinh hài tử, đồ vật lấy tiến lấy ra, đều là hắn ở kia bận việc. Cũng liền chưa nói cái gì, chờ đến chính mình lên giường lúc sau, Tô Vọng Đình còn chưa ngủ. Hắn mơ mơ màng màng nói, trở về trước, nghe mẹ ở kia nhắc mãi nhị tỷ ở cứ không ai hầu hạ. Nàng cũng vội không được, kia chờ lúc sau ngươi mang thai, ta phải nghĩ đến một cái có thể chiếu cố ngươi ở cữ người, ngươi tái sinh đi. Lời này vừa ra, Bạch Tú Tú vui vẻ, nàng ngéo nhéo Tô Vọng Đình cái mũi, bát tự còn không có một phiết sự tình, ngươi lúc này liền nhọc lòng thượng. Tổng xo so nhị tỷ như vậy hảo, cũng chưa cái chiếu cố người. Tô Vọng Đình đem người kéo vào trong lòng ngực, nhắm mắt lại trở về một câu. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là tốn chút tiền mà khác tìm cá nhân chiếu cố Tô Minh Huệ. Bất quá Tô Gia đem lưu mẹ cấp tử, tình huống này cũng chiếu cố không được, tổng không đến mức lại đi đem người cấp tiêu trở về. Bạch Tú Tú nói, ta đem ở cứ nên làm như thế nào đều biết, dựa theo mặc trên đi làm, vấn đề không lớn. Tô Vọng Đình gật gật đầu, bất quá ngươi mang thai sự tình, đến lâu giải kế hoạch một chút, không thể như vậy tùy tùy tiện tiện. Hắn đang nghĩ tới, hiện tại ngày lành là không có biện pháp làm Bạch Tú Tú qua, chỉ có thể nói so ở nông thôn quá đến tốt một chút, nhưng là lại nhiều liền không có lại còn có bởi vì hắn lưu học bối cảnh, chính mình tự phụ yêu cầu gánh vác nguy hiểm, cũng sẽ so người khác nhiều một ít, kia những mà khác liền không thể như vậy ủy khuất Bạch Tú Tú. Việc này, Tô Vọng Đình thật đúng là đương hồi sự. Đi làm thời điểm, liền ở nơi đó tưởng. Thấy hắn bộ dáng này, Hồ Bá Trọng còn tưởng rằng hắn cùng Bạch Tú Tú cái nhau, liền hỏi một câu, ngươi làm sao vậy, thất thần. Ngươi cùng Lưu Như tính toán khi nào muốn hài tử? Tô Vọng Đình nghe được Hồ Bá Trọng hỏi hắn, nghĩ đến hắn cũng đã thành ra Phòng Trừng muốn hài tử cái này cũng muốn đề thượng nhật trình. Nghe được Tô Vọng Đình lời này, Hồ Bá Trọng sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây, nếu là Tô Vọng Đình không nói ám, Hồ Bá Trọng đều quên mất hắn cùng Bạch Tú Tú cũng kết hôn có mấy năm, nhưng là đến bây giờ còn không có hài tử. Hắn hỏi, như thế nào, ngươi cùng Bạch Tú Tú tính toán muốn hài tử? Tô Vọng Đình lắc đầu, lại quá đoạn thời gian đi. Vậy ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Vọng Đình thở dài, ta nhị tỷ sinh Sinh hài tử ngày đó ta đi theo đi, ở phong giải phẫu thiếu đến ta lo lắng, ta liền suy nghĩ nếu là Tú Tú ở bên trong nói, ta sẽ thế nào, cẩn thận tưởng tượng, ta cũng không dám suy nghĩ, sau lại ta nhị tỷ ở cữ không có vừa ý người chiếu cố, ta nghĩ nghĩ chúng ta hai nhà tình huống, ta cũng không thể tưởng được chiếu cố Tú Tú, tú ở cữ người. Nghe được Tô Vọng Đình là ở nhọc lòng cái này, hồ bá trọng nở nụ cười, vậy chẩm giải tưởng, ta nghe tiểu Như nói, nữ nhân ở cữ thực quan trọng, vốn dĩ chúng ta là tính toán muốn hài tử Bất quá tưởng tượng hai người đều đọi, liền chiếu cố người đều không có, liền tính toán lại sau này đầy đầy. Vậy các ngươi nếu là vẫn luôn gọi nói, cũng vẫn luôn không cần hại tử sao? Tô Vọng Đình có chút tò mò. Hồ Bá trọng nghĩ nghĩ nói, ít nhất lại quá 1 năm hai người thế giới, bằng không hiện tại liền làm ra cái uất hơn nhiều phiền toái a, nhà của chúng ta muốn chiếu cố nói, tiểu Như nàng mẹ, hoặc là ta mẹ đều thành. Tình huống không giống nhau. Hỏi cũng là hỏi không? Tô Vọng Đình trong nhà tình huống bất động. Tào Nga Nghi công tác tính chất, xin nghỉ không dễ dàng như vậy, rốt cuộc cũng mau lui lại hưu, đến nỗi Lâm Hiểu Mai. Hắn nghĩ đến chúc tiết lần đó, Lâm Hiểu Mai sợ Bạch Tú Tú nhiễm người bệnh bệnh, chết sống không cho bọn họ đi vào nghỉ ngơi, từ khi đó khởi, Tô Vọng Đình liền biết Lâm Hiểu Mai là sẽ không thiệt tình đối Bạch Tú Tú. Như vậy mẹ vợ, hắn chết sống đều sẽ không làm nàng tới chiếu cố Bạch Tú Tú. Nhiều lắm chính là làm bên ngoài thượng hiếu thuận. Mà khác, hắn liên tiếp làm Bạch Tú Tú chịu ủy khuất. Tô Vọng Đình như một tiếng Không suy xét cái này, nếu là chờ hạ mục thành, ta liền đi chiếu cố tú tu ở cư. Nghe được lời này, Hồ Bá trọng vui vẻ, nào có đại nam nhân hầu hạ ở cư, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tô Vọng Đình không hé răng. Nghĩ tới nghĩ lui, người khác hắn đều không yên tâm, cuối cùng có thể yên tâm nhưng còn không phải là chỉ có chính mình sao? Chờ hắn không chính hắn tự phụ chính mình chiếu cố. Hồ Bá trọng không để trong lòng, về nhà thời điểm còn cùng Lưu Như Dương chê cười nói, ngươi nói Vọng Đình đậu không đùa. Thời buổi này nào có nam nhân hầu hạ ở cữ, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào." Cái này chê cười nói xong kết quả chính là, Hồ Bá Trọng vào lúc ban đêm vào không được Lưu Như Môn. Lưu Như đem chăn cùng gối đầu cho hắn ném ra tới, trừng mắt hắn nói, "Chính ngươi ngủ đi." Nàng mau tức chết rồi. Muốn nói Hồ Bá Trọng tốt thời điểm cũng là khá tốt, nhưng là có chút thời điểm lại rất đại nam tử chủ nghĩa. Tô Vọng Đình cái này ý tưởng, thế nhưng còn bị Hồ Bá Trọng trở thành là chê cười, đều mau tức chết Lưu Như. Như thế nào sẽ có loại người này? Bất quá từ một việc này, Liễu Như phát hiện Tô Vọng Đình ưu điểm, ít nhất ở phương diện này, hắn là thiệt tình ở vì Bạch Tú Tú suy xét. Bởi vậy, ngày hôm sau Liễu Như đi Bạch Tú Tú kia có cơm. Ăn cơm thời điểm, liền đem việc này cấp nói, càng nói Liễu Như càng sinh khí, ngươi nói hồ bá trọng có phải hay không có tật xấu, đại nam tử chủ nghĩa thực, yêu đương lúc ấy cái gì đều nguyện ý làm, hiện tại cấp nữ nhân hầu hạ ở cữ, ngược lại là cái chế cười, ta đem hắn quăng trong phòng khách. Hắn còn cảm thấy ta không thể hiểu được, ngày hôm sau cho ta sắc mặt xem đâu, ta hôm nay không quay về, ta cùng ngươi ngủ." Bạch Tú Tú nghe xong lời này, mới biết được là như vậy một chuyện, nghĩ đến phía trước ở Tô gia, Tô Vọng Đình nói những lời này đó, nguyên lai like hắn không phải ở nói giỡn, mà là ở nghiêm túc suy xét. Nàng trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động, trước kia Tô Vọng Đình là không có loại này lý tưởng, bởi vì hắn chưa bao giờ biết những việc này, cho nên hắn liền sẽ không đi tưởng chuyện này nhiều vất vả. Sau lại Bạch Tú Tú học xong sự tình gì đều nói, sự tình gì đều làm Tô Vọng Đình biết. Thời gian lâu rồi, Tô Vọng Đình liền đã hiểu. Hắn không phải không đau lòng Bạch Tú Tú trước kia, chỉ là hắn xác thật là không biết, làm nam nhân không hiểu biết ngày đó, kỳ thật cũng bình thường. Bạch Tú Tú an ủi Lưu Như, "Ta xem hồ bá trọng cũng không phải ý tứ này, ngươi trở về hảo hảo cùng hắn nói nói, ngươi một câu không nói, liền đem hắn đuổi ra phòng, hắn có điểm không cũng cao hứng cũng là bình thường." Ta mới mặc kệ hắn. Lưu Như hừ một tiếng, bất quá trong lòng cũng có chút ý thức được chính mình sai lầm. Bất quá nàng người này vẫn là sĩ diện, tuyệt đối là sẽ không thừa nhận là chính mình sai lầm, buổi tối liền chính là đính ở Bạch Tú Tú này, không chịu trở về, xem nàng như vậy, Bạch Tú Tú cũng không có khả năng đổi người đi, dọn dẹp một chút chăn, đã tính toán làm Lưu Như ngủ hạ. Tại đây quá trình, Bạch Tú Tú nhìn đến Lưu Như vẫn luôn ở hướng cửa xem, thương thương ngắm liếc mắt một cái. Phòng trưng là đang đợi hồ bá trong tới cho nàng một cái dưới bậc thang. Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng có chút vui mừng, Lưu Như có thể như vậy, này cũng thuyết minh một chút, Hồ Bá Trọng đối Lưu Như xác thật là khá tốt, nàng mới có thể nguyện ý như vậy chơi tiểu tính tình, bởi vì có người là nguyện ý thừa nhận nàng này đó tính tình. Như vậy là đủ rồi. Tô Vọng Đình đã trở lại, mặt sau còn đi theo Hồ Bá Trọng. Hồ Bá Trọng về nhà phát hiện trong nhà không ai, liền biết Lưu Như khẳng định là đến Bạch Tú Tú nơi này tới chỉ có thể ra mặt dạy đi theo Tô Vọng Đỉnh trở về nhà, một mở cửa quả nhiên nhìn đến chính mình tức phụ ngồi ở kia. Hồ Bá trọng mặt mũi thượng có chút không qua được, xua mặt nói, đã chế thế này, ngươi như thế nào còn ở nơi này quấy rầy Tú Tú, đi rồi, cùng ta về nhà. Không trở về, ta hôm nay ngủ Tú Tú này. Liễu Như hừ một tiếng. Tô Vọng Đỉnh. Từ Liễu Như cùng Hồ Bá trọng kết hôn sau, hai người phàm là xảo cái miệng, Liễu Như liền sẽ chạy đến chính mình ra tới. Hắn trước kia còn cảm thấy hai người kết hôn khá tốt, hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ không như vậy hảo. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Hồ Bá Trọng, ý bảo hắn chạy nhanh hướng hống, sau đó kêu một tiếng Tô Vọng Đình, "Vọng Đình, ta cái này bản trang điểm giống như có chút vấn đề, ngươi cùng ta đi trong phòng nhìn xem, tu một chút." Tô Vọng Đình vừa nghe bản trang điểm có vấn đề, chạy nhanh ai một tiếng, đi theo Bạch Tú Tú vào phòng, tới rồi trong phòng hắn thật đúng là xem nổi lên bản trang điểm, vẻ mặt nghi hoặc, nơi nào có vấn đề a? Ngốc tử, ta đây là đem không gian không cấp tiểu như các nàng, bằng không ngươi thật đúng là tưởng tiểu như cùng ta ngủ a." Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái. Vừa nghe lời này, Tô Vọng Đình chạy nhanh lắc đầu, mặt lộ vẻ chua xót, thở dài, "Chú đến gần cũng không phải chuyện tốt, Liễu Như ba ngày hai đầu tới, nhiều ảnh hưởng chúng ta cảm tình a." Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, thanh âm biến nhu, "Sẽ không." Tương phản, nàng còn đã biết một ít, nguyên bản nàng không biết sự tình. Liễu Như vẫn là đi theo hồ bá trọng đi rồi. Cảm nàng hai cái chính là thuộc về kẻ muốn cho người muốn nhận, Liễu Như làm vừa làm, Hồ Bá trọng ngược lại càng thích, hai người cảm tình hảo vô cùng, đường mật ngọt ngào thực. Nhìn này hai người như vậy, Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ cảm thấy buồn cười, nhưng gửi xong về sau hắn lại cười không nổi, hắn bắt đầu có chút hâm mộ, là thật sự hâm mộ, rốt cuộc Bạch Tú Tú chưa bao giờ sẽ như vậy làm, nay ở về phương diện khác có thể thuyết minh một chút. Bạch Tú Tú kỳ thật cũng không phải thực để ý hắn ý tưởng, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện dựa vào chính mình càng tốt. Là một nữ nhân cảm thấy không thể làm, muốn hiểu chuyện, muốn ôn nhu, này nam nhân đến nhiều vô dụng a. Tô Vọng Đình lên giường, đột nhiên liền nói, "Ngươi ngày nào đó nếu không cũng cùng ta xả một trận, đi lưu như kia ngủ mấy ngày." Người khác có, hắn cũng muốn có. Bạch Tu tú, tú mắt trợn trắng. Có tật xấu. Nàng lươi đến cùng Tô Vọng Đình nói chuyện, hắn người này nói hắn thành thuộc cổ ổn chóng đi, có chút địa phương vẫn là khá tốt, nhưng là về hai người phương diện này, hắn so với ai khác đều ấu trí. Thời gian qua thật sự nhanh. Bạch Tú Tú muốn tiếp tục làm thầy lang huấn luyện kế hoạch, thượng một hồi ở Lệ Xu huyện huấn luyện, Đái Thành Xuân bên kia cầm báo cáo, đều nói thực hảo, cái này làm cho Đái Thành Xuân càng thêm cổ vũ Bạch Tú Tú làm chuyện này. 4 tháng một kỳ. Bạch Tú Tú không thể cả nước các nơi như vậy chạy. Đái Thành Xuân nghĩ nghĩ, đơn giản đánh nhịp cùng Bạch Tú Tú nói, ta cảm thấy, việc này ngươi cả nước chạy không quá hiện thực, như vậy nhân thủ quá phân tán, chúng ta cũng không có nhiều người như vậy không bằng liền khai cái vệ sinh trường học, ngươi tới làm hiệu trưởng, người ngươi tới chọn lựa, cái này trường học chúng ta phải nhanh một chút xử lý lên, như thế nào chiêu sinh, ngươi tới tuyển. Bạch Tú Tú không nghĩ tới, Đại Thành Xuân nhanh như vậy liền đồng ý làm chính mình làm trường học, bất quá này trường học xử lý lên cũng không nhanh như vậy, hiện tại liền đem lớn như vậy trọng trách giao cho nàng, Bạch Tú Tú về nhà đều còn có chút chán vắng. Tiếp trước chính mình gì cũng không làm thành, cả đời này đột nhiên cho nàng một cái hiệu trưởng làm làm. Bạch Tú Tú nói thở, có điểm nói không nên lời cảm giác, đã hưng phấn lại có chút khẩn trương. Nàng có một loại nói không nên lời nhiệt tình, liền muốn đem sự tình cấp làm rõ tới. Trường học địa chỉ còn không có tuyển hảo, trong thành làm không quá khả năng, không có lớn như vậy một chỗ có thể cho nàng làm. Đại thành xuân bên kia còn không có tường hảo, làm Bạch Tú Tú chứng minh trước hết nghĩ tưởng. Bạch Tú Tú cùng Lưu Như thương lượng một chút, muốn đem người nào mang qua đi, còn có chiêu sinh tình huống thế nào? Bởi vì trường học còn không có xác định ở nơi nào làm, cho nên thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra một cái kết quả. Lúc trước mang quá khứ mấy người kia đều còn ở quan vọng. Lưu Như nói, các nàng ngại cái này công tác vất vả, đều muốn đi trung y y viện, vạn nhất đáp ứng rồi, liền sợ là đi nông thôn đi học. Vừa mới bắt đầu là không có cái này ý tưởng, rốt cuộc học kỳ 1 đi thời điểm, trong nhà biết đến là thực tập, qua bên kia rèn luyện rèn luyện, rốt cuộc đều vẫn là phải về tới, nhưng lần này không giống nhau. Lúc này đây nếu là đi nói, đó chính là muốn ở cái kia trong trường học ngốc cả đời. Các nàng đều muốn có cái rời nhà gần công tác, không nghĩ đi như vậy sao? Nay trường học nói, khẳng định sẽ không làm ở Nam Thành, giai đoạn trước đầu nhập quá nhiều, kia các nàng càng không nghĩ đi, mặc kệ là đi nơi nào huyện thành, đều rời nhà quá xa. Bạch Tú Tú chân mày cau lại, tổng không thể trường học xử lý lên, không ai đi đọc đi. Tú Tú, ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đầu. Lưu Như rất là nghiêm túc nói. Kỳ thật các nàng không muốn đi còn có cái nguyên nhân, Liễu Như không cùng Bạch Tú Tú nói: "Ở các nàng xem ra, mọi người đều là một cái trường học tốt nghiệp, ai cũng không thể so ai cao quý, nhưng vì cái gì Bạch Tú Tú đi chính là làm hiệu trưởng, bọn họ đi chỉ có thể làm giáo sư. Nay đổi làm là ai đều là khó chịu. Muốn đi cấp Bạch Tú Tú làm thủ hạ, hừ, kia không thể đủ." Liễu Như cảm thấy nhóm người này quá xem trước mắt thích lợi, các nàng làm bác sĩ, cứu tử phù thương, vì quốc gia suy xét, vì nhân dân quần chúng suy xét đó là đứng ngôi triệu sào, cá nhân ích lợi là ở phía sau. Liên Tính Bạch Tú Tú là làm hiệu trưởng, nhưng nàng muốn làm sự tình một chút đều không phải ít, ngược lại còn càng nhiều, gánh trách nhiệm cũng không giống nhau, này đó chẳng lẽ các nàng không hiểu sao? Các nàng biết, nhưng là các nàng sẽ không đương hồi sự, chỉ cảm thấy đương lãnh đạo, đó chính là áp các nàng một đầu. Liễu Như biết này đó thời điểm, là đồng hiểu nhã cùng nàng nói, nàng tức khắc hết chỗ nói rồi. Lúc ấy Bạch Gia thôn xẻ ra chuyện, Trưng kế nhân mang theo các nàng này nhóm người đi trong thôn, tiểu cô nương đều là hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên như thế nào xuống tay. Chính là phải biết rằng, tại đây phía trước, chỉ có Bạch Tú Tú một cái bác sĩ, nàng đã một người căng ba ngày. Sau lại này đó tiểu cô nương tìm được rồi biện pháp, chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, nhưng kia cũng là theo Bạch Tú Tú phía trước biện pháp đi xuống làm, chính mình một chút kinh nghiệm đều không có, lại không có Bạch Tú Tú như vậy thành thơi, hổ được nhân tâm liền muốn làm lãnh đạo. Nay trường học khi nào đóng cửa cũng không biết. Lưu Như tức giận đến muốn chết, bác sĩ còn không phải là muốn cứu tử phù thương sao? Hiện tại lớn như vậy một chuyện, bạch gia thôn mấy ngày nay nhật tử, chẳng lẽ các nàng không cũng có trải qua quá sao? Trong thôn như vậy yêu cầu bác sĩ, chúng ta nếu có thể ra này một phần lực, làm gì còn muốn so đo nhiều như vậy nữa mất. Không phải mọi người đều cùng chúng ta tưởng giống nhau. Đồng hiểu nhã lắc đầu. Nàng trước kia cũng là muốn đi trung y y viện Sau lại nàng thay đổi ý tưởng, này trong đó liền có Bạch Tú Tú công lao, nàng làm nàng đã biết, bác sĩ ở nơi nào đều là có thể sáng lên, cho dù là cơ sở, chỉ cần làm hảo tự mình sự tình, đều là có chính mình nhân sinh giá trị thể hiện. Đồng hiểu nhã cùng Tần Tầm Xương đang nói đối tượng, hai người về điểm này mặt trên, cũng có bất đồng giải thích, một nửa kia ý tưởng thay đổi, chính là Tần Tầm Xương cấp. Tần Tầm Xương biết bác sĩ tầm quan trọng Lúc trước nghe đồng hiểu nhã nói còn bởi vì không có tranh thủ đến đi chung ý ý ở viện học tập danh lạch, bố trí quá bạch tú tú, thậm chí ở trong trường học tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Lúc ấy tần tầm xương liền nói, người cái này tư tưởng sắc thật không đúng, chuyện này không nói là thật hay giả, nhưng là người nói như vậy người khác, ở không hiểu biết dưới tình huống, chỉ dựa vào chính mình yêu thích, liền đi ác ý hám hại người khác, đối với người khác tới nói thương tổn là rất lớn, cái này thương tổn khả năng sẽ là cả đời cũng may chính là Bạch Tú Tú đồng chí thực kiên cường, không có đã chịu ngươi ảnh hưởng, hiểu nhã, ngươi là cái người trưởng thành, về sau nói chuyện đều phải qua đầu góc lại nói, nói cách khác, người khác đối với ngươi ấn tượng sẽ rất kém cỏi. Ít nhất sẽ không có thổ lộ tình cảm bằng hữu. Đồng hiểu nhã đã thực tự trách, nghe Tần Tầm Sương nói mình như vậy liền càng tự trách, nàng đơn giản cùng Tần Tầm Sương tức giận, cảm thấy hắn là tái giáo dục chính mình, nàng không thích người khác giáo chính mình làm việc. Chẳng sợ nàng biết Tần Tầm Sương nói chính là đối Hai người giận dỗi náo loạn nửa tháng mới hảo, La Tân Tầm Sương chủ động viết tin lại đây. An Thiết trong lúc đồng hiểu nhã cùng Tần Tầm Sương lại thấy một mặt, sau lại không biết như thế nào, ai lại nhắc tới cái này đề tài, Tần Tầm Sương cũng là cái lăng đầu thành, đối phương nói hắn liền cũng hồi. Hiểu nhã, lúc trước cùng ngươi nói, ta cũng là vì ngươi hảo, ta cảm thấy cũng không cần phải xen vào về sau đơn vị thế nào, chỉ cần ngươi có thể chân chính giúp được nhân dân quần chúng, này liền vậy là đủ rồi, chúng ta kết hôn sau. Ta tiền lương cũng có thể nuôi sống ngươi." Đồng hiểu Nhã mặc kệ Tần Tầm Sương, nàng cảm thấy người này khả năng chính là ở bộ đội ngốc nhiều, nói chuyện luôn là dùng phê bình ngữ khí, giáo dục Đồng hiểu Nhã không đúng chỗ nào không đúng chỗ nào, tuy rằng đi, nói đều là đúng, chính là Đồng hiểu Nhã không phải hắn binh lại, vẫn là cái nữ hài tử, cùng Tần Tầm Sương quan hệ là nam nữ bằng hữu, nàng đương nhiên xí diện. Vì thế, hai người lại giận dỗi. Bất quá Đồng hiểu Nhã muốn đi trung ý giải viện ý tưởng đã phai nhạt rất nhiều. Bởi vì đi tìm tần tầm xương quan hệ, cho nên Bạch Gia thôn kia một chuyến, nàng không có đuổi kịp, trở về nghe xong Lưu Như nói ngay lúc đó ho hiểm, nàng trong lòng ngược lại dâng lên một tia tò mò. Đồng hiểu nhã càng nghe càng cảm thấy, chính mình nên đi theo Bạch Tú Tú can xử. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là, nàng muốn làm ra điểm sự tình tới, làm tần tầm xương biết nàng kỳ thật cũng là rất tuyệt. Lưu Như biết những việc này, cưỡng bác không được bọn họ. Đi học sau, Bạch Tú Tú đi một chuyến trường học. Cùng chương kế nhân đem chuyện này nói một lần, về đái thành xuân đem như vậy trọng đại sự tình giao cho Bạch Tú Tú, chương kế nhân có chút lo lắng. Này ngươi nhưng làm tốt ta, nếu là làm không tốt, trách nhiệm gánh cũng nhiều. Hơn nữa nói rõ, là đi chịu khổ. Kiến cái trường học, dựa theo hiện tại tài chính tình huống, phòng trừng hoàn cảnh sẽ không thực hảo, này phân xuống dưới tiền cũng sẽ không nhiều. Bạch Tú Tú nói được dễ nghe là cái hiệu trưởng, chính là mặt trên nói, trong thành là không có khả năng kiến trường học, tiêu phí quá cao. Kia đi ở nông thôn nói, này tiền lương khẳng định cũng thấp, người cũng khó chịu. Trong trường học người phỏng trường đại bộ phận đều là không muốn đi. Trương kế nhân cũng không thể cưỡng bác các nàng đi. Liên Tính thật sự mạnh mẽ chế định mấy cái danh sách đi, trong nhà có điểm quan hệ, cũng có biện pháp đem người cấp vứt ra tới, đổi cái địa phương đi. Bạch Tú Tú tự nhiên biết này phân trách nhiệm nơi, nàng nhếch môi nói, ta nếu đi làm, vậy khẳng định phải làm hảo. Bạch gia thôn tình huống, ngài cũng thấy được, ta không nghĩ lại có tình huống như vậy phát sinh. Ta muốn cho các thôn dân đều có thể để mắt bệnh. Quá khổ Nhật Tử không tính cái gì. Có đôi khi người trách nhiệm, so cái gì đều quan trọng. Làm chính mình quá ngày lành rất đơn giản, chính là làm tất cả mọi người quá thượng hảo Nhật Tử liền rất khó khăn. Nàng hiện tại có thể làm, chính là dùng chính mình năng lực, tận khả năng làm mọi người xem đến khỏi bệnh. Trương Kế Nhân gật gật đầu, đối với điểm này, hắn là bội phục Bạch Tú Tú, lúc ấy Bạch gia thôn, cái kia cảnh tượng, nếu là đổi làm là hắn một người ở nói, không nhất định có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại, nghĩ vậy chút giải quyết phương án. Tại đây một phương diện tới xem, Bạch Tú Tú có tuyệt đối lãnh đạo năng lực, cũng có nhất định khống tràng năng lực, còn có nàng có thể thật sự từ nhân dân quần chúng góc độ xuất phát, này liền rất khó được. Trường học tuyển trì thực mau liền ra tới. Liên ở Bạch Gia thôn mặt trên huyện thành phụ cận, bên kia có một khối đất trống, có thể mau chóng tạo một cái trường học ra tới, giai đoạn trước nói, huyện thành bên kia còn nguyện ý ra một cái tiểu học đường ra tới. Làm Bạch Tú Tú bên này người trước dạy học, trước muốn xác định đi người. To như vậy một cái chung ý gì ở học viện, nguyện ý đi, lại là ít ỏi không có mấy, tính thượng Bạch Tú Tú, cũng liền mời hơn người. Lưu Như tuy rằng đã sớm biết, nhưng là thật sự thấy được, vẫn là tức giận đến không được, kêu mời hơn người, chỉ có một là phía trước đi theo các nàng đi lệ xu huyện, chính là cái kia thiếu chút nữa bị cha nam lửa nông thôn cô nương. Mặt khác đều không muốn. Xem Lưu Như này tức giận bộ dáng, Bạch Tú Tú lại là thực bình tĩnh tới lâu hay tới đó, người không có, chúng ta liền chính mình làm, vừa mới bắt đầu luôn là muốn mất vả một ít, chờ về sau người ta nói không chừng liền nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng. Việc này phải nhanh một chút định ra tới, bằng không, này gió to liền phải thổi qua tới. Người được chọn định ra tới, trường học cũng định ra tới, khoản cũng bắt số giới. Đại Thành Xuân cùng Bạch Tú Tú giải thích một chút, tuyền ở An Dương huyện Hạ An nhâm trấn, cũng là vì Bạch gia thôn kia chuyện, người đưa ra cái kia hợp tác chữa bệnh, ta phải tin tức Địa phương khác cũng bắt đầu thực thi, đây là chuyện tốt, đối các thôn dân tới nói là hữu ích, chúng ta cũng quản không được người khác nhiều như vậy, nam thành bên này phía dưới, có thể trước làm lên, đến lúc đó lại đến cả nước mở rộng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, chuyện ở An Nam trấn, cũng là ra ngoài Bạch Tú Tú ngoài ý liệu, ngay sau đó nghĩ đến về sau có thể càng gần chiếu cố đến Bạch Phượng Châu các nàng, nàng cũng rất cao hứng. Việc này liền như vậy định rồi, tháng 4 xuất phát. Đi người tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng là Bạch Tú Tú cũng không bắt buộc, chiêu sinh tình huống đã bắt đầu rồi, có đại thành xuân kêu gọi, hơn nữa bạch gia thôn chuyện này, muốn tới học tập người không ít. Lúc này đây chiêu sinh mục tiêu, liền không chỉ là cao trung sinh loại này, điều kiện phóng khoáng đến chỉ cần thức chữ nổi là được, không, có biện pháp, đây cũng là vì bồi dưỡng ra càng nhiều thầy lang, nông thôn thật sự là quá thiếu bác sĩ. Tô Vọng Đình biết Bạch Tú Tú bị phân phối tới rồi An Nam trấn đi lúc sau, liền bắt đầu thở ngắn than dài. 62, chương 62 Nay đi một chuyến, cũng không phải là lần trước như vậy, quá song năm là có thể đã trở lại, đây là muốn ở bên kia định ra. Tô Vọng Đình hỏi lại hỏi, trường học liền kiến ở kia sao? Xác định. Về sau có thể hay không đổi? Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy đổi khả năng tính không lớn, còn ở kiến, hoa điểm tiền, từ phía trên phê khoản liền phải điểm tiền, phòng trưng mấy năm nay là khẳng định sẽ không thay đổi. Ý tứ này chính là định ra. Bạch Tú Tú công tác bị phân phối đi An Nam trấn, tuy rằng là hiệu trưởng chính là địa phương không phải trong thành a, này đãi ngộ khẳng định so ra kém trong thành, chớn trên hoàn cảnh liền so ra kém. Tao nghi nghi bên kia biết việc này sao, liền lộc lòng, chúng ta muốn hay không động nhất động quan hệ a, tú tú đi nơi đó sẽ chịu khổ đi, này trường học còn ở kiến đâu, nói được dễ nghe là đi đương hiệu trưởng, nhưng này vừa mới bắt đầu tổ chức, sự tình gì đều phải nàng lo, người nọ có thể chịu nổi sao? Quan trọng nhất chính là, này đi an nhâm trấn, cùng Tô Vọng Đỉnh còn không phải là ở riêng hai xứ sao? Này vợ chồng Son Hải Tử đều còn không có đâu, liền phải ở riêng, không phải cái gì chuyện tốt ta. Nay quan hệ ta có thể di động không được Tô Cảnh Vinh lúc đầu, cảm thấy Tào Nga nghi lòng dạ đàn bà, ngươi không biết, việc này nếu là làm thành, tú tú đó là công thần, mặt trên sẽ không bạc đãi nàng, đây là sự tình tốt, chúng ta không thể ngăn đón không cho làm, hơn nữa ai cũng không biết kế tiếp lưu tại ở nông thôn hảo, vẫn là trong thành hảo, nói không chừng vẫn là ở nông thôn càng an toàn đâu. Tô Cảnh Vinh nói không phải lời nói dối. Mặt trên bắt đầu động lòng người. Thủ đoạn càng ngày càng sấm rền gió cuốn, hảo những người này chỉ là nói sai rồi lời nói, đã bị ước đi nói chuyện, có mấy cái đến bây giờ cũng chưa ra tới. Mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, Tô Cảnh Vinh cái này mấu chốt thượng, khẳng định là không thể đi làm cái gì. Tào Nga Nghi nghe xong lời này, cảm thấy Tô Cảnh Vinh chính là yêu quý thanh danh, không muốn đi động cái này miệng, nàng trong lòng nghĩ, trong thành tự nhiên là muốn so ở nông thôn tốt, vẫn là nàng, cái này làm bà bà, biết đau lòng con râu. Bất quá không hai ngày, Tào Nga Nghi liền không như vậy suy nghĩ. Nàng sắc mặt cực kỳ khó coi trở về nhà. Lúc sau còn đem Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình theo trở về An Cương, An Cương thời điểm, nàng sắc mặt đều rất là khó coi. Nhìn đến Tào Nga Nghi như vậy, Bạch Tú Tú mơ hồ đoán được là phát sinh sự tình gì. Bằng không nói, chính mình cái này bà bà sẽ không này dưỡng. Châu này cơm ăn thức chờ mặc, mai cho đến kết thúc, Tào Nga Nghi mới hoảng sợ nhiên đã mở miệng. Chúng ta ngân hàng cái kia Nghiêm dục Kim đã xẻ ra chuyện. Tuy rằng Tào Nga Nghi thực chán ghét Nghiêm dục Kim, cũng phi thường không quen nhìn hắn, nhưng là nàng cũng không có đem người này quá đương hồi sự, nàng chính mình làm xong cái này công tác, không mấy năm liền phải về hưu, không cần thiết đi theo Nghiêm dục Kim nói như vậy không đến một khối nhân sinh khí. Bởi vậy tuy rằng nàng không thích hắn, nhưng là ở khác phương diện, nàng từ trước đến nay đều là việc công sở theo phép công. Chỉ là không nghĩ tới, mấy ngày hôm trước mới vừa đi làm không bao lâu, Này mang theo Hồng tụ trưởng công tác tiểu đội liền tới cửa tới, trực tiếp đem Nghiêm Dục Kim cấp mang đi. Nghe nói là có người cử báo Nghiêm Dục Kim. Nói hắn tắc phong sa hoa lãng phí, tư tưởng hữu tê, còn cao đàm khoát luận zét zét thượng sự tình, cảm thấy mặt trên lãnh đạo nói đều là sai, này tất cả đều bị cử báo đi vào, bởi vậy, Nghiêm Dục Kim không phải đã xảy ra chuyện sao? Công tác tiểu đội đi tra xét một chút, phát hiện người khác cử báo thật đúng là như là như vậy một chuyện, nguyên bản hẳn là Tào Nga nghi nhà ở, lại thành Nghiêm Dục Kim. Về đến nhà bên trong đi một lục soát, liền phát hiện hảo chút người khác đưa lễ. Nghiêm dục kim cái này tội danh liền như vậy xuống dưới. Kỳ thật Nghiêm dục kim Tát Phong đã rất nhiều người không coi nhìn, hắn người này là điển hình cầm lông gà đương lệnh tiễn, có điểm quyền lợi, liền đem chính mình đương hồi sự, lúc trước có người tìm hắn phê khoản, hắn bởi vì cùng người nọ có điểm mâu thuẫn, trực tiếp liền không có phê xuống dưới, nhân gia liền đối hắn ghi hận trong lòng. Sau lại nương một cái uống rượu cơ hội, ở người khác bài thượng, Chờ đi Nghiêm dục Kim gióp đến uống lớn sau, liền bắt đầu cố ý hướng phương diện này đi nói, mà Nghiêm dục Kim phiêu đến không được, trực tiếp liền mở miệng nói: "Cái này nhưng thật giá hảo, không phải có nhược điểm ở ở trong tay người khác sao? Như vậy nhiều người ở đây làm chứng đâu?" Tất cả đều nghe được Nghiêm dục Kim lời này. Nay không hai ngày, Nghiêm dục Kim liền có chuyện. Chuyện này đối Tào Nga Nghi đánh sâu vào vẫn là rất đại, nàng phía trước cảm thấy Tô Cảnh Vinh nói, tuy rằng có điểm đạo lý, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy vấn đề không như vậy lại bất quá hiện tại bởi vậy, nàng liền biết, này sợ là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Nghe thế sự tình, Bạch Tú Tú nhưng thật ra cảm thấy bình thường, tự nhìn thấy Nghiêm dục kim người một nhà bắt đầu, nàng cũng đã đoán được. Nay toàn gia, quá Trương Dương, quá không cho chính mình để đường rút lui. Vài người đều trầm mặc. Tao nga nghi có chút nghĩ mà sợ, các ngươi là không biết, hắn gia không được, tội danh đã định ra tới, đã định ra phải bị hạ phóng đi nông trường, hắn đã năm mươi mấy rồi, cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Đi nơi đó còn muốn làm việc nhà nông, ăn cơm sợ là đều ăn không đủ no, ta nhớ tới liền. Vì không bị liên lụy hạ phóng, Nghiêm Dục Kim một nhà đều cùng Nghiêm Dục Kim phân rõ giới hạn, hắn tức phụ trực tiếp cùng người ly hôn. Nghiêm Dục Kim chính mình hạ phóng là được, không cần thiết liên lụy người một nhà. Cái này xem như chúng bạn xa lánh. Tô Vọng Đình không quá muốn nghe loại này đề tài, bởi vì hắn sẽ nghĩ đến chính mình, hắn nếu không phải ở làm cái này hắn ngủ, sợ là sớm hay muộn cũng sẽ xẻ ra chuyện. May mắn chính là Hiện tại quốc gia trọng công, còn cần bọn họ này nhóm người mới làm việc. Tô Cảnh Vinh thở dài, "Được rồi, việc này chúng ta liền ở nhà thảo luận, đừng đi ra ngoài thảo luận, kế tiếp càng là muốn xen vào hảo tự mình, tỉnh sệ ra chuyện. Ta lần này kêu các ngươi trở về, chính là ý tứ này, ta xem hướng gió là thật sự thay đổi, các ngươi càng muốn chiếu cố hảo tự mình a, không nên liên hệ người cũng đừng liên hệ, tỉnh đốm lửa này đốt tới chính mình trên đầu tới. Tào Nga nghi sát có chuyện lạ nói. Nàng hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi." Đương nhiên so với ai khác đều sợ. Nếu là Nhi Tử đi vào, nàng ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Châu này cơm ăn, đại gia trong lòng đều là tâm sự nặng nề. Bạch Tú Tú quá 2 ngày liền phải đi An Nam trấn làm trường học sự tình đi, nơi này liền dư lại Tô Vọng Đình một cái, không có nàng nhìn, nàng cũng sợ Tô Vọng Đình tình huống, chính mình không thể kịp thời biết. Về đến nhà, Bạch Tú Tú nhắc nhở một câu, Vọng Đình, nhưng cái đó phía trước nói qua nói ta cũng không nói. Ngày thường cùng ngươi nói cũng không phải nói một lần hai lần, ta liền một câu, chờ ta đi rồi về sau, ngươi nhất định phải tiểu tâm làm việc, biết sao. Cũng may chính là, đơn vị tình huống còn xem như hảo. Đại gia quan hệ đều xem như không tồi. Bất quá đây cũng là không nhất định sự tình, liền thân nhân đều có khả năng vì bảo toàn chính mình, sau lưng thọc ngươi một đau, hướng chi là đồng sự. Hiện tại hảo, chỉ là còn không có liên lụy đến ít lời thôi. Bạch Tú Tú liền sợ có người đối tô vọng đình có thủ hóa án, muốn nhìn chằm chằm hắn bối cảnh làm việc. Chỉ là bọn hắn trước mắt có thể làm tốt, chính là quản hảo tự mình. Tô Vọng Đình tự nhiên biết Bạch Tú Tú lo lắng, không chỉ là nàng lo lắng, kỳ thật chính hắn cũng có chút lo lắng, bất quá này đó ý tưởng, hắn không nghĩ làm Bạch Tú Tú biết, chỉ là an ủi nói, "Không có việc gì, ta ở đơn vị có thể xảy ra chuyện gì tình, ngươi nói có phải hay không?" Ai cũng không biết. Mọi người đều thực mê mang. Sợ đốm lửa này khi nào liền đốt tới chính mình trên đầu tới. Bạch Tú Tú một bên lo lắng tô vàng đỉnh, một bên bắt đầu bận rộn đi an nham trấn sự tình, các nàng liền trụ địa phương đều còn không có sum dưới, bất quá đừng hy vọng hoàn cảnh có bao nhiêu hảo là thật sự. Liễu Như cùng Đồng Hiểu Nhã đều nguyện ý đi theo chính mình đi, điểm này Bạch Tú Tú là ngoài ý muốn. Kỳ thật Liễu Như cùng Đồng Hiểu Nhã là có thể không đi. Đặc biệt là Đồng Hiểu Nhã. Nàng nhớ rõ nàng cho tới nay đều muốn đi trung ý y viện. Đối với cái này nghi vấn, Đồng Hiểu Nhã trả lời là Sáng lập một cái trường học loại chuyện này, không phải càng có ý tứ sao? Ngươi nhưng đừng không nghĩ mang lên ta a, ta tuyệt đối là một fan hào thủ. Chuyên nghiệp phương diện này, kỳ thật Đồng Hiểu Nhã vẫn là không tồi, vẫn luôn theo sát Bạch Tú Tú, cũng chịu nghiên cứu, so với Lưu Như tới nói, Đồng Hiểu Nhã y y thuật trình độ rõ ràng càng cường một ít. Nếu Đồng Hiểu Nhã đều quyết định, Bạch Tú Tú cũng liền không có đang nói cái gì, nhiều mang lên người, nàng hiện tại nhất thiếu chính là thầy giáo. Tháng tư tới rồi, cấp nàng mấy cái được với lộ. Bạch Tú Tú thu thập hảo hành lý, cầm đái thành xuân bên kia cấp nhâm mệnh thư, đi hướng an nhâm trấn. Tô Vọng Đình cùng Hồ Bá Trọng đều suy nghĩ, muốn đưa các nàng đi nhà ga. Tới rồi địa phương, Bạch Tú Tú liền nhìn đến Hồ Bá Trọng cùng Lưu Như kia khó xa khó phân bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, này chỉnh liền cùng không trở lại giống nhau. Tô Vọng Đình xem bọn họ như vậy, cũng có chút đỏ mắt, lôi kéo Bạch Tú Tú tay nhỏ, càng muốn muốn nói lời nói, đối phương liền ném ra hắn tay, hướng Chu Vi nhìn nhìn, nhìn giận hắn liếc mắt một cái. Nhiều người như vậy đâu, chú ý điểm hình tượng. Tô Vọng Đình, thật không có phong tình. Tô Vọng Đình có chút buồn bực, chờ đến người thật sự muốn lên xe, hắn lại bắt đầu khó chịu. Lúc này đây đi, lại là muốn vài tháng không thấy, nếu là có thể nói, hắn là thật sự muốn đi theo cùng đi, trước kia còn nghị kết hôn về sau. Mỗi ngày thủ bạch tú tú, đơn vị có đi công tác hoạt động, hoặc là cái gì công tác biến động, hắn đều không vui đi, rất sợ chính mình đi, tức phụ liền không ai chiếu cố. Cái này nhưng thật ra hảo chính mình là không có biến động. Bạch Tú Tú tốt nghiệp ngược lại bị phân phối tới rồi ở nông thôn đi. Tô Vọng Đình tâm tình phức phong đại, chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Tú Tú đi rồi. Trở về thời điểm, hai người đều là ửu tứ của đôi. Hồ Ba Trọng vỗ vỗ Tô Vọng Đình bả vai, về sau chúng ta làm bạn. Cũng không biết khi nào trở về. Tô Vọng Đình chỉ nhọc lòng cái này, loại này nhật tử là người có thể qua sao, không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống. Lời này vừa ra, hai người lần thứ 2 đồng thời thở dài. Lại nói tiếp, Hồ Bá trọng cảm thấy chính mình so Tô Vọng Đỉnh còn muốn hàm, hắn cùng Liễu Như mới kết hôn mấy tháng, liền phải phân biệt lâu như vậy, hai người cảm tình vừa mới tiến vào tốt nhất giai đoạn đâu. Hai người phiền muộn, đối với Bạch Tú Tú cùng Liễu Như tới nói, tự nhiên hoàn toàn không biết, liền tính đã biết cũng không để trong lòng. Các nàng ngược lại đối đi An Nham chấn sự tình, có vẻ phi thường kích động. Đặc biệt là Đồng Hiểu Nhã. Thưa một hồi sự tình, nàng đều không coi ở, chỉ có thể nghe những người khác nói. Hiện tại đương nhiên thực kích động, lòng cốt nhân viên rốt cuộc có thể có nàng một người, Đồng hiểu Nhã vẫn luôn ở kia hỏi chuyện. Chúng ta tới rồi bên kia lúc sau, nhà ở vấn đề làm sao bây giờ nha, còn có trường học hiện tại kiến hảo sao, không kiến hảo chúng ta còn muốn đi học sao, cái này cụ thể bước đi là cái dạng gì? Cùng 10 vạn cái vì cái gì dường như. Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, nhà ở vấn đề độc thân trụ túc xá, kết hôn chủ đơn độc nhà ở. Này cũng coi như là nhân tính hóa xử lý. Bằng không như là Bạch Tú Tú cùng Lưu Như như vậy đã kết hôn nhân sĩ, trong nhà người tới nói, đều không có có thể ở lại địa phương, tự nhiên là không được, hơn nữa các nàng hiện tại xem như phân phối công tác, lại là từ thành phố luôn tới, đãi ngộ khẳng định muốn hơi hảo một chút. Điểm này không cần lo lắng. Đồng hiểu Nhã Hâm mộ nhìn về phía hai vị đã kết hôn nhân sĩ, sớm biết rằng ta cũng trước kết hôn. Ngươi hiện tại kết cũng không chậm, kết về sau có thể xin nhà ở. Lưu Như chớp chớp mắt, trực tiếp trở về một câu Lời này vừa ra, Đồng Hiểu nhã cất miệng. Nàng cung Tần Tầm Sương về kết hôn chuyện này, đối phương kỳ thật nói vài biến, cảm thấy hai người cũng nói chuyện một đoạn nhạt tử, là có thể kết hôn, nhưng là Đồng Hiểu nhã cảm thấy quá sớm, nàng người này sự nghiệp tâm vẫn phải có. Hơn nữa Tần Tầm Sương trước nghiệp địch thủ, nếu là hiện tại liền kết hôn nói, hai người cũng là ở riêng hai xứ, mọi người đều có chứng minh sự tình làm. Nàng bên này vội, Tần Tầm Sương bên kia cũng ra không được. Có thể trễ chút lại suy xét. Nhìn Bạch Tú Tú ngồi ở xe lửa cửa sổ xe bên cạnh, dung nhan càng hiện điểm tĩnh, Đồng Hiểu Nhã cảm thấy có chút thần kỳ, mới vừa vào giáo thời điểm, nàng đem Bạch Tú Tú trở thành giả tưởng địch, thế cho nên cũng làm rất nhiều tuổi trẻ thời điểm phạm phải hồ đồ sự, hiện tại rồi lại muốn cùng nhau đi làm, thật là thần kỳ a. Lần này tới, chỉ có 5 6 cái nữ sinh, mặt khác đều là nam sinh, có nam đồng chí liền phương tiện dọn hành lý gì đó, bọn họ là thực ham thích. Nay cũng ở Bạch Tú Tú ngoài ý liệu không nghĩ tới nguyện ý xuống nông thôn tới nam đồng chí cư nhiên chiếm đa số. Lúc trước kia một đám nữ đồng chí, tất cả đều lưu tại Nam Thành, chờ đợi phân phối công tác. Lưu Như trộn cùng nàng nói, đại bộ phận đều là người trong nhà không đồng ý, chính mình cũng có chút tà hữu lắc lư, kỳ thật cũng bình thường, nữ đồng chí ở bên ngoài sinh hoạt đều là không yên tâm. Bạch tu Tú Tú ừ một tiếng. Đúng vậy, đều là không yên tâm. Nàng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, tâm tình không khỏi có chút tích tụ, bất quá không một lát liền hảo. Bởi vì nàng muốn đi ở nông thôn thời điểm, Tào Nga Nghi lo lắng Bạch Tiên, cho nàng chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, cuối cùng còn hỏi một câu. Nhất định phải đi sao? Bên kia đương hiệu trưởng, cũng là cái chỉ có hư đầu quan, không bằng lại Nam Thành Đại Ngộ hảo. Tào Nga Nghi vẫn là có chút lo lắng Bạch Tú Tú, một cái tiểu cô nương, liền phải xuống nông thôn đi, khi nào trở về cũng không biết. Mặc kệ Tào Nga Nghi là từ cái gì phương diện xuất phát như vậy đối chính mình, nhưng là không thể không nói đều làm Bạch Tú Tú cảm giác được cái gọi là thân tình ấm áp, ít nhất điểm này, nàng lại Lâm Hiểu Mai trên người là chưa từng có cảm nhận được. Mấy cái đại tiểu hỏa tử hỗ trợ cầm hành lý, bên này muốn tới người tin tức, trong trấn tự nhiên là biết đến, phái người tới đón, trước mang theo các nàng đi trụ địa phương. Bạch Tú Tú cùng Lưu Như trụ chính là cách vết hai cái tiểu viện tử, những người khác còn lại là ở phía sau một tràng nhà ngang, nói là nói ký túc xá, nhưng là cùng trường học môi trường ở trợ không giống nhau. Ít nhất không phải vài người trụ một cái nhà ở. Mọi người đều phân tới rồi một phòng, độc lập. Nấu cơm còn lại là ở hành lang làm, có công cộng phòng bếp. Điều kiện so với bọn hắn tưởng, muốn hơi hảo một chút. Bạch Tú Tú đi trước chính mình nhà ở, những người khác làm tới đón người trước mang qua đi chính bọn họ ký túc xá. Nàng Cung Lưu Như phân vừa lúc, lại là làm cách vách hàng xóm, Bạch Tú Tú là ở tại trung gian, bên trái là Lưu Như, bên phải còn có một nhà. Này gian phòng so lưu như kia gian còn muốn lớn một chút, phòng trường này cùng Bạch Tú Tú là hiệu trưởng có quan hệ, Từ Phong ở thượng vẫn là có chút phân chia ra. Bất quá đại tuy rằng đại, nhưng là lại không khí phế, vào cửa có cái tiểu viện tử, trong viện mộc đầy cỏ dại, hẳn là có chút nhật tử không trí xuống dưới, hướng bên trong đi đến, nhà ở chỉ có một tầng lầu, có cái nhà bếp, là nhóm lửa nấu cơm, bên ngoài là nhà chính phòng khách, còn có cái tạm hóa gian, dọn dẹp một chút có thể phóng điểm đồ vật, tổng cộng có 3 cái phòng. Có lớn có bé, bất quá cách âm đều không phải thực hảo. Bạch Tú Tú Hoa một ngày đi thu thập nơi này, tuy rằng nơi này lại, nhưng là dơ cũng là thật sự dơ, cho bụi đều là, muốn quét lên không dễ dàng như vậy, nàng lăn lộn tới rồi buổi tối, mới miễn cưỡng đem nơi này thu thập ra tới. Cách vách truyền đến lưu như tiêu nàng thanh âm. Tú Tú, ngươi thu thập hảo sao? Bạch Tú Tú sờ sờ mồ hôi trên trán, nhìn đã sạch sẽ một ít địa phòng, lộ ra vài phần tươi cười, nơi này kỳ thật trụ người vẫn là thoải mái. Bất quá thực mau nàng phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Nơi này thế nhưng không vẹn nốt cửa. Hiển nhiên, Liễu Như cũng phát hiện điểm này. Trở Bạch Tú Tú trở về một tiếng đi ra thời điểm, Liễu Như đã bỏ tới rồi mái nhà thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hỏi một câu, người kia gian phòng có vẹn nốt cửa sao? Bạch Tú Tú lắc lắc đầu. Liễu Như mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ta nơi này cũng không có, như thế nào sẽ không có vẹn nốt cửa a, này phòng ở thiết kế quá không hợp lý đi. Kỳ thật Bạch Tú Tú ở nông thôn trụ quán, hẳn là biết đến, chỉ là nàng tiếp trước nhật tử sống được lâu lắm, mà sau quá đến nhật tử đều không có như vậy gian khổ, tự nhiên đem trước kia quá đến những cái đó khổ nhật tử cấp đã quên. Quan trọng nhất chính là, nay khổ nhật tử chẳng sợ nàng quá quá, hiện tại lại đến quá, cũng rất khó có thể tiếp nhận rồi. Tư nghèo thành giàu dễ, từ sa nhập kiệm khó a. Bạch Tú Tú thở dài, ngươi chẳng cao, nhìn xem có phải hay không có vệ sinh công cộng gian kiến ở bên ngoài. Liễu Như Hương Chu Vi đều nhìn thoáng qua. Chậc, thật đúng là bị nàng thấy được. Liên ở cách đó không xa. Liễu Như hoàn toàn phục, nơi này đều không có lần trước chúng ta đi Lệ Thu huyện hiếu thắng. Nơi này rốt cuộc chỉ là cái trấn, ngươi cũng đừng yêu cầu như vậy cao. Buổi tối muốn ăn cái gì, ta đem nhà ở Thu Thập Hảo, tính toán đi cùng tiêu xã nhìn xem, mua điểm đồ vận, ngươi cùng ta cùng nhau ăn đi. Bạch Tu tú, tú hỏi một câu. Liễu Như ừ một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy bởi vì còn không có chính thức đi làm, cho nên lúc này đây ăn cơm phiếu cùng tiền đều vẫn là phía trước lấy, phiếu gạo cũng là trong trường học lượng. Bạch Tú Tú nói, chúng ta ngày mai mới có thể chính thức thượng, phòng trường sự tình không phải ít, đến lúc đó cũng không biết có hay không nhà ăn có thể ăn, bằng không chúng ta chính mình làm nói, phía công phu không ít. An hẳn là có ăn. Chính là bao không bao hàm tăng cơm. Cũng không biết nhà ăn đồ ăn thế nào, lúc trước ở trong trường học ăn, vẫn luôn ở các giảm Cuối cùng một chén cơm có thể nhìn đến mấy viên mễ liền rất không dễ dàng, trên cơ bản đều là hoa màu luân nấu, thủy vĩnh viễn xoa so hoa màu nhiều, đều là một ít khoai lang bắp này đó trộn lẫn ở bên trong. Căn bản là ăn không đủ no. Có đôi khi không có biện pháp, chỉ có thể khai khai tiểu táo. Về điểm này, Lưu Như lúc đầu thở dài, bá trọng đồ ăn cũng không nhiều lắm, hắn trên cơ bản đem chính mình tính kế hảo, giữ lại đều cho ta, liền sợ ta ở nông thôn ăn không đủ no. Bởi vì Lưu Như muốn đi ở nông thôn quan hệ, Hồ Bá Trọng đơn vị bản thân đãi ngộ liền giảm xuống một ít, chính mình ăn no đã là có chút khó xử, nhưng là vì chính mình tứ phụ, hắn vẫn là nguyện ý tỉnh ra tới một bộ phận cấp Lưu Như. Rốt cuộc Hồ Bá Trọng đều là ở nhà an an, muốn tính chính mình đồ ăn vẫn là dễ dàng. Bạch Tú Tú không lo lắng ăn, nàng có cái đại không gian, bên trong trồng đầy lương thực cùng đồ ăn, còn giếng gà vị cá, muốn ăn cái gì ăn cái gì, trước đó vài ngày còn dùng dẫn độ linh truyền thủy lại đây cái kia ao nhỏ. Dưỡng con cua cùng tông đâu, hiện tại kia hồ nước một đảo đều là bảo. Thời buổi này ăn con cua cùng tôm ít người, đây đều là không quý giá đồ vật, không có gì người ăn, nhưng là Bạch Tú Tú biết thứ này hảo, nàng vì phương tiện, đơn giản liền đều dưỡng ở hồ nước, muốn ăn liền đi vớt, như vậy so đi bên ngoài mua, hoặc là đi bên ngoài vớt, mà nguy hiểm muốn giảm rất nhiều. Bởi vậy, chẳng sợ Tô Vọng Đình thực lo lắng cho mình ở nông thôn nhật tử quá đến không tốt, nhưng là Bạch Tú Tú tâm thái thực bình thản, nàng biết nàng khả năng sẽ trụ không tốt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ăn đến không tốt. Hiện tại như vậy một cái căn phòng lớn, nấu cơm cũng không lo lắng bị người nhìn đến, Bạch Tú Tú thực hiện tâm. Bất quá tu vọng đình các nàng cho chính mình phiếu, Bạch Tú Tú đều là cầm, loại này trong tay có khẳng định là hảo rất nhiều, hiện tại làm chuyện gì đều phải phiếu. Hai người đi cung tiêu xã mua đồ vật, này trấn trên cung tiêu xã cũng không bằng Nam Thành, đồ vật rất ít, đi thực phẩm phụ cửa hàng mua thịt heo đã sớm đã không có, người ta nói làm cho bọn họ về sau lần sau sớm một chút tới mua. Như vậy muộn, khẳng định mua không. Bên này cung ứng thiếu, nay tự nhiên liền cung không đủ cầu. Trấn nhỏ đi làm, cũng đã xem như hương trấn, so với ở nông thôn tốt một chút đãi ngộ, không cần nghèo nông, nhưng là những mặt khác thật đúng là không nhất định hảo. Bạch Tú Tú đành phải mua một ít rau dưa cùng bột mì, hôm nay đối phó đối phó này đón liền đi qua. Nàng nói, làm điểm mặt đi, qua cái trứng gà. Nghe tới cũng không tồi, Liễu Như biết Bạch Tú Tú tay nghề, tự nhiên gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá trở về nhà nấu cơm công phu, nàng lại phát hiện một việc. Nơi này không có vòi nước. Phía trước nấu cơm đều là vòi nước trực tiếp dẫn lại đây, hiện tại không có vế nút cỡ, tự nhiên cũng liền không có vòi nước. Này nhà bếp, một mổ to lu ở kia, nói rõ chính là phong thủy. Bạch Tú Tú, Lưu Như, hai người đều là quá quán có vòi nước, nơi nào còn thói quán khác. Suối hồ này thủy từ nơi nào đi đánh, các nàng cũng không biết. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh. Có người sân môn cũng chưa gõ, trực tiếp liền đi đến, lớn giọng thực, ai ra, đây là mới tới sinh viên đi, ta nghe chúng ta ra kia khẩu tự nói, hôm nay muốn tới một đám làm cái gì? Cái gì vệ sinh trường học lão sư giống như, các ngươi đều đúng không? Bạch Tú Tú cùng Lưu Như hai mặt nhìn nhau, hai người một chốc một lát đều có chút lăng ở tại chỗ. Này một lát sau, lớn giọng đã đi đến, bên người còn đi theo hai cái nam hài tử, đại khái 7, 8 tuổi bộ dáng, to mò nhìn Bạch Tú Tú ra tới chính là cái 30 tới tuổi bộ dáng phụ nữ, quần áo có chút lôi rồi, tóc rối lại lên, khóe mắt đã co nếp nhăn, tươi cười sáng lạn dũng cảm nhìn các nàng. Chơ nhìn thấy hai người thời điểm, Tôn Kim Hoa lại là ai ra một tiếng, "Này trong thành tới nữ đồng chí, sao lớn lên như vậy xinh đẹp a, xinh đẹp cùng tiên nữ dường như, này sao liền tới bọn điem, cái này phá địa phương tới, các ngươi có thể chịu đựng trụ sao?" Tôn Kim Hoa nhìn Bạch Tú Tú, kia da thịt non mịn, lớn lên bạch bạch nổn nột, nột, một chút đều không giống như là làm việc chủ. Lớn lên tuy rằng xinh đẹp, nhưng là chính là gầy một chút, trong thành chẳng lẽ cũng không độ vật tân sao. Nghe được Tôn Kim Hoa nói, Bạch Tú Tú cùng Lưu Như Kỳ thật đều có chút không biết nên như thế nào trả lời, vẫn là Bạch Tú Tú hướng tới người cười cười, "Ngài hảo, tẩu tử ngài là." "Đừng ngài ngài ngài, ngươi kêu ta Kim Hoa tỷ là được, ta là ở tại khách vách, tạ đại tráng là ta trợ phu, chính là ở sở y tế làm cái kia người phụ trách phòng." Tôn Kim Hoa liền miệng, lại bắt đầu trên dưới đánh giá Bạch Tú Tú. Tuy rằng gầy đi, Nhưng sao càng xem càng đẹp đâu? Bạch Tú Tú đương nhiên đối cái gì tà đại tráng không vấn tượng, nhưng là cái này đại tỷ nếu là ở tại cách vách, về sau đó chính là muốn một khối sinh hoạt, tự nhiên là muốn đánh hảo quan hệ, ở nhà dựa cha mẹ, bên ngoài dựa bằng hữu, đạo lý này luôn là sẽ không sai. Nơi này nàng lần đầu tiên tới, trời xa đất lạ. Bạch Tú Tú cười hô một tiếng, Kim Hoa tỷ. Ai, trong thành tới nữ đồng chí chính là hiểu lễ phép tôn Kim Hoa cười tủm tỉm lại kêu chính mình hai cái ở kia chơi bùn tiểu tử thối chạy nhanh kêu người, nàng giơ tay đối với hai người chính là một cái tác, đầu nhỏ nháy mắt bị đánh oang oang ngóng, tiểu tử thối, chạy nhanh kêu người. Tiểu tử thối trên mặt giơ hề hề, nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Lưu Như, hô một tiếng, tiện tay bắt tay chạy ra ngoài chơi. Tôn Kim Hoa phi thường tự quen thuộc, vừa thấy các nàng ở nấu cơm, chạy nhanh hỏi, cái này bệ bếp các ngươi sẽ dùng sao? Sẽ không dùng hỏi ta, ta dạy các ngươi a. Trong thành đầu cùng chúng ta nơi này vẫn là không giống nhau đi, trong thành ta nghe nói đều là dùng than đá bánh, kia ngoạn ý nào có này, ngoạn ý hảo a, nô đại, còn có thể thuận tiện nấu nước đâu. Nàng hướng đại lu vừa thấy, đều không có thủy, nhìn thoáng qua hai người, này sao không thủy, các ngươi không đi gánh nước a, này lu đều vẫn là dơ, đến tẩy giặt sạch, đã lâu không có tới người ở nơi này. Chọn gánh nước. Liễu Như vẫn luôn không hề răng, cho tới bây giờ mới đột nhiên mở to hai mắt. Này đã vượt qua nàng nhận tri phạm vi ở ngoài, như thế nào tới rồi nơi này, còn phải chính mình gánh nước." Tôn Kim Hoa gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, "Liên ở phía trước, có cái áp dưới nước, lấy hai cái thùng đi đánh mãn, trở trở về liên thành, như thế nào, các ngươi trong thành không có sao?" "Thật đúng là không có." "Rung đều là vòi nước, vạn gia liền có thủy, này gánh nước vẫn là lưu như lần đầu tiên nghe." Bạch Tú Tú cũng vô dụng quá áp dưới nước, trước kia ở quê quán đều là đi bờ sông trộn, bất quá nàng biết cái này Huyện thành đều là dùng cái này, từng nhà đều có thể ra tới đánh. Lưu Như lắc lắc đầu. Xem này hai cái nhu nhu nhược nhược, Tôn Kim Hoa là cái nhiệt tình, ta đây mang các ngươi đi à, liền ở phía trước, rất gần. Gần không gần không nói, cái này không phải chủ yếu vấn đề, chủ yếu Bạch Tú Tú cùng Lưu Như đều không phải làm việc nhà nông hảo thủ, hiện tại đột nhiên muốn làm việc nặng, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy. Bất quá Tôn Kim Hoa quá nhiệt tình, còn làm cho bọn họ một hồi đem lưu lấy ra tới phóng tới bên ngoài sân. Này lưu trọng là thật sự trọng, hơn nữa lại đại, Bạch Tú Tú cùng Lưu Như một khối nâng đều có chút cố hết sức, nhưng Tôn Kim Hoa này giơ tay, sức lực so với bọn hắn hai người đều còn muốn đại, trực tiếp liền đem lưu phóng tới bên ngoài. Tôn Kim Hoa nói thầm một câu, trong thành hoa hoa không ăn cơm sao? Này sức lực tiểu nhân, cùng nhà nàng đại hoa nhị hoa giống nhau. Tôn Kim Hoa xem Bạch Tú Tú cùng Lưu Như đứng ở kia, chân tay luống cuống bộ dáng, xua xua tay nói: Ta đi trong nhà đầu lấy hai cái thùng tới, chúng ta trước đem cái này lụa cấp tẩy tẩy, rửa sạch sẽ bỏ vào đi lại trộn mãn thủy, đủ các ngươi dùng cái mấy ngày rồi. Cũng không đợi Bạch Tú Tú cùng Lưu Như nói chuyện, Tôn Kim Hoa đã vô hai cái nhi tử đầu, hướng trong nhà phương hướng đi rồi. Nhìn nay nhiệt tâm đại tỷ, Lưu Như sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nơi này người đều như vậy nhiệt tình sao? Hẳn là đi. Bạch Tú Tú nở nụ cười, nhiệt tình khẳng định là có, tiểu tâm tư khẳng định cũng là có. Người cùng người ở chung chính là như vậy điểm sự. Liễu Như nhìn cái kia dơ hề hề lu, thở dài, vốn dĩ hào hùng vạn trượng tới, cảm thấy khẳng định muốn làm ra một phen sự nghiệp tới, hiện tại nhìn xem cái này hoàn cảnh, ta liền bắt đầu nhớ nhà. Trong nhà Phương diện này, nàng trước nay đều không có nhọc lòng quá, trước kia chỉ biết ở nông thôn nhặt tử khổ, nhưng là không biết nhặt tử như vậy khổ. Còn muốn chứng minh gánh nước. Bạch Tú Tú nhưng thật ra tới đâu hay tới đó, tuy rằng đã không quá thói quen, nhưng lần này hoàn cảnh chính là như vậy. Không phải do chính mình nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể chính mình đi một lần nữa thế đứng. Liễu Như một ngày không thượng về nút cơ, lúc này có chút nhịn không được, nhỏ giọng nói, "Ta đi đi Vệ nút cơ." Chạy nhanh đi thôi, đừng nghẹn họng rồi. Liễu Như ai một tiếng, liền ra bên ngoài chạy, nàng nếu là nhớ không lầm nói, Vệ nút cơ chính là ở cái này phương hướng. Chờ đi đến Vệ nút cơ trước mặt, Liễu Như đã nghe tới rồi một cổ khó nén số vị, kia quả thực chính là mùi hôi hơn thiên, nàng lập tức nắm cái mũi, đáy mắt tràn đầy ghét bỏ. Nhìn trước mắt cái này tạo phi thường đơn sơ vê đúc cờ, cái này thiên đã bắt đầu có rùi bọ ở mặt trên bay, còn chưa đi đến bên trong, liền thấy được trên mặt đất khăn giấy, còn có mang huyết. Liêu như ngừng lại rồi hô hấp, anh Dũng không sợ đi vào. Một giây đồng hồ sau, Liêu như chạy như bay ra tới, hướng Bạch Tú Tú ra phương hướng chạy tới. Bên này Bạch Tú Tú còn đang đợi tôn kim hoa lấy thùng nước lại đây đâu, liền nhìn đến Liêu như cùng thấy quỷ giống nhau chạy về tới, nàng có chút kinh ngạc, như thế nào đã trở lại. Thượng song bê đốt cỡ. Lưu Như rốt cuộc có thể mồm to hô hấp, nàng vừa mới chạy về tới trên đường cũng không dám hô hấp, nhìn đến bạch tú tú kêu một khắc, phản phất thấy được thân nhân giống nhau, nàng bắt lấy bạch tú tú, chỉ vào bê đốt cỡ phương hướng. Ông trời! Đó là cái gì nhân gian liệt một ca? Lưu Như hình dung một chút, bên ngoài đều là dùng qua cái loại này mau giấy, nàng cho rằng này đã là khó có thể hình dung, kết quả tới rồi bên trong sau. Nàng phát hiện trên vách tường thể nhưng còn có màu vàng không rõ vật thể dính vào mặt trên, trên mặt đất càng là rối tinh rối mù, đen nhánh dấu chân trải rộng, nhìn ra được tới là thường xuyên có người tới, chờ tới rồi ngồi cầu bên kia, còn không, có đi vào đâu, liền nhìn đến ngồi cầu hạ tất cả đều là từng đống hoàng kim, mặt trên là rùa bò ở. Kia xoay quanh. Kia một khắc. Liễu Như thật sự nhịn không được, ve đuốc cờ đều lên không được, trực tiếp liền chạy trở về. Nàng một bên nói một bên nôn. Tú tú Ta tưởng về nhà, ta thật muốn về nhà, này rốt cuộc là gì địa phương a? Liễu Như người này không nói có thói ở sạch đi, nhưng là cũng không có gặp được quá tình huống như vậy, nàng cảm giác chính mình đi một chuyến, trở về cơm đều không cân ăn. Bạch Tú Tú đại khái có thể tưởng tượng ra tới, nàng khi còn nhỏ trụ địa phương càng đơn sơ, nàng đành phải cùng Liễu Như nói, ở nông thôn hoàn cảnh là cái dạng này, ta quế quán, đều vẫn là hờ cẩu, dùng tấm ván gỗ cách, đi vào thượng vế nút cửa còn có người rơi vào đi qua. Nghe được lời này, Lưu Như lại tưởng phun ra. Nàng cảm giác cơm chiều không cần ăn, nàng đã phun no rồi. Lưu Như hướng tới Bạch Tú Tú vây vây tay, sắc mặt có chút tái nhợt, "Buổi tối ta không ăn cơm, ta đi ngủ một lát." Dạ dày sông cuộn biển gầm, quá khó tiếp thu rồi. Nhìn đến Lưu Như như vậy, Bạch Tú Tú biết phòng trừng là một chút thời gian đi chữa trị, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, "Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi, chờ ta làm tốt ta lại kêu ngươi đã khỏe." Liễu Như cũng là thật sự chịu đựng không nổi, xua xua tay liền về nhà đi. Chờ đến Tôn Kim Hoa từ trong nhà tìm trở về thùng nước, liền nhìn đến trong viện chỉ còn lại có Bạch Tú Tú một người, nàng to mò hỏi một câu, "Còn có cái nữ đồng chí đâu?" Liễu Như trở về nghỉ ngơi, nàng vừa mới đi một chuyến bễ núc cỡ, không quá thói quen. Bạch Tú Tú ngượng ngùng cười cười. Nghe được lời này, Tôn Kim Hoa cười ha ha, "Này có gì không thói quen, điểm này đều chịu không nổi nói, kế tiếp nhật tử càng khó ngao nga." Nàng cũng mặc kệ, lôi kéo Bạch Tú Tú liền đi ra ngoài, đi đi đi, ngươi sẽ dùng áp giếng nước sao? Sẽ không ta dạy cho ngươi. Bạch Tú Tú cứ như vậy bị Tôn Kim Hoa kéo đến áp giếng nước kia, này ngoạn ý kỳ thật cũng hảo lộng, chính là cầm căn cột, đi xuống không ngừng áp, lặp lại vài lần sau, cửa động liền sẽ ra thủy. Tôn Kim Hoa dạy vài cái sau, Bạch Tú Tú liền thuận thủ. Chan đầy hai số nước. Bạch Tú Tú nếm thử đi chọn, này bả vai thật sự là quá gầy yếu đi, căn bản chọn bất đắc. Nhìn đến nàng như vậy, Tôn Kim Hoa trực tiếp đẩy ra người, tới một câu, "Ta tới ta tới, ngươi này sức lực a, chạy nhanh ăn nhiều mấy khẩu cơm rèn luyện rèn luyện đi, bằng không này thủy đều chọn không đứng dậy, ngươi khẳng định đến đói chết." Nói xong lời nói, Tôn Kim Hoa thập phần nhẹ nhàng khơi mào hai số nước, đi ở trên đường còn một chút đều không hoảng hốt. Đơn giản liền cùng không đồ vật giống nhau. Tôn Kim Hoa vẫn luôn chọn tới rồi ra, giúp chút vội, rửa rửa lu nước, lại giúp đỡ chọn đã trở lại một cái thủy đem lu nước phóng đầy về sau mới trở về. Đối với điểm này, Bạch Tú Tú rất là cảm kích, buổi tối làm nghỉ sợi thời điểm, cô ý nhiều làm một ít, cấp Tôn Kim Hoa đưa đi. Tôn Kim Hoa cao hứng không khép miệng được, chạy nhanh cùng Bạch Tú Tú nói, nếu là có cái gì không hiểu, liền tới tìm ta, cùng ta nói. Thành, cảm ơn Kim Hoa tỷ." Bạch Tú Tú đáp ứng rồi một câu, liền đi trở về. Này không bao lâu, Tạ đại tráng liền đã trở lại. Nay tiến ra môn Hắn đã nghe tới rồi trong nhà bay tới mùi sợi mùi hương, hắn lập tức bụng đói kêu vang vài phần, bước vào nhà chính liền hỏi một câu, "Kim Hoa, ngươi hôm nay là cắn sợi mì sao?" "Không có, ta nào có không làm theo ngọn ý a, quá phí thời gian, đều là cách vách cái kia Tân chuyển đến nữ đồng chí đưa tới." Tôn Kim Hoa đáp ý nhìn về phía Tạ đại tráng, chính mình cái này trợ phu, ngày thường liền chướng mắt nàng, cảm thấy nàng thô tục không bằng sẽ đọc sách người, lời trong lời ngoài đều là gết bỏ. Nàng lúc này chính là muốn cho Tả Đại Tráng nhìn xem, nàng giao tế năng lực cũng là rất mạnh. 63, chương 63. Tả Đại Tráng ăn này chén mì, phù phù thông thông một chén mì, không nghĩ tới hương vị tốt như vậy, nhai kính mười phần, ăn một lần liền biết là chính mình cắn ra tới mỹ sự, một mồm to một mồm to ăn, căn bản dừng không được tới. Không thể không nói, vị này mới tới nữ đồng chí, muốn soi nhà mình tức phụ làm đồ ăn, cường quá nhiều. Xem Tả Đại Tráng ăn uống tốt như vậy, Tôn Kim Hoa nhìn hắn một cái. Có chút đắc ý, thế nào, hương vị không tồi đi, ta nghe liền không tồi. Ngươi như thế nào cùng người quan hệ tốt như vậy, đối phương còn cố ý đưa mĩ sợi tới. Ngươi có phải hay không hỏi người muốn? Tạ đại tráng nghĩ vậy loại khả năng tính, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Kim Hoa, hắn khác không sợ, liền sợ Tôn Kim Hoa người này không có số, cùng người tự quen thuộc, mà trong thành tới nhiều ít có chút không biết cự tuyệt, đến lúc đó ở chỗ này hôn chính, đi ra bên ngoài lại nói tiếp, vứt chính là hắn mặt. Tả đại tráng nếu là nhớ không lầm nói, nay giúp trung thành tới, chính là mặt trên lãnh đạo cố ý phái xuống dưới, nơi này muốn kiến cái trường học, muốn bồi dưỡng một đám xuống nông thôn bác sĩ ra tới. Không nói việc này thế nào, nhưng là không đắc tội khẳng định là đúng. Người như vậy, đuổi kịp mặt là có quan hệ, sớm hay muộn phải đi, sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này. Tôn Kim Hoa vừa nghe liền biết Tả đại tráng nghĩ như thế nào, nàng lập tức nói, ta nơi nào còn cần hỏi người khác muốn, đối phương chính mình cho ta đưa tới. Nàng một cái trong thành tới nữ hoa hoa, ở chỗ này cái gì đều không biết, ta liền giúp hạ vội. Thấy lại như vậy một chuyện, tà đại tráng lúc này mới yên tâm, gật gật đầu nói, đây là muốn hỗ trợ, xem ra người còn khá biết điều. Chờ tà đại tráng ăn xong, tôn kim hoa giặt sạch chén, liền đi cấp bạch tú tú đưa đi. Bạch tú tú ăn được mặt, cũng tính toán đem một khắc chén đưa đi cách vách, lưu như đến bây giờ đều còn không coi ăn, vừa mới tưởng thượng vê nút cờ, kết quả bị vê nút cờ cấp dọa đã trở lại, cũng không biết thượng không có. Nàng nhưng thật ra có chút bắt đầu lo lắng lưu như, tới rồi nông thôn đến, rất nhiều chuyện đều không bằng trong thành mặt phương tiện, muốn thay đổi sinh hoạt thói quen tự nhiên cũng rất nhiều, đây là không có cách nào tránh cho sự tình, có thể làm chính là chính mình mau chóng dung nhập đi vào. Nàng đại khái có thể đoán được cái kêu công cộng toa lét là cái dạng gì, trong lòng nghĩ việc này đến giải quyết giải quyết. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, bạch tú tú buông xuống trong tay này chén mì, đi ra ngoài mở cửa, là tôn kim hoa đưa chén tới. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, nàng cười tùng tịm, ngươi này tay nghề cũng thật hảo, này chén mì nhà ta kia khẩu thử ăn, kia kêu một cái ăn ngon, một chút liền cấp toàn ăn xong rồi, ngươi phải có không sẽ dạy cho ta, như thế nào làm mì sợi. Thành A. Bạch Tú Tú một ngụm đáp ứng rồi. Tôn Kim Hoa vẫn là giúp chút vội, thời buổi này hàng xóm rất quan trọng, nàng đến nơi đây tới làm gì, đều cần phải có cái người quan tạ. Thấy Bạch Tú Tú người này không giống nàng cho rằng người thành phố như vậy, ngạo khí thanh cao. Nhìn khiến cho người thích, Tôn Kim Hoa tự nhiên nguyện ý thân cận, ánh mắt liếc hướng một bên nóng hôi hồi mì sợi, có chút tò mò, ngươi còn không có an cơm sao? Ăn, nay chén mì ta cho ta bằng hữu đưa đi. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Tôn Kim Hoa đoán được là cái nào bằng hữu, nga một tiếng, ngươi cái kia bằng hữu, phòng trưng một chốc một lát thói quen không được bên này. Không bằng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú chỉ là nho nhỏ, nàng là nông thôn thi đậu tới, sau lại mới xoay hộ khẩu đi trong thành. Ngày lành hưởng thụ tới rồi, trước kia không tốt nhật tử cũng quá quán, cùng Lưu Như tự nhiên bất động. Nàng tính toán chờ đến ngày mai giữa trưa thời điểm, có thể đi mua cái mộc chất buồn cầu trở về, đặt ở trong phòng, như vậy chức dùng, định kỳ đi công cộng toilet đảo một lần, lại đi rửa rửa. Bạch Tú Tú hỏi một câu, bên này phụ cận nơi nào có thể tẩy buồn cầu sao? Việc này hỏi Tôn Kim Hoa khẳng định không tặt xấu. Ở chỗ này sinh hoạt người, cũng không đến mức mỗi ngày đều đi nhà vệ sinh công cộng thượng về nút cơ. Buổi tối đi thực dễ dàng rơi vào đi, bên kia không có đèn, Bạch Tú Tú suy đoán đều là mua cái buồn cầu hoặc là ống nổ, chính mình định kỳ đi rửa sạch. Quả nhiên, Tôn Kim Hoa cười ha hả nói, tính toán mua cái buồn cầu phóng trong nhà sao? Đến lúc đó ta chỉ cho ngươi xem, phụ cận liền có cái hồ nước, ngươi đảo xong rồi buồn cầu đi qua đi, là có thể thấy được. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói một tiếng dạ. Mắt thấy Tôn Kim Hoa còn có cùng chính mình nói chuyện phiếm dục vọng, Bạch Tú Tú có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Nhưng là nàng sợ ngửi sợ mối lạnh, liền chạy nhanh nói, Kim Hoa tỷ, ngày mai ta lại đến phiền toái ngươi, ta hiện tại đưa mặt qua đi cho ta bằng hữu trước. Cũng may chính là Tôn Kim Hoa còn xem như trong lòng hiểu rõ, không có nói một hai phải cùng Bạch Tú Tú Liêu đi xuống, nhân ra như vậy vừa nói, liền ai một tiếng, chạy nhanh đi rồi. Trở về thời điểm, lại là cái tà đại tráng một đốn thổi. Ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta cách vách cái kia nữ đồng chí, lớn lên thật xinh đẹp, còn phong cách tây thực. Tuy rằng quần áo cũng cùng chúng ta giống nhau xuyên mụn bá, nhưng là kia khí chất chính là cùng chúng ta không giống nhau, nói chuyện thanh âm mềm lạc. Tôn Kim Hoa tâm tắc, vẫn luôn ở kia khen bạch tú tú. Bất quá sau lại lại nói lên các nàng nhìn đến bê đút cờ, trực tiếp bê đút cờ đều không thượng, còn có gánh nước liền thùng nước đều chọn không dậy nổi. Tôn Kim Hoa lại nói, muốn nói này làm việc, vẫn là muốn tìm chúng ta này, sức lực đủ, sự tình gì đều có thể chính mình làm, tỉnh nhà mình cắt lao ra nhiều ít phiền phải à. Tả đại tráng lười đến nghe Tôn Kim Hoa nói chuyện, trực tiếp liền lên giường ngủ giác, ngày mai sự tình còn nhiều lắm đâu. Bạch Tú Tú tặng mì sợi đi cách vách, kêu trong chốc lát Lưu Như, nhân tài rối tung tóc mở cửa. Nàng quả thật là đói bụng. Ăn mì sợi cũng chưa hình tượng. Lưu Như là bị đói tỉnh, nhưng nàng nhà bếp đồ vật đều còn không có đi thu thập, nấu cơm khẳng định là làm không được, hơn nữa nàng còn nghĩ tới thực khủng bố một chút, nếu là chính mình ăn nói, đó có phải hay không đại biểu cho, nàng còn phải bài rớt. Tưởng tượng đến muốn thượng cái kia Venus cơ, Lưu Như đầu đều lớn. Bất quá Bạch Tú Tú gần nhất, người được kia cổ mùi hương, Lưu Như liền không nhớ rõ chính mình phiền não. Đám người ăn uống no đủ, Bạch Tú Tú mới nói, ngày mai chúng ta đi mua bổn cầu sách trở về đặt ở trong phòng, như vậy ngươi liền không cần đi thượng nhà vệ sinh công cộng, ít nhất sạch sẽ một ít. Lưu Như nghĩ đến về sau muốn chính mình đảo chính mình những cái đó, đột nhiên lại có chút ưu thương lên. Bất quá cái này phương án, so mỗi ngày đi cái kia Venus cơ thượng, càng có thể làm nàng tiếp thu. Liễu Như cảm khái nói, xem ra ta thật là đánh giá cao chính mình chịu khổ năng lực. Rốt cuộc ngày đầu tiên liền thiếu chút nữa chịu không nổi a. Chờ đến ngày thứ 2. Bạch Tú Tú này một đám người, ở trấn trên sở y tế trạm vào mặt, hôm nay là chính thức đi làm ngày đầu tiên. Bất quá nói là nói đi làm, kỳ thật cũng không có gì sự tình, học sinh đều còn không có bị mang lại đây đâu. Trường học còn không có kiến hảo, phòng trưng đến nghỉ hè qua đi mới có thể kiến hảo. Cho nên trước mắt đi học địa phương, Sở y tế lãnh đạo liền an bài một cái không khí phòng học ra tới, là chấn trên một cái sơ trung. Vẫn là có mấy cái phòng học không ra tới. Như vậy trước thượng lại nói, vấn đề không như vậy đại. Bạch Tú Tú mang theo người đi lãnh tháng này phiếu gạo, cho các nàng phụ trách phiếu gạo vừa lúc chính là Tôn Kim Hoa trưởng phu tả đại tráng, nhìn thấy này một đám trong thành tới sinh viên, tả đại tráng hiển nhiên thực nhiệt tình. Nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm còn cười hỏi, tối hôm qua ngủ đến còn hảo sao? gia tứ phụ cùng ta nói ta ăn kia chén mì, là ngươi làm, tay nghề thật không sai. Như vậy vừa nói, Bạch Tú Tú liền biết tạ đại tráng là ai, tự nhiên là cùng người cười trở về một câu. Cầm phiếu gạo, lấy một ít mặt trên phát xuống dưới, chậu rửa mặt cái ly gì đó, Bạch Tú Tú xem học sinh đều còn không có tới, khiến cho đại gia buổi chiều lại đến đi làm, lúc này đi về trước thu thập một chút trong nhà. Buổi chiều kỳ thật đi làm cũng không có gì việc cần hoàn thành, chính là mở hộp, đem kế tiếp lưu trình đi một lần làm cho bọn họ biết các nàng tới là muốn làm gì, việc này nhưng nhiều lắm đâu. 4 năm tháng liền phải bồi dưỡng ra tới một đám học sinh, kia dạy học phương diện là giáo nơi nào, tự nhiên cũng liền phải hoa trọng điểm. Bạch Tú Tú lần trước đã làm việc này, lần thứ 2 làm tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, còn có thể thông qua kinh nghiệm lần trước, tới càng tốt làm tốt tiếp theo. Xem Bạch Tú Tú các nàng đi mua bột cẩu, Đồng Hiểu nhã lập tức theo đi lên, nhà ngang nhưng thật ra có cái công cộng vệ núc ở, bất quá đồng dạng không thế nào sạch sẽ là được. Nàng ngày hôm qua thượng một lần, trong lòng cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay liền nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Lưu Như cũng đụng phải đồng dạng vấn đề, tự nhiên là đi theo đại bộ đội đi. Đem những việc này đều làm tốt sau, buổi chiều Bạch Tú Tú liền mang theo này phê tới lão sư, khai cái này trường học cái thứ nhất hội nghị, đem trọng điểm phải đi phương hướng tất cả đều cấp nói một lần. Cuối cùng nói, cái này dạy học tư liệu, chúng ta trước mắt là không có, dạy học nói, ta cùng mặt trên lãnh đạo liên qua, đến chúng ta chính mình định ra tới mục tiêu, ta viết tháng thứ nhất dạy học nội dung, các ngươi lấy xuống sao một sao, đến lúc đó liền một tháng đến ta nơi này tới một lần, nếu là có cái gì vấn đề, cũng có thể kịp thời câu thông, ta bên này có thể thay đổi phương hướng. Bởi vì huấn luyện này phê thầy lang ra tới, kỳ thật là mặt khác hướng khởi, dạy học tư liệu khẳng định không có, lại không giống như là chuyên môn học tập trung ý hiểu giống nhau, có thể dùng những cái đó tư liệu, rất nhiều nội dung đều là không thích hợp các nàng. Thầy Lang không cần phải hiểu như vậy nhiều chuyên nghiệp tri thức, chỉ cần đem cơ sở giáo đi xuống là được. Cái này dạy học tư liệu, khẳng định là muốn chính mình xác định. Bởi vậy, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, ở tới phía trước liền bắt đầu biên soạn, nếu là này một bộ phương án được không nói, chờ đến biên soạn không sai biệt lắm, nàng liền đem này một bộ đi đóng dấu ra tới, đến đãi thành xuân bên kia xin một chút, sau này liền đều dùng cái này. Kế tiếp này phê lão sư phải làm sự tình, chính là sao chép nàng viết trước 1 tháng đi học nội dung. Sơ trung trường học phân cho bọn họ không nhiều lắm, bất quá An Nam trấn cũng coi như là chiếu cố đến Bạch Tú Tú các nàng, phân đều là trong trường học đại phòng học, mỗi một lần có thể cất chứa 7-8 chục người. Tổng cộng phân 3 cái phòng học ra tới, Bạch Tú Tú tưởng, thượng một hồi báo danh, cũng cũng chỉ có như vậy những người này, này 7-8 chục người một cái phòng học, tổng cộng 3 cái phòng học, hẳn là cũng đã đủ rồi. Không nghĩ tới chính là, trợ tà đại tráng đem danh sách cho nàng thời điểm, nàng kinh ngạc thực. Này báo danh đi lên, Đều mò hơn một ngàn người. Tà Đại Tráng xem nàng kinh ngạc, liền cười ha hả giải thích nói, phía trước ngài ở Bạch Gia Thôn sự tích, đều cấp lan truyền đi ra ngoài, hảo những người này biết chuyện này sau, đều mộ danh mà đến, muốn hướng ngài học tập. Bạch Tú Tú không nghĩ tới, thượng một hồi Bạch Gia Thôn sự tình, đối cái này huấn luyện sự tình, có thể tạo thành tốt như vậy ảnh hưởng. Này nếu học sinh muốn báo danh nhiều như vậy, Bạch Tú Tú nghĩ đến nếu là này, một đám học sinh có thể tốt nghiệp, đến phía dưới trong thôn đi. Giải quyết trước mắt nông dân khám bệnh không nổi vấn đề, đó chính là thiên đại tạo phúc. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú chạy nhanh viết một phong thơ trở về, liền cấp đái thành xuân gửi qua đi. Lại cùng tả đại trưởng nói, "Tả người phụ trách phòng, chúng ta cái này trường học đến mau chóng xây lên thôi a, nhiều như vậy học sinh muốn đi học, chúng ta không có phòng học nói, này không phải giết lạnh đại gia tâm sao?" Tả đại trưởng cũng cảm thấy là, liên tục gật đầu nói, "Lời này ngươi nói rất đúng, cái này trường học là phải nhanh một chút xây lên thôi." Vốn là dự định nghỉ hè sau mới có thể xây lên tới. Không nghĩ tới chính là tin tức này một truyền ra đi, chấn trên không ít người xung phong nhặt việc, muốn hỗ trợ kiến trường học, cái này trường học không cần kiến thật tốt, nhưng là chỉ cần có thể đi học là được. Đại gia hạ ban liền đều tới hỗ trợ, mà những cái đó mộ danh mà đến học sinh, biết trường học còn không có kiến hảo, sợ chính mình bởi vậy không có học thượng, cũng bắt đầu hỗ trợ kiến tạo lên. Ba ngày liền ở trong trường học đi học, nếu là trong phòng học ngồi không được, liền ở cửa nghe vẻ mặt ham học hỏi như khát bộ dáng. Nay một bộ cảnh tượng, Liên Đông Hiểu nhã mấy cái nhìn, đều nhịn không được cảm khái, lúc này mới gọi là người nhiều lực lượng đại a. Tháng năm phân trường học liền kiến thành